Mấy người trở về đến khách sạn. Bởi vì vòng thứ 3 tranh tài tại 3 ngày sau, cho nên lưu lại đầy đủ thời gian nghỉ ngơi cùng bổ sung tri thức. Mục Nguyên 2 ngày này cùng cô gái hai thỏ đánh thân mật, không có tranh tài áp lực, càng là mỗi ngày ra đi hẹn hò mua đồ. Mặc dù Trần Phong khuyên can qua Mục Nguyên muốn tiết chế điểm, cố gắng trước tiên hiểu rõ đối phương, thế nhưng làm sao Mục Nguyên hiện tại tình trùng lên não, đầy mặt xuân quang, đoán chừng cũng không nghe lời ai. Trương Lâm đang cố gắng huấn luyện. Vòng thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hắn trở nên càng thêm khắc khổ, khiến cho Trần Phong quả thực bội phục. Về phần Trần Phong, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ba ngày này là thuộc về hắn vinh quang. Phố lớn ngó nhỏ, gần như bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Trần Phong ra ngoài, liền có thể thấy tin tức của mình ở khắp mọi nơi, đi tới chỗ nào đều sẽ bị vô số người vây xem. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình là thật phát hỏa. Xem ra là không cần sợ ám sát. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Về sau, bất kể là ai muốn động hắn, chỉ sợ đều muốn suy tính ước lượng. Cái này thứ nhất, giá trị. Bất quá, Trần Phong mục tiêu không chỉ có như thế, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là ghen tân tú thi đấu vòng thứ hai, đằng sau có lẽ còn có vòng thứ ba, vòng thứ tư. Hắn nhất định phải đi đến cuối cùng. Mấy ngày nay không tiện đi ra ngoài, Trần Phong mở ra học thuật diễn đàn. Mấy ngày nay học thuật diễn đàn thảo luận cũng là tranh tài tư liệu, càng là có vài người khác tranh tài tin tức, cùng phát huy tình huống, rất có ích lợi. Chỉ là... Trần Phong không nghĩ tới chính là, hôm nay học thuật diễn đàn điểm nóng, lại có thể là liên quan tới hắn. Mạnh nhất gen hệ liệt chi, chất bẩn đi đâu? Bên trong nhấn mạnh giảng giải tê giác nước gen chất bẩn vấn đề, Trần Phong gen là bao hàm vô số chất bẩn, thế nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ tạp chất gì. Cái kia cái gọi là hàng nhái tê giác nước gen, tại Trần Phong trong tay, phát huy ra 100% vi năng. Cho nên, chất bẩn đi đâu? Bị tịnh hóa rồi? Năng lực gì? Thế mà có thể tỉnh hóa nhiều như vậy chất bẩn. Cấp E có thể làm được. Chỉ sợ cấp D đều không được A. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Phong mở ra, đây quả thực là một cái muôn vạn câu hỏi vì cái gì? Đủ loại suy đoán, này nhất định cùng Trần Phong có cái thứ hai gen năng lực có quan hệ. Có người nói tịnh hóa, có người nói tinh luyện, mỗi người nói một kiểu. Thiếp mời bên trong, càng là còn có kỹ càng báo cáo. Thậm chí, có người chuyên môn chuẩn bị 1.000 cái khiếm khuyết phẩm tài liệu đi nếm thử. nhưng mà liên tục nếm thử nhiều lần, không một thành công. Bọn hắn đang tìm kiếm nguyên do. Không hổ là nghiên cứu học giả. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Những này là có một chút vấn đề đều muốn truy vấn gọn gàng. Về phần chất bẩn đi đâu? Đương nhiên là vứt sạch ra. Tệ giác nước gen vừa chế tác hoàn thành thời điểm, Trần Phong không phải vứt sạch một phần 10 sao? Cái kia một phần 10 trong chất lỏng, toàn bộ đều là chất bẩn. Ừm. May mắn quần sáng khởi động. Cái kia ẩn chứa tại mỗi một cái góc vô số chất bẩn hạt. Cứ như vậy toàn bộ chen một lượng, sau đó, bị Trần Phong dễ như trở bàn tay trực tiếp vứt sạch. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, trong tay hắn tê rắc nước en, vốn là bàn đầy đủ. Muốn hay không giúp bọn hắn giải hoặc một chút. Trần Phong nhìn xem những học giả này nghiêm túc trả lời, không nhịn được nghĩ hồi trở lại một câu. Nhưng mà nghĩ nghĩ chính mình như nói thật, có thể sẽ bị đánh chết khả năng. Được rồi. Trần Phong lắp đầu. Dù sao nói cũng không ai tin. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trần Phong mấy ngày nay xem xét liên quan tới tranh tải ghen đủ loại học thuật tư liệu, cũng là cảm khái nghiên cứu học giả chuyên nghiệp, thu hoạch tương đối khá. Mà lúc này, giả lập cao ốc trung tâm không chế. Ghen chế tác hiệp hội nhân viên công tác, đang tiến hành vòng thứ 3 tranh tải cuối cùng khảo thí cùng hoàn thiện, bọn hắn muốn phòng ngừa hết thẻ lỗ thủng cùng vấn đề phát sinh. Hoàn tất thi kiểm tra. Ngày mai có khả năng bình thường đưa vào sử dụng. Rất tốt. Cầm đầu người trung niên khẽ gật đầu. Thiểu cao như thế tranh tài Có phải hay không quá mức nghiêm khắc rồi? Bên cạnh một vị lao giả thở dài một tiếng. Cao Vân Phong. Đại học Hải Phong đỉnh cấp nghiên cứu khoa học giáo sư. Ngoại hiệu. Quy tắc của ma. Hắn tin tưởng thế gian hết thể đều tại quy tắc bên trong. Chỉ cần có thích hợp quy tắc, đất trời mọi vật đều là tại trong khống chế. Làm người tương đối cứng nhắc, yêu chăm chỉ. Thế nhưng tại học thuật nghiên cứu cùng quy tắc chế định khá thành công. Cho nên bị hắn thuê thành vì lần này ghen tân tú thi đấu thiết lập người. Chỉ là. Ngay cả ông lão đều không nghĩ tới, hắn lựa chọn tranh tài phương thức, đơn giản như vậy thô bạo. Yên tâm. Cao Vân Phong lạnh nhạt nói nói, các người nếu để cho ta tới nắm giữ tranh tài, ta nhất định sẽ sảng chọn ra mạnh nhất 100 người đứng đầu. Đúng nghĩa 100 người đứng đầu. Bất luận cái gì may mắn, ở trước mặt ta đều vô dụng. Vòng thứ 2 tranh tài người cũng nói như vậy. Ông láo giống như cười mà không phải cười. Cao Vân Phong hơi có chút xấu hổ. Vòng thứ 2 tranh tài mục tiêu. Thông qua quy tắc rằng chọn ra cơ sở mạnh nhất chế tác sư, không chỉ là chế tác, thu thập quá trình cũng là trọng điểm khảo hạch bộ phận. Mấy trăm cái chế tác tài liệu, mỗi một cái tài liệu thu thập hiệu quả, cũng là muốn khảo hạch. Những này, đều sẽ ảnh hưởng sau cùng chế tác kết quả. Đây là hắn thiết lập quy tắc. Tại quy tắc của hắn bên trong, hẳn là cơ sở mạnh nhất tần hải hoặc là cái khác hai vị thực lực đồng dạng kinh khủng chế tác sư đoạt được đứng đầu, cho dù là vân tiểu đoá hắn cũng nhận. Dù sao đầu kia đáng chết con lửa, hắn bây giờ còn chưa xem hiểu. Nhưng mà, sau cùng thứ nhất là Trần Phong, một đầu quy tắc bên ngoài cá lọt lưới. Hắn nhìn 10 lần thu hình lại. Nhưng mà, vẫn như cũ nhìn không hiểu, Trần Phong lại như thế nào cầm tới đệ nhất. Hắn nhưng là quy tắc chế định người. Xem không hiểu. Đây mới là khó chịu nhất. Săn giết biến dị thú, đây là dã man hành vi, này cùng ghen công hội những người kia đầu góc ngu si tứ chi phát triển đầu ngu khác nhau ở chỗ nào. Bọn hắn nhưng là cao quý ghen chế tác sư. Mà Trần Phong bạo lực thu thập phương thức, càng làm cho hắn đơn giản không thể thở nổi Mỗi một cử động, đều là sai lầm. Mà như vậy dạng sai lầm phương thức, Trần Phong thành công. Chế tác thành công. Bình chắc thành công. Mỹ lệ đẹp đẽ nắm lấy số một tên. Vì cái gì? Hắn vẫn là không hiểu. Gian lận. Vì Trần Phong, hắn khiến cho nhân viên kỹ thuật trong đêm tăng ca, không ngừng kiểm trắc cùng điều tra, vẫn không có phát hiện vấn đề, hết thể cũng là hợp lý. Vậy mà càng khó chịu hơn. Nhất là đối với ưa thích nắm giữ hết thể hắn tới nói. Ta không thích người này. Cao Vân Phong nói thẳng. Thiên tài. Vẫn khí. Hắn thấy Trần Phong tư liệu, cùng những người khác không giống nhau. Hắn nhìn tư liệu kỹ lưỡng hơn. Đào giáo sư, vương gia. Hắn thấy càng nhiều tin tức. Sau đó, hắn xác định Trần Phong liền là người chuyên gây họa Một cái không an ổn chủ. So ra mà nói, hắn càng ưa thích tần hải dạng này điển hình học sinh, toàn phương vị ưu tú. Để ngươi tìm không thấy mảy may vấn đề, đây mới là chế tác sư tấm gương. Ngươi không thích cũng vô dụng Ông lão nghiền ngẫm cười một tiếng, nói không chừng hắn cuối cùng thứ nhất nha. Không có khả năng. Cao Vân Phong cười lạnh, bản thân hắn chế tác trình độ cùng tinh thần lực đều không đủ, tuyệt không có khả năng đi đến cuối cùng, cho dù có chút thiên phú, cũng không có tác dụng gì. Ít nhất, ta vòng thứ ba tranh tài hắn liền không qua được. Cao Vân Phong nạo nghẽ. Bị giấm đạp quy tắc, một lần liền với. Bởi vì Trần Phong điều quy tắc này bên ngoài cá lọt lưới, hắn mấy ngày nay trong đêm tăng ca, đem vòng thứ 3 tranh tải quy tắc, càng thêm hoàn thiện cùng tương tận. Lần này, hắn sẽ không cho Trần Phong bất cứ cơ hội nào. Mong muốn thông qua tranh tải. Có khả năng. Xin mời đường đường chính chính chính diện tiến hành. Thật sao? Ông lão cười không nói. Những này làm giảng đường đều ưa thích sinh viên khuôn mộ A lão nhân ra ông ta ngược lại cảm thấy Trần Phong loại này có được kỳ tư diệu tưởng cùng đủ loại kỳ dị phá cục phương thức càng khiến người ta kinh diễm, bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ tranh tài đều càng thêm có sức sống, cũng có hứng thú hơn nhiều. Hải Thành, nào đó xa hoa khách sạn, Tân Hải yên lặng nhìn trước mắt tranh tài ghi chép, từ Trần Phong ra tay, đến Trần Phong sau cùng đoạt giải quán quân, mỗi một bước, mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều nhìn vô số lần, phân tích mỗi một loại khả năng tính. Tiểu Hải, bên cạnh quản gia có chút bận tâm, hắn sợ Tân Hải chịu không được đả kích. Tân Hải, từ vào nghề đến bây giờ, Tham gia qua vô số lần tranh tài, chưa bao giờ có một lần thất bại. Chỉ cần hắn tham gia tranh tài, toàn bộ đều là hẳn nhất. Không có một lần ngoại lệ. Đây chính là Tân Hải có thực lực kinh khủng. Cho nên, cho dù là ghen tân tú thi đấu, hắn cũng không có 18 tuổi liền tham gia, mà là cho tới bây giờ, bởi vì hắn nếu muốn tham gia, vậy sẽ phải tuyệt đối đệ nhất. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền bị người chặt đường. Thú vị! Tân Hải bỗng nhiên bật cười. Ngươi không có việc gì. Quản gia hơi ngạc nhiên. Đương nhiên không có việc gì. Tân Hải trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Ta đã thật lâu không có gặp được đối thủ. Ta coi là ghen tân tú thi đấu cũng không gì hơn cái này đây. Trần Phong. Cuộc thi đấu này xem ra sẽ rất thú vị a Tân Hải một mặt ý cười. Tiểu Hải. Quản gia tâm trạng hơi rung. Bao nhiêu năm không thấy được đứa nhỏ này như thế rồi. Suy nghĩ kỹ một chút. Từ khi cầm tới cái thứ 10 quán quân bắt đầu. Hắn liền đã không thú vị. Cứ việc trên mặt như trước đang cười, càng nhiều là tiêu chuẩn khách sáo. Mà bây giờ, hán tựa hồ lại trở lại lần thứ nhất dự thi thời điểm. Lần này, ta phải thắng. Tân hại ngừng đầu, chiến ý xúc sôi Máu nóng. Ở trong người lại một lần nữa bùng cháy. chương 126, vòng thứ 3 tranh tải. Cánh 3. Nào đó sở nghiên cứu. Nghiên cứu ra cái gì không? Không có. Phế vật. Một cái cao gầy thân trúc chủ quản. Cười lạnh đối với trước mắt mấy trăm cái người mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên, công ty xin mời các ngươi làm gì? a chỉ là một cái cấp Egen đều nghiên cứu không ra. Tăng ca. Buổi tối hôm nay nhất định phải tăng ca. Nghiên cứu không ra một chút kết quả, không cho phép đi ngủ. Chủ quản không ngừng dịch đảo. Cái này gen, nhất định phải nghiên cứu ra được. Ngũ tinh phương pháp phối chế, rất có khai phá giá trị, tê giác nước gen bản thân tính so sánh giá cả quá thấp, không đáng khai phá. Thế nhưng nếu như dùng khiếm khuyết phẩm cũng có thể thành công. Những cái kia mặc khác ghen chế tắc còn lại khiếm khuyết phẩm. nha tuyệt đối có đất dụng võ. Đây chính là lợi nhuận lớn. Nghĩ tới đây, chủ quản hai mắt phát sáng. Hắn tin tưởng, chỉ cần nghiên cứu ra vấn đề này, nghiên cứu ra trần phong chế tắc thành công bí quyết, nhất định có thể thăng chức tăng lương đảm nhiệm si yêu cưới bạch phú Mỹ. Chỉ là một cái cấp e phương pháp phối chế. Không là vấn đề. Chỉ là. Đáng thương hắn còn không biết Chính mình chọn lựa là một cái như thế nào hàng ngũ. Hải thành. Một cái nào đó cửa hàng kem ly. Vân tiểu đóa hai tay bắt chéo bờ eo thòn, gian dậy trước mắt con lửa nhỏ. Hừ hừ, ngươi nhớ kỹ, lần này cần lấy không được thứ nhất, về sau không cho phép ăn kem ly. Gào. Con lửa nhỏ hủy khuất. Khóa này chê tác sư quá yêu người ta. Cái kia. Vân tiểu đoá lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Cũng thế, có tần hải cái kia nương tháo tại, đoán chừng ngươi cũng không dễ cầm thứ nhất. Ân. Cái kia thứ hai đi. Chỉ cho phép thứ hai. Gào. Con lửa nhỏ kêu một tiếng. Thứ hai thứ ba không có khác nhau. Vân tiểu đoá sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới. Đúng à, thứ hai thứ ba bàn thưởng như thế ai, vậy liền ba vị trí đầu. Ý miệng, người không cho nói. Đều ba vị trí đầu, không cho phép bàn điều kiện. Vân tiểu đoá nữ lấy con lửa nhỏ lốt thai, liền ba vị trí đầu, nghe được không? Gào. Con lửa nhỏ hủy khuất nói. Hử ta mới không mắc nhiều. Vân tiểu đoá biểu môi, lần này thắng mới cho phép ăn kem ly. Đi hả? Ngươi bây giờ còn chưa hiểu rõ ngươi tại sao thua, trở về cùng ta nhìn cái kia trần phong tranh tài ghi chép, xem không hiểu không cho phép đi ra ngoài. Ngươi thế nhưng là ta vân tiểu đoá đồng bạn. Không cho phép sợ. Nói xong, nàng níu lấy con lửa nhỏ thật dài lỗ thai đưa nó kéo đi. Trên thực tế, gần như tất cả chế tác sư đều đang nghiên cứu đối thủ, mà trong đó Tất cả mọi người sẽ chắc chắn nhìn, thậm chí nhìn không xuống 10 lần, chỉ có một cái, Trần Phong. Tân Hải A, Vân Tiểu Đo A, bọn hắn chế tắc trên cơ bản nhìn mấy lần liền đã hiểu, coi như làm không được, cũng biết chuyện gì xảy ra. Mà Trần Phong đâu? Đó là thật xem không hiểu, vô luận là chế tác tân thủ, vẫn là chế tác lão luyện. Thậm chí, có người xin mời dạy mình lao sư, bọn hắn lao sư ý nguyên xem không hiểu. Vậy mà lung túng, Trần Phong như thế nào cầm xuống quán quân? Thế mà thành câu đố. Bất quá, trên thị trường lưu truyền rộng rãi nhất, liền là Trần Phong có được cường đại ghen năng lực, tại thời khắc quan trọng nhất, hoàn mỹ tịnh hóa chất bẩn, nắm lấy số 1. Đương nhiên, lời này cũng liền lừa gạt một chút ngoài nghề. Chỉ cần đối cái nghề này hơi hiểu một điểm, căn bản không tin. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, liền cái này hết sức ngoài nghề tin nhảm, nhưng thật ra là tiếp cận nhất sự thật phiên bản. Ba ngày thời gian, tất cả mọi người đang nghiên cứu đối thủ, cũng có người tại ôn tập. Thời gian vội vàng mà qua. Rất nhanh. 3 ngày thời gian kết thúc, vòng thứ ba tranh tài bắt đầu. 10 giờ đúng. Trần phong đám người đúng giờ xuất hiện tại sân thi đấu. Xoạn. Ánh sáng lung linh hiện lên, tranh tài bắt đầu. Đối với vòng thứ ba tranh tài, học thuật diễn đàn từng có dự đoán, có thể là công kích mạnh nhất gen, mạnh nhất 20 gen các loại, cho nên rất nhiều người cũng sớm làm chuẩn bị. Nhưng mà, chờ quy tắc tranh tài chân chính ban bố thời điểm, đám người y nguyên bị kinh đến, chẳng ai ngờ rằng, Vòng thứ ba tranh tài, lại có thể là loại phương thức này. Vâng anh. Ánh sáng lưu chuyển Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bóng mờ biến ảo, một cái cổ xưa vương quốc tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, tranh tài hệ thống thanh âm, cũng tức thời văng lên. Vòng thứ ba tranh tài, bắt đầu. Đây là một cái vương quốc ấy giờ bởi vì một đầu rồng đen tại quốc cảnh bên trong bờ bãi tàn phá, quốc vương lánh binh thảo phạt, sau cùng đem rồng đen chém giết, thế nhưng sau chiến tranh vương quốc tổn thất nặng nghề, thương vong vô số. Hoàng thất huyết thống bị dòng đen nguyên rủa không ngừng có người chết, vương quốc ấy giờ, sắp nã xuống. Mà ngươi, làm một cái quốc sư, muôn tại, ba ngày, trong vòng 10 tiếng, tận khả năng trợ giúp bọn hắn. Ngươi có khả năng lựa chọn một cái phương pháp phối chế, cũng có thể sử dụng chính mình phương pháp phối chế. Cứu chữa người khác nhau, thu hoạch được khác biệt tích phân. Sau cùng dựa theo tích phân tuyển lựa phía trước 100 tên. Những người còn lại, đào thải. Lạnh bút máy móc tiếng rơi xuống, kinh đến không biết bao nhiêu người 100 người vòng thứ ba tranh tài, thế mà chỉ cần 100 người chẳng ai ngờ rằng tranh tài tiết tấu thế mà trở nên như thế hung tàn vẹn vẹn vòng thứ ba tranh tài ghen Tân Tú thi đấu liền muốn sàng chọn ra trước hạng 100 người mạnh nhất những người còn lại toàn bộ đào thải mỗi một vòng cũng là 10 chọn một nơi nào đó loại phương thức này có người ngâm Nga chẳng lẽ là người kia tại thiết trí quy tắc a một người khác cười nói nếu như là hắn Lợ nói Vậy coi như thú vị. Tranh tải. Từ vừa mới bắt đầu liền trở nên không giống bình thường. Mà lúc này, một phần màn sáng danh sách xuất hiện, thình lình đúng là vương quốc ấy giờ trước mắt tình huống thương vong, làm là quốc sư, người dự thi có tư cách tìm hiểu tình huống. Soạn. Một chuỗi tin tức hiện hiện. Bình dân, cường độ thấp ngoại thường, chữa trị có thể đạt được một điểm tích lũy. Chiến sĩ, ngoại thương nặng, chữa trị có thể đạt được 3 điểm tích lũy. Sĩ quan, nội ngoại thương thế đồng đều Căn cứ khác biệt thương thế, chư chỉ sau có thể đạt được 5 điểm tích phân, đến 20 điểm tích phân. Hậu cung, bị rồng đen nguyên rủa, chư chỉ có thể đạt được 30 điểm tích phân. Vương tử, bị rồng đen nguyên rủa, chư chỉ có thể đạt được 30 điểm tích phân. Quốc vương, bị rồng đen nguyên rủa, chư chỉ có thể đạt được 50 điểm tích phân. Đây là một phần ký cảng danh sách. Mỗi một cái thân phận đều có thuộc tại điểm của mình. Ngươi chỉ có một ngày thời gian, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, chư chỉ nhiều người hơn. Thu hoạch càng nhiều tích phân, mới có thể từ trong 1.000 người trổ hết tài năng. Phần này danh sách. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Nhìn như hết sức phức tạp danh sách, trên thực tế rất tốt phân chia. Ngoại thương phẩm loại. Nội thương phẩm loại. Nguyện rộ phẩm loại. Hết thể chỉ có này 3 loại thương thế. Cho nên, chỉ muốn lựa chọn tương ứng phương pháp phối chế, tiến hành tính nhắm vào chữa trị liền tốt, càng lên cao, mặc dù độ khó càng cao, thế nhưng điểm số cũng liền càng cao. Tuyền nguyên rủa loại hình phương pháp phối chế. Trần Phong đống nhiên bừng tỉnh. Đây là một cái hố to. Nhìn như rất đơn giản, thế nhưng trên thực tế, ngươi chỉ có một ngày thời gian. Một ngày. Ngươi nhất định phải chữa trị. Nếu như hiệu quả không đủ mạnh sức lực, coi như rất nhiều nội thương cũng cần 3 ngày mới có thể trị chữa khỏi. Cái này một ngày thời gian hạn chế, liền có thể vứt bỏ đi rất nhiều lựa chọn. Mà nguyên rủa Trần Phong nhìn lướt qua. Mặc dù không có nói rõ nguyên rủa cường độ. Thế nhưng cái kia quốc vương nguyện rùa, ít nhất là cấp dê trở lên. mệt gần chết, người coi như làm ra ngũ tinh phương pháp phối chế hoàn thành, cũng chỉ có 100 điểm. Đây cũng là cái hô to. Cho nên, ngoại thương là nhất có lời. Trần phong tâm trạng dễ hiểu lưu loát. Ngoại thương, trị liệu đơn giản mau lẹ. Mà lại, bởi vì loại này phương pháp phối chế cấp bậc cũng tương đối thấp, tiêu hao cũng thấp, bình dân số lượng cũng rất nhiều. Cho nên, lựa chọn loại này phương pháp phối chế, có thể càng nhanh bước lên trước. Kho Gen. Xin mời lựa chọn một cái phương pháp phối chế. Soạn. Kho Gen lần nữa mở ra. Trần Phong theo bản năng liền nhìn về phía tốt nhất trị liệu ngoại thương phương pháp phối chế, một cái cấp E tam tinh phương pháp phối chế, cấp bậc không cao lắm, thế nhưng tiêu hao đặc biệt thấp. Đơn giản, mau lẹ. Đây quả thực là trị liệu ngoại thương hoàn mỹ phương pháp phối chế. Trần Phong vừa mới chuẩn bị lựa chọn thời điểm, chật ngưng lại, bởi vì hắn nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề, nếu như mình lựa chọn cái này. Cái kia rất có thể sẽ bị thua tranh tải. Không phải phương pháp phối chế vấn đề, mà là hắn chính mình vấn đề. chương 127, Hồ Cha lựa chọn, canh 4. Trần Phong ngừng tay. Trận đấu này sàng chọn bao nhiêu người? 100 người. Kể từ lúc này tranh tải 1.000 cái trong tinh anh, sàng chọn ra 100 người. Trần Phong nhìn một chút, bây giờ dự thi gần như thuần một sắc trung cấp chế tác sư, mặc dù trình độ của bọn hắn cao thấp không đều, thế nhưng sau cùng đi đến cuối cùng, tất nhiên là mạnh nhất. Một người đứng đầu, tinh thần lực của bọn hắn chắc chắn phi thường cường đại. Mà Trần Phong đâu? Chỉ có 250 điểm. Một cái tương đối lúng túng con số. Ở cái này động một tí 5-600, 800 thậm chí hơn ngàn ghen thuộc tính bên trong. Trần Phong điểm ấy tinh thần lực căn bản chỉ là mưa bụi, tuyệt đối sẽ bị đào thải. Ngoại thương phẩm loại. Mọi người đều biết như thế lại càng dễ. Cho nên, không hề nghi ngờ. Tuyệt đại đa số người đều sẽ đi như thế vững chắc con đường. sau đó Trận đấu này, liền lại biến thành tinh thần lực cùng khôi phục tinh thần tranh tài, dùng Trần Phong 250 điểm tinh thần lực, có thể trị liệu vài người. Nay liên phiền thoái. Trần Phong có chút đau đầu. Tinh thần thuộc tính không đủ, đây là không may a Không phải Trần Phong quá yếu, trong khoảng thời gian này, tiến bộ của hắn đã có thể dùng nhanh như gió để hình dung, chỉ có thể nói rõ, đối thủ thật quá mức cường đại. Nên làm như thế nào? Trần Phong lâm vào trầm tư. Mà lúc này đây... Những người khác đã nhanh chóng lựa chọn chính mình phương pháp phối chế, nhất là bản thân liền có được trị liệu gen, tại một vòng này càng lại như cá gặp nước. Đây chính là nội tình. Trên thực tế, gần như từng tình anh chế tác sư, đều chắc chắn nắm giữ một hai cái trị liệu gen, chỉ bất quá, cùng gen hiệp hội khổng lồ kho gen so sánh, vẫn là quá yếu. Xoạn, xoạn, đám người nhanh chóng làm ra lựa chọn của mình. Tân Hải, bá khí vô cùng lựa chọn một cái sức sống tỉnh hóa loại hình gen. Nếu Hưng Thu muốn tranh thứ nhất, hắn chắc chắn phải dùng chính mình thực lực mạnh nhất. Hắn muốn dùng chính mình thực lực cương đại, trực tiếp chấn áp Nguyên rủa, tịnh hóa những này hoàng thân quốc thích. Hắn muốn lựa chọn, liền muốn lựa chọn mạnh nhất. Vân Tiểu Đóa, nàng cùng đầu kia con lửa vừa thương lượng, lựa chọn cơ sở nhất ngoại thương phẩm loại gen, không khác, nhiều người lực lượng lớn, mặc dù nhìn như chỉ có Vân Tiểu Đóa một người, thế nhưng đầu kia lông sủ, ngày bình thường xung làm Vân Tiểu Đóa chỗ ngồi đại hoàng bóng, còn có Vân Tiểu Đóa chính mình, cũng là giúp đỡ. Thương đương với ba người, ngoại thương phẩm loại, đối nàng mà nói, là tuyệt hào lựa chọn. Những người còn lại cũng dồn dập lựa chọn chính mình phương pháp phối chế, cũng có bản thân am hiểu chữa trị nội thường, cũng đi con đường này, mỗi người đều lựa chọn của sở trường của mình. Mà lúc này, giả lập phòng trực tiếp. Bởi vì vòng thứ hai tranh tài thành tích, hiện tại phòng trực tiếp không có dựa theo cái gọi là nhân khí bài danh, mà là trực tiếp dựa theo vòng thứ hai thành tích tiến hành bài danh. Cho nên, Trần Phong phòng trực tiếp, ngồi tít trên cao Áp đảo Tân Hải cùng vân tiểu đoà phía trên. Cái gì rắc rưỡi, cũng dám cùng nhà ta tiểu đoà so. Đúng thế. Bất quá là may mắn thành công một lần mà thôi. Ta nghe nói kia cái gì tê rắc nước en, sát xuất thành công một phần một tới, hoàn toàn là vật khí. Loại người này dựa vào cái gì siêu việt nhà của ta Tần Hải. Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình. Trần Phong Phòng trực tiếp nhân khí điên cùng ngạy vọn, tranh tài ngay từ đầu, liền từ nguyên bản mấy trăm vạn, bước lên trước đến 1.000 vạn, thậm chí còn tại tăng lên. Đây là rất bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Một vạn phòng trực tiếp, bây giờ chỉ còn lại có 1.000 cái. Theo không ngừng có người đào thải, phòng trực tiếp đóng cửa, những cái kia phòng trực tiếp nhân khí, không ngừng chạy vào còn sót lại những người này, Tần Hải cùng Vân Tiểu Đoá nhân khí cũng xuất hiện biên độ nhỏ dâng lên, nhưng mà bởi vì Trần Phong quan hệ, mặc kệ là ạn tỷ fan vẫn là fan chân chính, đều có rất nhiều người tiến vào Trần Phong phòng trực tiếp. Bọn hắn nghĩ đến xem, Trần Phong có tư cách gì siêu vượt bọn họ thần tượng. Chỉ bằng mượn vật khí. Buồn cười. Làm sao tới nhiều như vậy Phan không náo. Trần Phong phòng trực tiếp nguyên bản chế tác sư đều không chịu nổi. Quá ngây thơ. Bọn hắn mặc dù không ngừng tranh luận cũng bị đánh mặt. Thế nhưng vậy cũng là liên quan tới ghen chế tác tri thức. Coi như phê phán. Cũng là từ tri thức phương diện phê phán. Mà những này Phan không náo đâu. Xấu như vậy cũng tới làm mình tinh chế tác sư. Trần Phong mũi lớn như vậy. Xem xét không phải người tốt. Trần Phong này mắt hai mí là cắt ra tới đi Có nhiều thứ muốn xem thiên phú tốt A. Trưởng thành như thế, xem xét liền là độc thân A. 3. Này đều thứ độ gì? Các người tới phê phán vẫn là tới khôi hải. Quá phận. Những cái kia lão chế tác sư kèm chút không có tức chết. Những này nguyên bản thấy ngứa mắt Trần Phong chế tác sư. Hiện tại cũng vô cùng đồng tình hắn. Thậm chí thiên về một bên đều đứng ở hắn bên này. 6. Trần Phong mặc dù dáng dấp không có tần hải đẹp trai như vậy. Thế nhưng cũng là trung bình chết lên A. Dù như thế nào. Không tính là xấu a Trong mắt những người này Mỹ đến cùng là như thế nào định nghĩa? Còn có, Trần Phong xấu không xấu, độc thân không độc thân, cùng hắn chế tác trình độ có cái cọng lông quan hệ. Không biết những này Phan không nào là thế nào đem những này liên hệ đến cùng nhau a Bôi nhỏ người cũng phải dựa theo cơ bản phương pháp A Quá mức a Không biết hắn chọn cái gì phương pháp phối chế? Đám người suy đoán. Mà lúc này đây, ạn thì Phan nhảy ra cái gì lựa chọn cái nào cũng là rấp rưởi Xấu như vậy lựa chọn cái gì loại hình, đều bị đám người theo bản năng xem nhẹ. Cùng những này fan không nào, không có gì có thể nói. Ngoại thương, nội thương, nguyên rủa Trần Phong chọn cái nào. Vô luận ạn tỷ fan vẫn là fan hâm mộ chân chính, không hề nghi ngờ, bởi vì vòng thứ 2 hạng nhất tồn tại, Trần Phong phòng trực tiếp nhân khí đã sông đâm tới hạng 3. Gần với Tần Hải cùng Vân Tiểu đóa hắn mỗi một cái quyết định, đều có vô số người vây xem. Nên lựa chọn ngoại thương A. Cái này mau lệ nhất." Có người nói: "Không được, ngoại thương phẩm loại là dùng số lượng thủ thắng, hàng loạt một tích phân tích lũy, Trần Phong tinh thần lực quá thấp, tốc độ khôi phục quá chậm, căn bản trị liệu không được mấy cái." Lập tức có người phản bác. Cái kia nguyên rủa lời nói, một người đề nghị: "Cái này càng không được, nguyên rủa mặc dù số lượng ít chất lượng cao, thế nhưng mỗi một cái nguyên rủa tình hóa đều đối sức sống cường độ có rất cao yêu cầu. Những cái kia hoàng thân quốc thích xem ra cũng là cấp A." Trần Phong chỉ có 250 điểm tinh thần lực, coi như hiệu quả tăng phúc cũng tinh túy không được a." Một vị đối nguyên rủa tương đối tinh thông chế tác sư phản bác. Nói như vậy, chỉ có thể lựa chọn nội thương. Đám người mắt trợn tròn. Nhiều người vẫn là có chỗ tốt. Bài trừ những cái kia ạn tỷ fan cùng fan không não, những này đều đại sự nghiệp sở trường người cùng thảo luận, rất nhanh phân tích ra Trần Phong chiến thắng duy nhất khả năng. Nội thương. Trị liệu đủ loại ghen tổn thương tạo thành thương thế. Này là Trần Phong hy vọng duy nhất. Về phần có thể đi bao xa, liền muốn nhìn Trần Phong chính mình phát huy. Hy vọng hắn chọn đúng đi. Đám người chờ mong. Mà lúc này đây, Trần Phong cũng phân tích hoàn tất. Nay vòng đấu vẫn như cũng là thuần túy nhất ghen chế tác, nhưng lại đối cơ sở yêu cầu cao hơn. Nếu như hắn muốn thông qua tranh tải, thế mà chỉ có thể lựa chọn nội thương phẩm loại. Nội thương A. Trần Phong ngâm Nga. Không cam tâm A. Đây là một cái đúng quy đúng củ lựa chọn, bởi vì nội thương số người có hạn điểm số cũng không cao lựa chọn nội thương, mang ý nghĩa từ bỏ phía trước mấy tên. Thế nhưng cũng có chỗ tốt, cái kia chính là nội thương phẩm loại đối tinh thần lực cùng sức sống cường độ đều không có quá cao yêu cầu, lại càng dễ không bị đào thải. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Nhưng mà, Trần Phong khẳng định, lựa chọn nội thương phẩm loại tuyệt đối số lượng cũng không ít. Trải qua vòng thứ 2 tranh tài tăng khốc, đoạn đường này tranh tài, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn càng các cách làm thận trọng, cái kia chính là nội thương phẩm loại vững chắc bên chiến điểm. Trần Phong tranh đến qua bọn hắn. Không thể. Loại này quy tắc. Trần Phong trong mắt hơi híp. Dùng nhiều lần chế tác, đến giải quyết ngẫu nhiên xuất hiện xác suất nhỏ sự kiện sao? Chỉ có thể giao cho người. Trần Phong trong lòng nói ra. Nếu chính mình không cách nào lựa chọn, hắn quyết định khiến cho may mắn quần sáng giúp tự mình lựa chọn. Soạt. Trước mắt hào quang lưu chuyển. Trần Phong hai mắt nhắm lại, may mắn quần sáng toàn diện khởi động. Ông. Chỉ vào hư không. Phương pháp phối chế lựa chọn hoàn tất. Trần Phong vừa mở mắt nhìn, lập tức ngốc trệ, ta rửa vào, tại sao là này gen chương 128, cao tuyết phương pháp phối chế, canh 5. Giả lập phòng trực tiếp. Vô số người chờ lấy Trần Phong lựa chọn, nhưng mà chờ Trần Phong chân chính lựa chọn hoàn tất thời điểm, gần như tất cả mọi người mở bước, cái này phương pháp phối chế. Này mẹ nó là muốn náo loại nào? cao tuyết ghen phương pháp phối chế. Dịch độ khó, ngũ tinh. Tác dụng, tinh thần lực thôi động, thi triển băng tâm, tiến hành trị liệu. Giới thiệu, thông qua cáo tuyết máu tươi tinh luyện mà thành, yêu cầu đủ loại tài liệu kích phát ra cáo tuyết gen bên trong lực lượng thần bí, mà tạo ra một loại đặc thù gen thuốc thử. Gặp quỷ. Tại sao là cái này phương pháp phối chế? Ta điều tra thêm cái này bằng tâm tác dụng, ân Cha được, bằng tâm, dùng cáo tuyết gen kích phát năng lực to lớn, có được chữa trị thương thế cùng tịnh hóa nguyên rùa hiệu quả. ân ta xem một chút, nơi này thương thế tựa hồ là chỗ có thương thế đều có thể trị. Nguyên rùa có vẻ như cũng có thể. Soạn. Toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt tiến tĩnh. Nội thương ngoại thương đều có thể. Còn có thể tịnh hóa nguyên rùa. Người làm sao không lên trời. Đúng. Không sai. Đây là một cái ba loại thương thế đều có thể trị liệu cường đại gen. Vô luận là ngoại thương, nội thương vẫn là nguyên rùa tịnh hóa. Sử dụng cái này gen, đều có nhất định hiệu quả. Đây quả thực là trị liệu giới dầu cụ là. Thế nhưng dầu cụ là chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là hiệu quả bình thường. Dùng dạng này ghen tranh tải. Đơn giản muốn chết. Trần Phong điên rồi đi. Ba tu. ngọa tàu này phương pháp phối chế như bức, trị liệu giới dễ bản lam. Thần tờ mở dễ bản lam. Đám người rồn dập đậu đen rau muống. Có người đậu đen rau muốn phương pháp phối chế, có người đậu đen rau muống Trần Phong. Bọn hắn thật không có thể hiểu được, Trần Phong tại sao phải lựa chọn như thế một cái phương pháp phối chế, hoặc là nói, hắn ngây thơ mong muốn bao tròn tất cả mọi người làm sao có thể Ngươi chỉ có thời gian một ngày a cũng không tính qua cái ma có người yếu đã nói chủ trị liệu tình hóa nội thương ngoại thương xem như phụ trợ kiếm chút thu nhập thêm tích phân thu nhập thêm cái quỷ những người khác không nhả ra không thoải mái cái này ghentịnh hóa năng lực theo cùng cấp bậc thuần túy tỉnh hóa ghen không cách nào so sánh được cần tinh thần lực cùng sức sống cường độ càng cao mới có thể đạt tới như thế hiệu quả biết hay không Tân Hải 1.000 tinh thần thuộc tính đều chỉ dám lựa chọn tinh kết hóa Trần Phong 250 tinh thần lực liền muốn lên trời. Lấy cái gì cùng người ta so. Về phần nội thương cùng ngoại thương. Ngươi cảm thấy ngươi vất vả chế tác một cái ngũ tinh ghen. Đi trị liệu một tích phân hai tích phân ngoại thương. Có lời sao? Một ngày ngươi có thể chế tác mấy cái. Thì ra là như vậy. Người kia ha to miệng. Không biết như thế nào phản bác. Trên thực tế. Theo vòng thứ hai tranh tài kết thúc. Rất nhiều người cũng đối Trần Phong có chờ mong. Thậm chí. Bọn hắn hiện tại đã ngầm thừa nhận. Trần Phong có khả năng hoàn thành cấp e ngũ tinh mới phương pháp phối chế sự thật này. Đây là đối Trần Phong trước mắt cao nhất tán thành. Ai có thể nghĩ? Vừa đối Trần Phong có chờ mong, đã nhìn thấy hắn tìm đường chết. Bọn hắn thật không hiểu, chẳng lẽ vòng thứ 2 tranh tài nắm lấy số 1 về sau, Trần Phong liền đã bảnh trướng đến loại trình độ này sao? Mà trên thực tế, không riêng bọn hắn không hiểu, Trần Phong chính mình cũng không hiểu. Này cái quỷ gì phương pháp phối chế? Trần Phong đã vô lực đầu đen rau muống. Cáo tuyết. Hắn trông thấy cái này phương pháp phối chế thời điểm, cả người đều phương. Ba tu. May mắn quần sáng đến cùng đối với hắn có bao nhiêu tự tin. Mặc dù hắn tin tưởng ngũ tinh cáo tuyết phương pháp phối chế trị liệu trình độ, liền xem như dầu củ là cũng sẽ không quá kém, thế nhưng là cái kia kinh khủng sức sống tiêu hao cùng thời gian tiêu hao, hắn một ngày có thể làm mấy cái. Băng tâm. Trị liệu chỗ có thương thế. Trần Phong khởi động thấy một chút ẩn tàng tin tức. Hắn tin tưởng. May mắn quần sáng lựa chọn cáo tuyết là có nguyên nhân, ít nhất, là cho nguyên bản không cách nào chiến thắng Trần Phong một hy vọng, một cái nghịch tập cơ hội. Nhưng mà, hắn không có tìm được. May mắn quần sáng mất hiệu lực. Trần Phong nhìn về phía số liệu. May mắn điểm trị, tiêu hao trọn vẹn 10 điểm, điều này nói rõ, cái này cáo tuyết gen thật là may mắn quần sáng bật hết hỏa lực trạng thái dưới, lựa chọn đi ra. Lần nữa nhìn một chút số liệu, vẫn như cũ không có bất cứ vấn đề gì. Chứ phi. Trần Phong trong mắt lóe lên ánh sáng nhạc. Trước làm được một cái. Trần Phong tinh thần tỉnh táo. Có nhiều thứ, chỉ có làm được mới có thể nhìn thấy hiệu quả. soạn Phương pháp phối chế mở ra. Trần Phong nhanh chóng nắm giữ phương pháp phối chế cơ sở tư liệu. Như vậy. Bắt đầu đi. Đây là một lần đặc biệt tranh tài. Nếu như nhất định phải nói chỗ tốt lời nói, đó chính là ngươi làm là quốc sư, trong quốc khố hết thẻ tài liệu, ngươi cũng có thể sử dụng, trên lý luận, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tới đi. Trần Phong ánh mắt như điện. Xoạn. Trước mắt bóng mở lưu chuyển, Trần Phong bước vào trong hoàng cung. Tranh tải. Chính thức bắt đầu. Cùng một thời gian, gần như tất cả chế tác sư cũng bắt đầu ghen chế tác. Ở chỗ này, không có tài liệu thu thập, ngươi cần bất kỳ vật gì, đều sẽ bị binh sĩ đưa tới. Toàn bộ vương quốc tất cả mọi người, đều vì ngươi sử dụng. Thậm chí quốc vương. Chỉ cần ngươi muốn, có thể tùy thời xem xét trạng thái tinh thần của hắn. đến tận đây rất nhiều lựa chọn tình hóa nguyên rủa chế tác sư, bắt đầu chế tác nguyên rủa gen, coi như không cách nào trị liệu quốc vương, cũng phải trị liệu những cái kia hoàng thân quốc thích. Thích phân đang không ngừng gia tăng, mà lựa chọn ngoại thương phẩm loại chế tác sư, thì là đại lượng bắt đầu chế tác cấp thấp gen, dùng lượng lớn tích phân, bắt đầu cọ rửa chính mình điểm số. Mỗi người đều có phương thức của mình. Một cái nào đó vương quốc, một đầu con lửa đang cố gắng chế tác gen thuốc thử, mà hắn bên cạnh Một cái lông xù màu vàng hình cầu lập lẻ thay đổi ánh sáng nhạc, hạ ánh sáng không ngừng lấp lẻ. Đây là sức sống tăng cường. a vân tiểu đóa trong tay từng đoạn vầng sáng hiện lên, con lửa nhìn qua càng thêm sức sống. Đây là khôi phục tinh thần. Nàng tại phụ trợ con lửa tiến hành gen chế tác. Xoạc, xoạc, một bình lại một bình gen thuốc thử không ngừng hoàn thành. Tại hết thể lựa chọn ngoại thương phẩm loại lộ tuyến chế tác sư bên trong, vân tiểu đóa thành tích một ngựa tuyệt trần. Xa xa dẫn trước hạng 2 trọn vẹn nhiều hơn phân nửa điểm số. 666666. Ba cái khi dễ người ta một cái quá mức a Quả nhiên con lửa mới là bản thể. Kỳ thật ta là con lửa tương phan hâm mộ. Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình. Nhìn vân tiểu đóa tranh tài luôn luôn vui vẻ, nhẹ nhòm sung sướng ở giữa, liền có thể triển ép quần hùng. Loại khoái cảm kia là những người khác không cách nào mang tới. Không hề nghi ngờ. Lần này ngoại thương lưu phái, vân tiểu đóa thứ nhất. Không ai bằng. Một cái nào đó vương quốc. Tân Hải vẻ mặt trang nghiêm. Hắn lựa chọn cái này tịnh hóa phương pháp phối chế phi thường cường đại, độ khó cũng vô cùng cao. Bất quá, tại quốc khố gần như vinh viễn tài liệu cọ rửa dưới hắn rốt cục thành công chế tác được một phần, đối một vị hoàng thân sử dụng về sau, hiệu quả phi phạm. Cái này chữa trị cường độ. Tân Hải trầm âm. Trị liệu hoàng thân quốc thích không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có quốc vương. Vẫn như cũ chưa đủ. Cái kia liền tiếp tục chế tác Tần Hải hai mắt như điện, dùng những này hoàng thân quốc thích luyện tập, tiếp tục cọ rửa cái này phương pháp phối chế, tranh thủ làm ra ưu tú nhất ghen, trị liệu quốc vương, đạt được điểm cao nhất. Đây chính là Tần Hải tự tin. Hắn muốn trong vòng một ngày, quét sạch hết thể bị nguyền rùa người. Sau đó, nếu như còn có thời gian, có lẽ có thể trị điểm những người khác. Cái này tịnh hóa phương pháp phối chế mặc dù không cách nào trị liệu nội thương cùng ngoại thương, thế nhưng là hắn nội tình cường đại. Bản thân có học qua một chút cơ sở trị liệu phương pháp phối chế, mặc dù chỉ có cấp độ ép nhất tinh, thế nhưng trị liệu một chút bình dân không là vấn đề. Mục tiêu của hắn là hầu nhất. Lần này, hắn sẽ không lại cho Trần Phong bất cứ cơ hội nào. VS, Dễ Bản Lam, vị thuốc bắc dùng giải nhiệt, tiêu đầu, phòng bệnh. Tsm là con bà nó, tác dùng tiếng lóng như SML. Chương 129, Hoàng Hạ Quật Hởi, canh thứ 6. Soạt, soạt. Tân Hải bắt đầu điên cuồng chế tác. Một cái, hai cái, ba cái. Phòng trực tiếp tất cả mọi người nhìn ngây người. Vô luận là trạng thái tinh thần, vẫn là chế tác tốc độ. Hôm nay xuất hiện Tần Hải, đều theo ba ngày trước cái kia Tần Hải tựa hồ hoàn toàn không là cùng một người. Tốc độ này, ta dựa vào, Tần Hải nổi không rồi. Đây mới là ta biện hoàn mỹ trạng thái. Thật mạnh, đám người rung động. Từ tiếp xúc một cái chưa quen thuộc mới phương pháp phối chế, theo không ngừng thất bại, đến dần dần thành công. Từ sát xuất thành công không ngừng tăng lên, đến làm ra ưu tú nhất ghen. Vẹn vẹn chỉ cần nửa ngày. 20 điểm. 40 điểm. Tân Hải tích phân điên cùng ngại vọt. Tại hơn 200 tên lựa chọn nguyên rụa phẩm loại chế tác sư bên trong, Tân Hải không có chút hồi hộp nào nắm lấy số 1, tích phân nhanh chóng theo đuổi vân tiểu đoá, thậm chí có vượt qua. Này, mới là Tân Hải thực lực chân chính. Mà lúc này đây, giả lập phòng trực tiếp, cũng có rất nhiều người đang quan sát một cái tên là Hoàng Hạc chế tác sư bởi vì Này người lựa chọn rõ ràng là nội thương phẩm loại. Mà hắn, đúng là nội thương phẩm loại bây giờ tích phân thứ nhất. Như thế nào nội thương? Ở thời đại này, nói trắng ra là, liền là trong quá trình chiến đấu tạo thành ghen thuộc tính tổn thương, so như hỏa diễm tổn thương, thương tổn băng hệ các loại. Bởi vì những này đặc thù tổn thương nguyên nhân, dẫn đến thân thể không cách nào chữa trị, chỉ cần giải quyết những này đặc thù tổn thương, liền không có vấn đề. Mọi người vì cái gì không thích nội thương phẩm loại? Bởi vì phiên thức, Cái này là bị A thuộc tính làm bị thương, cái kia là bị B thuộc tính làm bị thương, còn có bị C thuộc tính làm bị thương. Muốn đúng bệnh hốt thuốc, bằng không thì không riêng không cách nào chữa trị, còn có thể đưa đến phản hiệu quả. Cho nên cứ việc tích phân rất cao, trị liệu đơn giản, cũng không có quá nhiều người lựa chọn cái này. ma hoang hạc, nhất là am hiểu con đường này. Hắn thậm chí không có sử dụng vừa rồi lựa chọn gen, mà chỉ dùng của mình bản thân chỉ biết gen phương pháp phối chế, cấp tốc trị liệu một nhóm lớn nổi thương người bệnh. Điểm số Không ngừng tăng lên dữ dội. Này cái gì phương pháp phối chế? Tốc độ thật nhanh. Phương pháp phối chế không phải trọng điểm. Trọng điểm là năng lực của hắn. Có mắt người nhọn, nhìn ra mánh khỏe. Hoàng hạc. Trung cấp chế tác sư đỉnh phong. Bên trong một cái ghen năng lực là, tổn thương hấp thu. Hắn không chỉ có có khả năng hấp thu thương tổn của chính mình, càng có thể hấp thu trong cơ thể người khác tổn thương. Bởi vậy, hắn trị liệu tốc độ liền đáng sợ kinh người. Chuyện này. Tổn thương hấp thu ta đi Tại sao có cái này ghen? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là chế tác sư tranh tải. Tổn thương hấp thu ghen là cái quỷ gì? Mà lại, cái này ghen, theo bình thường phòng ngự ghen tổn thương hấp thu còn không giống nhau, thế mà có thể hấp thu người khác tổn thương, càng giống là một loại biến dị ghen. Mà lúc này đây, Hoàng Hạc Phan hâm mộ phát ra tiếng. Nguyên lai, like, Hoàng Hạc bản thân liền là một tên trị liệu phương hướng ghen chế tác sư, ngay tại chỗ phi thường nổi danh. Nhưng mà thê tử mội mội bị nội thương không cách nào chữa trị, vì trị liệu thương thế của nàng, Hoàng Hạc sau cùng tìm kiếm được cái này đặc thù ghen. Hiện tại, hắn không chỉ có thể trị liệu ngoại thương, càng có thể trị nội thương. Thì ra là thế. Đám người nổi lòng tôn kính. Chuyên công trị liệu chế tác sư. Dạng này chế tác sư, càng được người tôn kính. Xoạn. Xoạn. Hoàng Hạc nhanh chóng lên điểm bên trong. Có lẽ bởi vì nội thương vốn là đủ loại, tương đối lệnh khoa Cho nên những người này chịu nội thương mặc dù mọi kiểu đều có, thế nhưng thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Đối với Hoàng Hạc mà nói, dễ như trở bàn tay. Tham dò rõ ràng quy luật về sau, Hoàng Hạc điểm số bắt đầu tăng lên dữ dội. 10 điểm. 20 điểm. Ngắn ngủi 1 giờ, hắn liền tới gần tần hải cùng vân tiểu đoá. Kinh khủng như vậy. Hẳn là ba người bọn hắn tranh đoạt đệ nhất ta. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Cứ việc chế tắc thiên tài số lượng cũng không ít. Thế nhưng rất nhiều người không am hiểu loại này ghen, cho nên chỉ là lựa chọn tự vệ không bị đào thải, mà sau cùng tiến vào hàng đầu cũng chỉ có bọn hắn ba vị. Tân Hải, Hoàng Hạc, Vân Tiểu Đóa. Ba người điểm số vừa xa khỏi hạng từ gấp đôi còn nhiều hơn. Trần Phong đâu? Lúc này, có người chợt nhớ tới Trần Phong. Làm vòng thứ 2 tranh tài hạng nhất, Trần Phong vẫn có một ít nổi tiếng, nhưng mà chờ mở ra Trần Phong phòng trực tiếp thời điểm, mọi người nhất thời im lặng. Trần Phong điểm số, không Không sai. trọn vẹn 2 giờ đi qua, Trần Phong ý nguyên vẫn là không điểm. Tình huống như thế nào? Đám người không hiểu ra sao. Còn có thể tình huống như thế nào, thất bại nhiều lần. Phong trực tiếp toan dưa quần chúng ai thán, hắn tinh thần thuộc tính vốn là 250, còn muốn đôi vương tử, quốc vương những người kia tịnh hóa nguyên lần rùa, làm sao có thể thành công? Coi như 1.000 thuộc tính tần hải lần thứ nhất đều thất bại được chứ. Hán điểm ấy thuộc tính, còn loại này giàu cụ là tịnh hóa thuốc thử, có thể thành công mới có quỷ. Vô số người đậu đen rau muống Đám người nghe vậy cũng là im lặng Làm cái gì Trần Phong đây là muốn tử bỏ so tải Quá bành trứng đi Cầm một cái thứ nhất liền không biết mình là người nào Có người đậu đen rau muống Không ít người phụ họa Trần Phong bây giờ cử động Đơn giản liền là tìm đường chết Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào chỉ trích Trần Phong vẫn như cũ trong Hoàng Cung Yên lặng nghiên cứu trong tay cao tuyết ghen Soạn Ghen chế tác hoàn thành Lại một phần cáo tuyết ghen mới vừa ra lò. Cáo tuyết ghen thuốc thử. Đẳng cấp: cấp E. Tác dụng: Thi triển băng tâm, kích phát cáo tuyết ghen tiềm năng, có thể trị liệu và giảm bất chố có thương thế, đối sức sống tổn thương cũng có không tệ hiệu quả. Giải quyết. Trần Phong xúc động. Lúc trước hắn đã thử qua, cao tuyết ghen đối với mấy cái này bị nguyên rủa hoàng thân quốc thích không hiệu quả gì. Hoặc là nói, chỉ có thể tạo được giảm bất tác dụng, bởi vì tịnh hóa cường độ không đủ, không cách nào trị tận gốc. Thế nhưng trải qua qua nhiều lần khảo thí, Trần Phong cũng suy đoán ra được cáo tuyết gen tịnh hóa cường độ. Như vậy, nội thương đâu? Trần Phong lần nữa bắt đầu khảo thí, cáo tuyết gen dùng tại một vị nội thương nghiêm trọng sĩ quan trên người, làm ra rất tốt giảm bất tác dụng, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào thành công chữa trị. Quả nhiên không được. Trần Phong trầm âm. Cơ sở cáo tuyết thuốc thử, căn bản chính là cái củi mụ. Ít nhất, tại đây vòng thứ 3 trong khảo hạch, không có nổi chút tác dụng nào. Trần Phong nếu như dùng cái này gen chế tác, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đào thải. Thế nhưng, Trần Phong hít sâu một hơi, lần nữa bắt đầu chế tác. Gen tìm kiếm, gen phản ứng, gen dung hợp, soạn, bao chứa hoàn tất. Từ đầu tới đuôi, một mạch mà thành. Lại một cái gen mới vừa ra lò mà lần này, cái này gen lấp lóe ánh sáng lung linh, theo di vãng Trần Phong chế tác hết thẻ gen đều có chút bất động. Cáo tuyết biến dị gen. Đẳng cấp, cấp E. Tác dụng. Thì triển băng tâm, kích phát cáo tuyết gen tiềm năng, có thể trị liệu trong phạm vi nhất định chỗ có thương thế, đối sức sống tổn thương cũng có rất cường hiệu quả. Biến dị gen Đây chính là Trần Phong đoán có lẽ. Biến dị gen, có lẽ sẽ khiến cho cáo tuyết gen trở nên càng thêm cường đại, thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, thế nhưng Trần Phong nhìn trước mắt biến dị gen cuối cùng vẫn lắc đầu. Theo bình thường cáo tuyết gen so sánh, nhiều một cái phạm vi, không tệ cũng biến thành rất mạnh. Không hề nghi ngờ. Cáo tuyết biến dị ghen hiệu quả muốn so bình thường cáo tuyết ghen cường đại không ít. Thử một chút. Trần Phong nếm thử thi triển. Lấy mục tiêu làm trung tâm, xung quanh 3 mét bên trong, thế mà đều có thể đưa đến tác dụng. Nhưng mà có chút tiếc nuối là, trị liệu hiệu quả vẫn là rất bình thường. Đối nguyên rủa hiệu quả chỉ có thể giảm bớt tác dụng. Hiển nhiên, nơi này rất mạnh, chỉ là nhằm vào nguyên bản mà nói. Đối vương quốc những người này, tác dụng không lớn. Đây chính là một cái vương quốc. Trần Phong hiện tại trình độ, coi như dùng ra cường phiên bản cáo tuyết ghen, cũng vô pháp thành công, sau cùng chỉ có thể trị liệu một chút cấp thấp nhất thương thế, kiếm lời điểm tích luy mà thôi. Phạm vi. Chị không hết phạm vi có làm được cái gì, mà lại mới 3 m Cho nên, may mắn còn sáng vì cái gì lựa chọn nó. Trần Phong mắt sáng ngời. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. chương 130, thành tích kinh người. Cánh thứ 7. Vâng anh. Trần Phong trước mắt biến ảo. Nháy mắt tiến vào siêu chiều trạng thái. Hai mắt khép hở. Trần Phong, lại một lần nữa tiến vào này trạng thái đặc thủ. Cái này cải tiến phương pháp phối chế trạng thái. Xoạn. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong tùy tâm mà động tại may mắn quần sáng phụ trợ bên dưới bắt đầu chế tác, đã ngươi lựa chọn cái này ghen phương pháp phối chế, liền để nó phát huy ra huy lực chân chính đi. Trần Phong ở trong lòng giết gạo. Xoạn. Xoạn. Ghen chế tác không ngừng tiến hành rất lâu Làm Trần Phong tinh thần lực gần như hao hết, chính mình cũng cảm giác được dị thường mệt mỏi thời điểm. Lần này siêu chiều trạng thái cải thiện, rốt cục hoàn thành. Gen chế tắt thành công. Lóe lên một cái lấy kỳ lạ hào quang gen, mới vừa ra lò. May mắn điểm trị tiêu hao, cao tới 100 điểm. 100 điểm. Trần Phong khẩn trương thở phào. Như thế siêu cao trình độ may mắn điểm trị tiêu hao, hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng. Soạn. Gen quét hình. Trần Phong theo bản năng nhìn thoáng qua. Lập tức tâm trạng chấn động mãnh liệt. Cái này ghen. Lại có thể là. Khó trách may mắn quần sáng thế mà lại lựa chọn nó. Khó trách lại muốn 100 điểm may mắn điểm trị. Đáng giá. Nguyên lai, like, đây chính là may mắn quần sáng lựa chọn nguyên nhân của người A. Trần Phong xúc động. Nội thương đệ nhất. Truy cập. Ngoại thương đệ nhất. Tịnh hóa đệ nhất. Trần Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt hừng hực, thật có lỗi. Lần này thứ nhất, ta muốn. Thế là. Trần Phong phòng trực tiếp Tất cả mọi người trông thấy ngạc nhiên một màn. Vừa rồi rõ ràng đã thành công chế tác mấy lần cáo tuyết thuốc thử Trần Phong, thế mà bắt đầu không ngừng thất bại, liên tục mấy chục lần, thế mà một lần không thành công. Chuyện này, đây là Trần Phong. Cái kia từ trước tới giờ không thất bại Trần Phong. Tình huống như thế nào? Đám người kinh dị không thôi. Hẳn là không có sử dụng gen năng lực, hoặc là nói hắn đã bỏ đi. Có người suy đoán, các ngươi không cảm thấy, trạng thái của hắn bây giờ. Là đang luyện tập cái này phương pháp phối chế sao? Lợi dụng quốc khố tài liệu, dùng đến để thăng chính mình độ thuần thủ. Đám người, luyện tập, thăng lên độ thuần thủ. Đây chính là ghen tân tú thi đấu A. Hẳn là sẽ không A. Có người còn không thể tin được Trần Phong sẽ làm như vậy. Người ta luyện tập phương pháp phối chế, đó cũng là cam đoan thành công cùng mau sớm kiếm lấy tích phân, mà Trần Phong đâu. Tích phân vẫn là không thời điểm, thế mà liền từ bỏ so tài. Mà trên thực tế, Trần Phong thật là đang luyện tập. Hắn chân chính trình độ, chỉ có sơ cấp chế tác sư đỉnh phòng, một cái cấp E cấp 5 sao phương pháp phối chế, nếu như không sát lại may mắn điểm trị, hắn chỉ có thể một mực thất bại. Thế nhưng, loại này thất bại đối với hắn hết sức có chỗ tốt. Đây chính là cấp E ngũ tính A. Nếu như có thể nắm giữ, Trần Phong nhất định có thể đột phá giai đoạn sơ cấp, thành là chân chính trung cấp chế tác sư, một cái không tiêu hao may mắn điểm trị cũng có trung cấp chế tác trình độ cường đại chế tác sư. Này đối với hắn mà nói, là cái cơ hội rất tốt Xoạn, xoạn, xoạn. Trần Phong không ngừng bước lên trước. Liên tục mấy chục lần sau khi thất bại, ngẫu nhiên cũng sẽ thành công một lần. Mà trừ cái đó ra, Trần Phong hạ một đầu quỷ dị mệnh lệnh, khiến cho vương quốc đem trong nước gần như hết thể tinh thần năng lượng thể đều vận chuyển đến trong hoàng cung. Hắn muốn làm gì? Đoán chừng là dùng để khôi phục tinh thần lực A. Có người châm trọng nói. Kỳ thật không chỉ có Trần Phong, rất nhiều người đều từ bỏ tranh tài, dùng cơ hội khó có này đến để thăng chính mình chế tắt trình độ, cái này cũng tương đương với vòng thứ 2 thông qua ban thưởng. Thế nhưng mọi người đối Trần Phong vẫn là chờ mong quá cao. Người ta vòng thứ 2 tranh tải miễn cưỡng thông qua, tự biết vòng thứ 3 tranh tải không cách nào thông qua mới sẽ buông tha cho, người một cái vòng thứ 2 thứ nhất cũng làm như thế, quá phận. Thất vọng. Rất nhiều người dồn dập lắc đầu rời đi. Trần Phong phòng trực tiếp nhân khí, đang không ngừng hạ xuống. Đêm. Lặng yên mà tới. Vòng thứ 3 tranh tải cũng đến khâu cuối cùng. Hiện tại gần như tất cả nhân khí, đều tụ tập tại Tần Hải, Vân Tiểu đóa cùng Hoàng Hạc phòng trực tiếp, ba người thứ nhất cũng tranh hưởng hực khí thế. Hạng nhất, Tần Hải, 329 điểm. Hạng hai, Hoàng Hạc, 310 điểm. Hạng 3 Vân Tiểu đóa 290 điểm. Về phần thứ tư, chỉ có 190 điểm. Căn bản không phải một cấp bậc. Mà lại, cứ việc bây giờ nhìn giống như Tần Hải thứ nhất, thế nhưng vô luận là Hoàng Hạc vẫn là Vân Tiểu Đoá, đều truy vô cùng hứng mãnh nhất là ba người tiểu đội Vân Tiểu Đoá. Ba người này đều tốt mạnh. Đám người kinh ngạc tán thán. Đúng vậy a, Vân Tiểu Đoá tốc độ này, Tân Hải nguyên rủa cao như vậy điểm số đều bị đội kịp. Tân Hải cũng rất lợi hại, ta coi là nguyên rủa tịnh hóa hoàn tất về sau, Tân Hải liền không cách nào, không nghĩ tới hắn thế mà bắt đầu trị liệu ngoại thương. Dùng cơ sở luyện tập cấp thấp nhất trị liệu phương pháp phối chế, trị liệu ngoại thương, cứ việc tốc độ chậm một chút, thế nhưng vẫn còn đang không ngừng tiến lên, quá thần kỳ. Đều đang cố gắng A. Ta cảm thấy hoàng hạc lợi hại nhất, không có tiếng tâm gì nội thương phẩm loại, vững vững vàng vàng, một mực duy trì đều đặn nhanh tiến lên, nói không chừng hắn có cơ hội cầm thứ nhất. Rất có thể. Đám người nghị luận hầm ý. Giờ khắc này, gần như ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ này. Tranh tải thời gian dần dần đến khâu cuối cùng. Có người có lẽ nghĩ đến Trần phòng sau đó đi liếp nhìn, phát hiện vẫn là một cái to lớn xê rổ chỉ có thể thất vọng mà về, tiếp tục quan sát tần hải đám người. 331, 332, Tân Hải còn đang cố gắng. Vân Tiểu Đoá đã vọt tới 329 điểm. Vô cùng hung mãnh Mỗi một lần ghen chế tắc hoàn tất, ba người điểm số đều sẽ nên tới một lần mẹ vọt. Nói thật, nếu như không phải ghen chế tắc cần thời gian, bọn hắn điểm số sớm đã đột phá chân trời. Mà coi như như thế, ba người điểm số đã vung ra hạng tư một con đường, sáng tạo ra kỳ tích, tí tách. 10 phút cuối cùng, Hoàng Hạc một lần vọt tới thứ nhất. Lại rất nhanh bị siêu việt. Cuối cùng 3 phút. Hoàng Hạc lần nữa vọt tới thứ nhất. 350 điểm. Hán điểm số là tăng lên thức. Mỗi một lần đều sẽ nên đón bùng nổ. Mà cuối cùng 3 phút chế tác về sau. hắn đã đến cực hạn mà lúc này. Vân Tiểu Đoá cùng Tần Hải đều đang yên lặng đuổi theo. Tần Hải, 348. Vân Tiểu Đoá, 346. Cuối cùng 1 phút đồng hồ. a á á á thật khẩn trương. Không biết cuối cùng ai có thể nắm lấy số 1. 3 người cũng có thể Cố gắng lên A Mỗi người đều vì thần tượng của mình cố gắng lên Một phút đồng hồ có thể chế tác mấy cái gen thuốc thử Nay đã đến khảo nghiệm gen năng lực thời điểm Vô luận bài tài gì Đều muốn ở thời điểm này sử dụng Mới có thể tranh đoạt cuối cùng đệ nhất Mà Phan hâm mộ sợ nhất là Tân Hải cùng Vân Tiểu đóa Căn bản không biết mình tình huống Bọn hắn căn bản không biết mình xếp hàng thứ mấy Cũng căn bản không biết mình thành tích như thế mạo hiểm Nếu như vậy theo hạng nhất bỏ lỡ cơ hội Mới là nhất hô trà. Bọn hắn sẽ đem hết toàn lực A. Hiển nhiên. Vô luận là Tần Hải cùng Vân Tiểu Đoá. Đều tại thời khắc này bùng nổ. Xoạn. Xoạn. Hai người ghen chế tắc tốc độ tăng lên dữ dội. Tần Hải. 349. Vân Tiểu Đoá. 347. 348. Hai người điên cùng bùng nổ. Giờ khắc này. Vô luận là quần chúng vây xem. Vẫn là chế tác sư. Thậm chí ghen hiệp hội cao tầng. Quy tắc chế định người. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ nơi đây. Vòng thứ 3 tranh tải, ai sẽ là sau cùng đệ nhất? Đinh! Tranh tải kết thúc. Xoạn! Thành tích quét mới. Tất cả mọi người cố nén xúc động nhìn qua. Bảng danh sách thành tích trong nháy mắt quét mới, nhưng mà, chờ tất cả mọi người thấy thành tích trong nháy mắt đó, đều một mặt một bước. Ngoà tạo, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hạng nhất, Trần Phong, 1.200 điểm. Hạng 2, Tân Hải Vân Tiểu Đoá Hoàng Hạc, 350 điểm. hạng 5, Vương ngũ, 222 điểm. PS, chưa mai còn một lượt bão nữa, mọi người ngủ ngon. chương 131, hoa lệ kết thúc. 3. Ngoa tào Này tình huống như thế nào? 1.200 điểm. Làm sao có thể? Tất cả mọi người ngây ra như phóng. 1.200 điểm. Trần Phong. Bọn hắn nhớ kỹ vài phút trước đó, Trần Phong vẫn là 0 điểm A. Liền xem như chế tác tông sư tới, cũng không có khả năng vài phút 1.200 điểm A. Tình huống như thế nào? Gian lận. Gần như tất cả mọi người nổ. Nói đùa cái gì? Tại ba người bọn hắn cường đại chế tác sư giao phong cuối cùng trong nháy mắt. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, Trần Phong lạng yên không tiếng động cấp đi thứ nhất, mà lại, 1.200 điểm. So ba người bọn hắn cộng lại đều nhiều. Quá phận. Mặt mũi đâu? Vài phút 1.200 điểm, gian lận không nên quá rõ ràng A. Vài phút cái quỷ A. Lao tử cuối cùng 30 giây thời điểm còn đi Trần Phong phòng trực tiếp nhìn thoang qua. Hắn ơi đó còn là không điểm. Cho nên, 30 giây, 1.200 điểm. Tất cả mọi người điên rồi. Đây quả thực là nhục nhã sự thông minh của bọn họ. Báo cáo. Báo cáo đi một đợt. Đường đường ghen tân tú thi đấu, lại có thể có người dám ra lận. Đám người phấn nộ. Có thể hay không cũng là ghen năng lực. Có người yếu ớt nói ra, trong nháy mắt bị chửi cái vòi phun máu chó, cơ đại ra ngươi. Làm sao có thể có người có loại này ghen năng lực. Dùng đầu bóc ngươi ngắm lại. Đương nhiên, cũng có người nghĩ đến một vấn đề. Này giống như không phải lần đầu tiên báo cáo Trần Phong đi. Lần trước liền một trò hài lớn. Người ta Trần Phong căn bản không có gian lận, lần này có thể hay không cũng là giả. Nhưng mà, căn bản không ai chìm hắn. Này nếu không phải gian lận, lao tử trực tiếp cặp đất. Đúng đấy, này đều có thể nói không phải gian lận, rửa sạch đảng các người mắt mù đúng hay không. 1.200 điểm, cơ hội là 99% người mắc bệnh A. Người nói cho ta biết, Trong nháy mắt làm sao chữa hết thể nội thương, ngoại thương, còn có nguyện rùa người bệnh. Cùng hưởng ân huệ. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng thượng. Phan không nao xéo đi, chuyện này nhất định phải cho chúng ta tiểu đoá một cái công đạo. Mọi người điên cuồng dít đảo. Mưa đạn trong nháy mắt bùng nổ, kém chút khiến cho sệ vờ cạt chết. Cùng một thời gian. Học thuật diễn đàn, Internet Saku, bất luận cái gì có khả năng thảo luận địa phương, đều đang nói chuyện này, tạo thành trước nay chưa có hiện tượng cấp hoanh động. Trần Phong. Lại một lần nữa phát hỏa, giả lập cao Úc, tầng cao nhất, ghen chế tác hiệp hội chấn động, liền ngay cả tổng bộ vô số thông tin đều điên cuồng đánh tới, bọn hắn làm sao cũng không thể tin được, ghen tân tú thi đấu, thế mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy lỗ thủng, cha, cha rõ, vô số cao tầng gầm thét, chuyện này, nhất định phải cho công chúng một cái công đạo, từng tầng một hạ mệnh lệnh tới, cao vân phong cũng là sắc mặt tái xanh, hắn cũng không nghi tới, Chính mình thiết trí hoàn mỹ không một tỷ vết quy tắc, thế mà lại xuất hiện chương trình lỗ thủng, cải biến điểm số. Không sai. Cho đến bây giờ, gần như tất cả mọi người coi là, đây nhất định là chương trình lỗ thủng. Chỉ có chương trình lỗ thủng, mới có thể để cho người ta trong nháy mắt điên cuồng quét mới 1.200 điểm, nắm lấy số một tên. Trần Phong. Cao Vân Phong sắc mặt rất khó nhìn, hán quả nhiên theo cái tên này không hợp. Chà rõ. Cao Vân Phong đối nhân viên kỹ thuật nói ra. Lập tức điều ra trần phong số liệu, ta muốn biết, hắn cuối cùng một phút đồng hồ số liệu gần sóng, còn có quy tắc số liệu tình huống. Cao Vân Phong trước nay chưa có nghiêm túc, hắn cũng không muốn chính mình một thế anh danh hủy tại gia hỏa này trong tay. Hiểu rõ, nhân viên kỹ thuật cũng là tâm cảnh run rời. Đây chính là thiên đại sự tình, nếu thật là chương trình lỗ thủng. Ngắm lại đều đáng sợ. Cha, mấy trăm tên nhân viên kỹ thuật cùng khảo thí không ngừng điều tra, hoàn toàn chính xác phát hiện một chút vấn đề nhỏ cùng lỗ thủng. Thế nhưng những này vẹn vẹn chỉ là sẽ tạo thành rất nhỏ trí hoãn, đồng thời không có bất kỳ cái gì có khả năng soạt điểm lỗ thủng. Thậm chí, Trần Phong cuối cùng một phút đồng hồ số liệu, cũng là tại hướng về quy tắc mà xuất hiện. Không có bất cứ vấn đề gì. Không có vấn đề. Cao Vân Phong gầm thét, loại này số liệu, người nói cho ta biết không có vấn đề. Đám người túi đầu xuống. Bọn hắn đã là nghiệp giới tinh anh. Bằng không thì cũng không có khả năng ở chỗ này, thế nhưng là bọn hắn thật không có tra đến vấn đề gì. Cho dù là bọn hắn vận dụng chính mình đặc thù ghen năng lực Cũng không có bất kỳ phát hiện nào Đến cùng là năng lực gì Cao vân phong ánh mắt lấp lẻ Có thể giấu giếm được chương trình kiểm trắc Cưỡng ép đổi điểm Đến cùng là cái gì nghịch thiên năng lực Hắn đang suy tư Nhưng mà Ngay lúc này Bên cạnh ông lão đỗng nhiên cười nói Số liệu tra không xảy ra vấn đề Có thể nhìn xem video nha Có lẽ Vốn là không có vấn đề nha Làm sao có thể Cao Vân Phong theo bản năng muốn mắng hai câu đầu góc tối dạng. Đùa ta đây. Loại này đồ đần đều có thể nhìn ra được vấn đề. Người nói cho ta biết không có vấn đề. Thế nhưng ngắm lại thân phận của ông lão. sau cùng không có dám nói ra. Điều tra cuối cùng một phút đồng hồ thu hình lại. Được. Xoạn. Bóng mở hiện lên. Trần Phong cuối cùng một phút đồng hồ thu hình lại xuất hiện. Nơi đó. Tựa hồ đang tiến hành một trận thịnh đại hoạt động. Rộn rộn ràng ràng đám người vây ở nơi đó. Ở giữa chồng chất này lượng lớn năng lượng thể, không biết đang lộng thứ gì. Cao Vân Phong bọn người là nhìn tròng trọc vào trung tâm nhất Trần Phong cùng điểm số. Lúc này, vẫn là không điểm. Cuối cùng 30 giây, không điểm. Cuối cùng 20 giây, không điểm. Cuối cùng 10 giây, không điểm. Sau đó, lúc này, Trần Phong rơ tay lên, hào quang rực rỡ lấp lánh, đáng sợ tia sáng đem đất trời sọ xuyên qua, bao phủ tất cả mọi người. Sau đó, soạn, soạn. Con số điên cùng ngày lên, ngắn ngủi 10 giây bên trong, đã vọt tới 1.200 điểm. Tranh tài kết thúc. Chuyện này, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn nhìn số liệu thời điểm, đã biết là cuối cùng 10 giây, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này 1.200 điểm lại có thể là như thế tới. Cái kia vầng sáng, cái kia trị liệu. Cứ việc tranh tài đã kết thúc. Thế nhưng nhân viên kỹ thuật đem hình ảnh dừng lại, bọn hắn thấy rõ ràng, những cái kia bình dân, sĩ quan. Thậm chí hoàng thân quốc thích, tất cả mọi người tại thời khắc này khỏi hẳn. Chưa khỏi. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người tâm trạng rung động. Màn nước hoa sen. Lao giả trước mắt sáng tỏ, thở dài một tiếng. Đám người run sợ. Màn nước hoa sen, một loại cường đại quần thể trị liệu ghen thuốc thử, năm đó cũng là bởi vì duy nhất một lần trị liệu vô số người mà dừng danh, vô luận là cái gì thường thế, vô luận bao nhiêu người. Chỉ cần tại phạm vi bên trong, đều có thể chữa trị. Thế nhưng là, đó là siêu cường A gen thuốc thử A. Mà này vẹn vẹn chỉ là một trận gen tân tú thi đấu A. Điều ra cái kia gen số liệu. Cao Vân Phong hít sâu một hơi. Thế giới giả tưởng hết thẻ cũng là mô phỏng hiện thực. Hắn cũng không tin, Trần Phong chỉ là một cái sơ cấp chế tác sư, có thể làm được cấp á màn nước hoa sen. Vâng. Nhân viên kỹ thuật gật đầu. Soạn. Gen số liệu điều ra. Cao Vân Phong nhìn thoáng qua, lập tức toàn thân run lên, ngây người tại nguyên chỗ.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 mới đầu tưởng mảnh sâu 100 bình thuốc lại thành một chứ. 14. chương 132, Mục Nguyên Tình Yêu. Đây là Cao Vân Phong ngơ ngác nhìn trước mắt gen hắn rốt của biết, Trần Phong vì cái gì có thể tạo thành loại kia chưa từng có vô song hiệu quả trị liệu, mà lại cũng biết, chỉ có ở cái này thế giới giả tưởng, mới có thể. Hiện thực, ai sẽ cho ngươi một cái quốc khố năng lượng dự trữ? Tuyệt không có khả năng. Cái này ghen mặc dù hiệu quả kinh người, thế nhưng là tiêu hao càng khủng bố hơn. Mà lại, vô cùng lãng phí. Vô luận từ chỗ nào trồng góc độ đến xem, đây đều là một cái hố to cha gen thuốc thử. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác từ nơi này vương quốc góc độ, hợp tình hợp lý. Thậm chí, gần như hoàn mỹ. Tại sao có thể như vậy? Cao Vân Phong thất hồn lặt phách. Làm trái quy tắc. Gian lận. Trần Phong hết thể đều phù hợp quy tắc. Hoàn mỹ không một tỷ vết. Hắn thậm chí tìm không đến bất luận cái gì trêu chọc có lẽ. Người ta tại ngươi thiết trí quy tắc bên trong chế tác, sáng tạo ra loại này kỳ tích, ngươi có thể nói cái gì? Trung tâm khống chế. Trong không khí bầu không khí hạ xuống đến một loại nào đó điểm đóng băng. Những kỹ thuật viên kia gần như ngạc thở. Rất lâu. Cao Vân Phong mới vô lực mở miệng, công bố đi. Cái gì? Đám người sửng sốt một chút. Công bố kết quả. Trần Phong không có bất kỳ cái gì ra lận, số liệu bình thường. Nếu như bọn hắn còn hoài nghi lời nói, đem cuối cùng thu hình lại phát lại cho bọn hắn nhìn Cũng đem ghen thuốc thử hiệu quả phát ra tới cho bọn hắn nhìn xem. Cao Vân Phong vẻ mặt khó coi. Ách! Đám người kinh ngạc nhìn Cao Vân Phong, hiển nhiên không thể tin được, luôn luôn tính xấu hắn, thế mà ăn như thế thua thiệt ngầm. Nhìn cái gì vậy? Cao Vân Phong gầm thét, ta giống loại kia chuyện lôi thôi chẳng phân biệt được người sao. Ta tính tình mặc dù không tốt, thế nhưng cũng phân rõ sự thật. Lần này thứ nhất là Trần Phong nên được, không có bất kỳ người nào có thể lấy đi. Hiểu rõ? Chúng người thần sắc Nghiêm nghị. Hử. Cao Vân Phong hử lạnh một tiếng, nhưng mà tiểu tử này mấy lần khiêu khích ta, quay đầu còn muốn cho hắn mặc chút giày nhỏ. Đám người. Vừa rồi cảm động công toi. Bên cạnh. Vị lao nhân kia chỉ là trên mặt ý cười nhìn xem. Trần Phong A. Thú vị hài tử. Mà lúc này. Hoanh oanh liệt liệt báo cáo hành động vẫn còn tiếp tục. Cao tới ngàn vạn phần thư tin tố cáo, rốt cục đạt được phản hồi, ghen chế tác hiệp hội chính thức tin tức tuyên bố, tất cả mọi người kích động tiến đến xem xét. Sau đó. Một mặt ngốc trệ. Số liệu chính xác. Không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phong hạng nhất thực chí danh quy. Tất cả mọi người kém chút không có tại chỗ nổi khùng. Cũng may. Phần này mừng rỡ phía dưới. Bổ sung lấy tranh tài cuối cùng thu hình lại chiếu lại. Tất cả mọi người là một mặt không tin mở ra. Sau đó thấy được một màn kinh người. Chỗ có người bị thương. Tại trước cung điện bị chữa trị. Vẹn vẹn một vệ ánh sáng. Trần Phong. Dùng một cái siêu cường ghen thuốc thử. Hoàn thành kinh thế tiến hành. Làm sao có thể có cường đại như vậy gen? Đúng đấy, muốn trị liệu tất cả mọi người, ít nhất yêu cầu cấp B gen thuốc thử hoặc là cấp AA. Trần Phong không dối trá, có thể làm ra loại này gen thuốc thử. Đúng rồi. Vô số người tức giận. Gen năng lực, hoàn toàn chính xác có thể để người ta vượt cấp chế tác. Thế nhưng, giới hạn một cái cấp bậc. Vượt qua hai cái cấp bậc trở lên gen chế tác, tinh thần lực của người nhu cầu. Đoán chừng ngay cả cái kia gen thuốc thử số lẻ đều không đủ, làm sao có thể thành công? Trần Phong mới cái gì trình độ? Cấp E. Mà lại là mới vừa vào cấp E. Cho nên, bọn hắn căn bản không tin tưởng Trần Phong có thể làm ra loại này gen thuốc thử, chỉ là theo bản năng cho rằng trận đấu này có cái gì tấm màn đen loại hình tin tức. Mà lúc này, gen chế tác hiệp hội tuyên bố cuối cùng số liệu, Trần Phong trong tay gen thuốc thử chi tiết cặn kẽ. Rào. Toàn cầu doanh động. Đây là... Ngoài tàu còn có loại này ghen. Lợi hại ta nhớ tới, Trần Phong trước đó để cho người ta giúp hết thể năng lượng thể vận động đến trước cung điện, nguyên lai là vì thi triển cái này ghen thuốc thử. Đâu chỉ, hắn còn khiến cho chỗ có người bị thương đi trước cung điện. Niệm đó, đám người trợ tỉnh ngộ Nguyên lai, Trần Phong làm hết hảy, cũng là vì tình cảnh cuối cùng này. Hắn đã chờ suốt một cái ban ngày không có động thủ, chính là vì tập hợp càng nhiều năng lượng cùng càng nhiều người khiến cho cái này ghen thuốc thử phát huy ra mạnh nhất huy năng. Chuyện này, đơn giản, tất cả mọi người rung động. Bọn hắn rốt cuộc biết, Trần Phong 1.200 điểm từ đâu tới. Hắn nhìn như bỏ qua quy tắc, nhưng lại tuân thủ quy tắc, dùng phương thức của mình, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thế nhưng là, kho ghen vì sao lại có loại này phương pháp phối chế? Có người hoài nghi. Nhưng mà, rất nhanh có người công bố cái này phương pháp phối chế chân chính số liệu, theo Trần Phong chế ra cái này ghen. Căn bản chính là hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Đi qua xem xét, thứ này mặc dù cũng là cáo tuyết gen chế tác mà thành, nhưng lại cũng không phải là kho gen cung cấp phương pháp phối chế. Rất có thể là Trần Phong chính mình sáng tạo kiểu mới phương pháp phối chế. Tin tức vừa ra, lần nữa dẫn tới banh động. Mới phương pháp phối chế. Trần Phong sử dụng lại có thể là một cái mới phương pháp phối chế. Mới phương pháp phối chế mỗi ngày đều có, thế nhưng loại năng lực này, có người kinh ngạc tàn thán. Mặc dù tại trong hiện thực tác dụng không lớn, Bị hạn chế rất nhiều, cũng không có khả năng sản xuất hàng loạt, thế nhưng tại một ít đặc thù trường hợp, vẫn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Một chút nghiên cứu viên phân tích nói, liền ngay cả tần hải đám người fan hâm mộ cũng ngậm miệng không trả lời được. Phù hợp quy tắc. Dũng đoạt đệ nhất. Còn chính mình sáng tạo ra mới phương pháp phối chế, ai có thể sánh được. Ít nhất lần tranh tài này bên trong, không người có thể so sánh. Nghi vấn. Người lấy cái gì đi nghi vấn cái gì. Trận. Tin tức công bố. Đủ loại báo ra hàng ngày truyền đưa, truyền thông tuyên bố, trần phong lại một lần nữa nhân khí tăng vọng, thậm chí một lần vượt qua tần hải, trở thành một đời mới kỳ tích người sáng tạo. Sau đó, đào thải cơ chế chính thức khởi động. Trong hư không, màn ánh sáng lớn con số lấp lóe sau cùng ngưng tụ thành một cái điểm số, 136 điểm. Thấp hơn cái này điểm số. Đào thải. Xoạn. Vô số người tên biến thành màu đen. Đào thải kết thúc. Đến tận đây. Vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, 100 mạnh sinh ra, Trần Phong lần nữa nắm lấy số 1. Thực chí danh quy, giả lập cao úc. Có ít người một mặt mờ mịt rời đi, Hiển nhiên không ngờ chính mình thế mà cứ như vậy thua. Có ít người thì là mừng rỡ như điên, chính mình bước vào top 100 mạnh. Đây chính là ghen tân tú thi đấu top 100 mạnh. Không có bất kỳ cái gì trình độ. Trần Phong đi lúc đi ra, chờ hắn chỉ có Trương Vĩ. Trần Phong, Trương Vĩ hung hăng tới một cái gấu ôm. Quá ngư bức. Trần Phong liên tục cầm xuống hai vòng thứ nhất, tiến vào top 100 mạnh, đây là Kim Thành chưa bao giờ có thành tích, ý nghĩa trong đại, sang năm Kim Thành ghen tân tú thi đấu danh lạch, có lẽ so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Bọn hắn đâu? Trần Phong cười cười. Mục Nguyên gần nhất theo em gái đánh thân mật Trương Lâm một mực tại bế quan chế tác. Trương Vĩ giải thích nói. Em gái. Trần Phong nhịn không được cười lên, Mục Nguyên con hàng này quả nhiên theo cô gái thai thỏ cấu kết lại. Đi thôi. Mục Nguyên vô vô Trần Phong bả vai. Khích lệ nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Ngươi mấy ngày nay tiến vào thứ nhất, chuyện lôi thôi quá nhiều. Rất nhiều truyền thông còn muốn phỏng vấn ngươi, đều bị ta cự tuyệt. Ba ngày này ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt cùng chuẩn bị. Ba ngày sau tranh tài, thật tốt cố gắng lên, phát huy thực lực mình là đủ. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Vòng thứ tư tranh tài A. Hắn rất chờ mong. Hai người trở lại khách sạn. Có chút ngoại ý muốn chính là, nguyên lai tưởng rằng gian phòng trống rỗng lại có thể có người tại. Một bóng người chật vật tại bên cửa sổ ngần người, gương mặt hai đoán cùng ngốc trệ. Mục Nguyên. Trần Phong cùng Trương Vĩ liếm nhau. Nhìn xem bộ dáng, bị quăng rồi. Trương Vĩ thấp giọng nói. So với ta nghĩ nhanh. Trần Phong khẽ gật đầu. Từ hắn trông thấy cái kia cô gái thai thỏ thời điểm cũng cảm giác là lạ, không biết có phải hay không là đối người biến dị có chút khó chịu, luôn cảm giác nồng đậm không hài hòa, chỉ là mỗi lần trông thấy Mục Nguyên đều hưng phấn như vậy, không tiện đánh giá mà thôi. Về phân thất tình A. Nhiều thất bại mấy lần cũng là chuyện tốt, phong phú lịch duyệt. Các ngươi trở về rồi. Mục Nguyên chú ý tới Trần Phong hai người. Ừ. Trần Phong khẽ gật đầu. Ta thất tỉnh. Mục Nguyên ngơ ngác nói ra. Trần Phong cùng Trương Vĩ hai người liếc nhau, quả là thế. Ngươi biết không? Ta cùng với nàng mập mờ đã mấy ngày, nàng đều không cho ta đụng, cho nên ta hôm nay mời nàng uống rượu, nguyên dự định rượu tăng thêm cho người gần bé, có thể. Mục Nguyên một mặt đờ đẫn. Sau đó thì sao? Trần Phong hứng thú. Về sau nàng thế mà uống say, sau đó chúng ta liền cởi quần áo ra. Mục Nguyên vẻ mặt càng khó coi hơn. Sau đó thì sao, sau đó thì sao. Trương Vĩ càng thêm hưng phấn mà hỏi. Trần Phong. Người tốt xấu tuổi đã cao, xem náo nhiệt gì. Về sau. Mục Nguyên sinh không thể luyến nói nói, ta phát hiện, nàng phía dưới váy móc ra một cái còn lớn hơn ta người. Soạn. Thế giới thanh tịnh. Khách sạn bầu không khí trong nháy mắt bên dưới hạ xuống một loại nào đó điểm đóng băng. So ngươi. Còn lớn hơn. Ngoa tào Hắc hoa kia. Khó trách hắn luôn cảm thấy cái kia cô gái thai thỏ lạ lạ. Trần Phong cùng Trương Vĩ liếm nhau. Loại chuyện này bọn hắn làm như thế nào nói tiếp. Nàng móc ra một bình ghen thuốc thử. Trần Phong thử gió xét nói. Hắn muốn cho chuyện này tận khả năng chẳng phải xấu hổ. Nhưng mà Trương Vĩ nhịn không được lưỡng hắn một cái. Thần tờ mở ghen thuốc thử. vai dưới đáy móc ra cái đồ chơi này càng quỷ dị a Lại nói. Ngươi như thế nói có đúng hay không có chút quá kỳ thị mục nguyên nam tính tự tôn. chương 133 thuộc về ngươi vinh quang. Không, hắn là nam. Mục nguyên một mặt đỡ đẫn. Nhưng nàng không có yết hầu a Trương Vĩ nghĩ đến cái gì? Về sau hắn nói cho ta biết, đột biến gen về sau, hắn nhận ảnh hưởng. Cũng là bởi vì mẫu thỏ ghen, cho nên dẫn đến càng ngày càng giống con gái, yết hầu thoái hóa. Tương lai có thể sẽ triệt để biến thành nữ, nếu như ta không chê. Hắn không ngại Mục Nguyên tiếp tục nói đi xuống nói. Cho nên, ngươi đồng ý. Trần Phong ngạc nhiên. Ta lẽ ra nghĩ đến, đều bỏ ra nhiều tiền như vậy, sao có thể ăn thiệt tỏi. Liền xem như nam, ta cũng phải lên trở về, dù sao nhìn xem là nữ. Sau đó, vẫn không thể nào hạ thủ được. Mục Nguyên một mặt bi ai, cho nên ta vẫn là thất tình. Thất tình tốt, thất tình tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Ngoa tạo. Mục Nguyên nếu là thật đối nam hạ thủ được. Về sau Trần Phong cái kia lo lắng chính là mình. Nhưng mà cái tên này ra ngoài đàm cái yêu đương, thế mà phong phú đến tình trạng như thế. Trần Phong đột nhiên cảm giác được, con hàng này yêu đương kinh lịch có lẽ so với chính mình tranh tài muốn đặc sắc nhiều. Lúc này, mục nguyên tượng ở cao lầu trên cửa sổ, tùy thời đều có thể rơi xuống. Trương vĩ cho Trần Phong xử làm mắt, khiến cho hắn an ủi dưới, Trần Phong chỉ có thể đi ra phía trước. Bình tĩnh. Trần Phong bình tĩnh nói, thất tình hết sức phổ biến, nếu như ổn định tâm tính. Nói không chừng nhân họa đắc phúc đây. Nhân họa đắc phúc. Mục Nguyên một mặt mở mịt. Hắn đều bị thai họa thành như thế, còn có thể thư phúc. Đương nhiên. Trần Phong nghĩ nghĩ nói nói, thời cổ có một vị gọi là Tây Môn Đại quan nhân thất tỉnh, đi đầu đường đi dạo, ra phủ đỉnh một cây xin can đập trúng khăn trùng đầu, ngẳng đầu nhìn lên, lại là một cái yêu mị phu nhân. Sau đó bọn hắn liền ở cùng nhau rồi. Mục Nguyên buồn bạ nói. Không. Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị, Tây Môn Đại nhân bị nền về sau. Lâm vào thật sâu mơ mảng, vì cái gì cây trúc không hướng lên chạy mà hướng phía dưới rơi đâu, có phải hay không là địa cầu lực lượng nào đó hấp dẫn cây trúc đến rơi xuống đâu. Mà đi sau sáng rõ lực hút, được xưng là tây muôn ngừng, từ đó, cút, mục nguyên một cái bình rẹo đập tới, cười mắng, đi ngơi đại gia tây muôn ngừng, cải biên cũng phải tuân thủ cơ bản phương pháp có được hay không. Yên tâm, ta không có muốn tự sát, chỉ là vừa mới tâm tình không tốt đem điều hòa không khí đập bể tới nơi này hóng hóng gió mà thôi. Thất tình mà tôi ta cũng không phải không có trải qua. Điều hòa không khí đập bệ. Trần Phong nhìn xem đỉnh đầu trung ương điều hòa không khí, người đây là thế nào đập hư? Được rồi. Không có việc gì liền tốt. Trần Phong cùng Trương Vĩ thở phảo, không sai sau đó xoay người rời đi. Mục Nguyên. Ngoa tạo. Coi như hắn không muốn tự sát suy tính một chút thất tình người cảm thụ có được hay không. Quá phận. Trần Phong đi chuẩn bị so tải. Ngươi nên còn không có nhìn vòng thứ 3 tranh tải kết quả. A Trương Vĩ xa xa thanh âm chuyển đến, tràn đầy ý vị thâm trưởng nếu như còn không có, đẹp mắt nhất một chút, có một số việc, có lẽ càng làm cho ngươi cảm thấy hứng thú. Cái gì? Mục Nguyên có chút mở mịt Từ khi theo cô gái thai thỏ cấu kết lại về sau, hắn đã thật lâu không quan tâm so tài. Dù sao hắn đều bị đào thải, có gì có thể nhìn. Sau đó, Mục Nguyên trên mạng trang một cái, lập tức ngốc trệ. Trần Phong, đệ nhất. Hắn lại là đệ nhất. Mục Nguyên khiếp sợ tiếp tục tra được, sau đó liền thấy cái kia vừa xa tần hải, vẫn tiểu đó đám 3 người tổng cộng kinh khủng điểm số, 1.200 điểm. T. Mục Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là Trần Phong thực lực. Kinh khủng như vậy. Hắn đông nhiên hiểu rõ, vì cái gì hắn vừa rồi tìm Trương Lâm thời điểm, Trương Lâm căn bản không có để ý tới hắn, mà là hai mắt đỏ bừng tiếp tục nghiên cứu gen chế tác. Nguyên lai. Like. Trần Phong đã đến trình độ này. Trần Phong thực lực đều khủng bố như vậy, còn đang cố gắng Hắn đâu? Trần Phong. Mục nguyên cảm giác mình đấu chi đang ở trở về, ta sẽ không bị ngươi kéo ra qua xa. Thất tỉnh. Cái kia tính là gì? Mà lúc này, nào đó xa hoa khách sạn, Tân Hải có chút đỡ đẫn nhìn xem tranh tài thành tích. Hắn đối thành tích của mình vẫn là hết sức tự tin. Hắn tin tưởng, coi như này không phải mình am hiểu nhất lĩnh vực, hắn cũng có thể vọt tới hàng trước nhất. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, theo chính mình đặt song song bài danh thế mà có tới ba người. Mà còn có một người, áp đảo tất cả mọi người phía trên. Vân Tiểu đóa Hắn là biết cô gái này. Quý vị. Vô thường. Đây là hắn đôi Vân Tiểu đóa đánh giá. Người vĩnh viễn không biết con lừa nhỏ kia ranh giới cuối cùng ở nơi nào, còn có cái kia chưa bao giờ xuất thủ lông vàng bóng, đến cùng có được năng lực như thế nào. Không có người biết rõ. Lại thêm Vân Tiểu Đoá cái kia vui buồn thất thường tính cách, nàng hoặc là có thể nói nàng cái này tổ hợp cũng là để cho người ta nhìn không thấu. Hoàng Hạc. Tần Hải nhìn lướt qua liền rõ ràng. Đây là người ta am hiểu nhất lĩnh vực. Hắn cùng Vân Tiểu Đoá, dùng nhất không am hiểu địa phương, cùng người ta giao phong, sau cùng đặt thành Thế Hòa không phân thắng bại là có thể tiếp nhận sự tình, thế nhưng Duy chỉ có trần phong. 1.200 điểm. Hắn thấy thành tích thời điểm, trực tiếp liền động. Này tình huống như thế nào? Mà khi thấy tranh tài chiếu lại, thậm chí ghen số liệu thời điểm, Tần Hải lâm vào trầm tư, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt trước nay chưa có sáng tỏ. Hắn cơ sở cùng thiên phú đều so trần phong muốn tốt, nhưng là đối phương có thể tại bình thường quy tắc bên trong, tìm tới loại này thiên mã hành không thắng lợi phương thức, linh động phi thường. Phương diện này, chính mình xa kém xa. Nguyên lai bại ở chỗ này. Tân Hải tâm trạng hiểu ra. Đối với hắn mà nói, cầm hạng 2, liền là thất bại. Tân Hải tổng kết lần thất bại này kinh nghiệm cùng giáo hấn, chiến ý càng thêm sục sôi, lần thứ nhất hết sức chăm chú bắt đầu vì vòng thứ tư tranh tài làm chuẩn bị. Vòng tiếp theo, hắn nhất định phải thắng Mà lúc này, vừa tranh tài kết thúc chế tác sư đều tại xem vòng thứ 3 nội dung trận đấu, nhất là là có tư cách tham gia vòng thứ 4 tranh tài top 100 cường chế tác sư. Bọn hắn không có thời gian đi chơi đùa nghịch cùng giải trí, bọn hắn muốn phân tích thực lực của đối thủ. Bởi vì căn cứ năm trước tranh tài kinh nghiệm, top 100 nội chiến, rất có thể là thực sự giao phong. Thất bại. Có thể sẽ chết. Nhưng mà, bọn hắn xem hiểu gần như tất cả mọi người tranh tài xáo lộ, duy chỉ có đến trần phong ở đây. Những này chế tác sư tập thể một bước, nguyên lai like đây chính là đệ nhất. Trần Phong. Lại là Trần Phong. Mỗi lần tranh tài đi ra, bọn hắn thấy cái thứ nhất có Trần Phong. Lúc này, nếu như vẫn là có người rất ngu ngốc hết sức ngây thơ đem Trần Phong xem như một cái bình thường chế tác sư, vậy liền thật là quá ngu xuẩn, căn cứ mọi người suy đoán, Trần Phong rất có thể bản thân chế tác trình độ kinh người, chỉ là không có đi ghen chế tác hiệp hội làm qua đăng ký, chỉ thế thôi. Thực lực của hắn, vô cùng kinh khủng. 1.200 điểm. Biến dị. Mới phương pháp phối chế. Trần Phong lại một lần nữa quét mới tất cả mọi người nhận biết. Đám người một lần nữa xem, liền xem như chính mình lần nữa tiến vào tranh tài, chỉ sợ cũng làm không được Trần Phong như thế, bởi vì bọn hắn căn bản không làm được cái này biến dị gen Liền xem như để ngươi xem thấu, cũng vô pháp chiến thắng hắn. Đây chính là Trần Phong. Nếu như nói lần thứ nhất nắm lấy số 1 rất nhiều người cho rằng may mắn thành phần chiếm đa số. Làm lần thứ hai nắm lấy số một thời điểm, liền đã chứng minh Trần Phong năng lực. Vô luận hắn là không đi đến cuối cùng. Nào đó chế tác hiệp hội phân hội. Một tên láo chê tác sư cảm xúc sụp sôi, liền cái này Trần Phong, ta muốn thu hắn làm đồ. Hắn hiện tại chỉ là sơ cấp hoặc là trung cấp trình độ, một khi đi qua học tập Xéo đi, đến phía ngươi. Muốn thu Trần Phong cũng là ta tới tốt ta. Các ngươi là cái lông. Mấy cái chế tác sư nhau nhau làm một đoàn. Nào đó chế dược tập đoàn. Một vị lao nhân nhìn trước mắt vì lợi ích tranh chấp con cái, thất vọng lắp đầu, mà là sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa màn sáng lên bắn ra trần phong trên người. Loại tiêm lực này. Vân Nhi. Ông lão Đỗng nhiên mở miệng, tiểu nam năm nay bao nhiêu tuổi? Cha. Một cái ung dung hoa quý phụ nữ trung niên một mặt cười khổ, nàng mới 14 tuổi. 14 tuổi à? Ông Láo nghĩ nghĩ, có khả năng thử một chút. Hắn tin tưởng, nếu như đem trần phong kéo đến công ty bọn họ tiến hành chế tác nghiên cứu khoa học, Có lẽ công ty tình huống sẽ coi đổi mới, nói không chừng này tuổi xế chiều công ty có thể khởi tự hồi sinh. Coi như Trần Phong hiện tại trình độ không đủ, vẹn vẹn Trần Phong bây giờ nhân khí, cũng có thể làm cho bọn hắn kiếm một món hời. Trung nhiên nhân bên cạnh một mặt yêu sầu. Lôi kéo Trần Phong A. Ý kiến hay. Thế nhưng là hắn căn bản không có con gái A. Không biết hiện tại sinh một cái là kịp không tới. Trần Phong. Một đêm này, vô số người nhớ kỹ tên của hắn. Cùng lúc đó. Đều tạp chí lớn thuần một sắc đều tại tán dương Trần Phong, lên một vòng đấu về sau, còn có không ít nghi vấn Trần Phong, bây giờ một cái đều không thấy được. Ghen hiệp hội cố ý phong suất vì Trần Phong chứng minh rõ ràng tranh tài chiếu lại, tức thì bị mọi người không ngừng lấy ra phát ra, nhất là cuối cùng 10 giây. Loại kia tắm rửa thánh quang hoa lệ, loại kia tuyệt địa phản kích lịch tập, để cho người ta có một loại phát ra từ nội tâm sảng khoái. Trước mặt chờ mong, đáng giá, đây là thuộc về Trần Phong Vinh Quang. Suốt 3 ngày, Trần Phong tên vang vọng toàn cầu. 3 ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, hết thể người dự thi đều đang cố gắng nghiêm túc nghiên cứu đối thủ tư liệu, không ai dám xem thường đối phương. Vô luận đối phương tên thứ mấy. Đám người đối ghen tân tú thi đấu chờ mong càng ngày càng tăng vọng. Rất nhanh. 3 ngày kết thúc. 10 giờ đúng. Trần Phong đám người đúng giờ xuất hiện tại sân thi đấu. Xoạn. Ánh sáng lung linh hiện lên. Vòng thứ tư tranh tải, chính thức bắt đầu. chương 134. Thứ bốn vòng quy tắc. Vòng thứ tư tranh tải là cái gì? top 100 cuộc chiến. Có thể lưu đến bây giờ, cũng là từ vô số chế tác sư bên trong sảng chọn đi ra tinh anh chế tác sư. Mỗi người đều có được siêu cường chế tác trình độ. Mỗi người đều có được lượng lớn nhân khí cùng fan hâm mộ. Tân Tú thi đấu nhiệt độ, cũng một lần tiến vào bắt đầu thi đấu đến nay đỉnh cao thời kỳ. Trận đấu này lại là cái gì? Vạn chúng chờ mong. Xoạn. Ánh sáng lưu chuyển, lãnh buốt máy móc tiếng văng lên. Vòng thứ tư tranh tài. Chế tác phụ trợ gen thuốc thử, phụ trợ máy móc mô phỏng sinh vật người tiến hành chiến đấu cùng những người khác tiến hành quyết đấu. Thắng lợi một trận tức có thể đạt được một điểm tích lũy. Thất bại, không đạt được. Miễn phí cung cấp phương pháp phối chế một cái, chế tác tài liệu vô hạn cung cấp. Chế tác giai đoạn: ban ngày, 10 giờ, chế tác sau khi hoàn thành, tiến vào chiến đấu giai đoạn, từ chế tác sư điều khiển máy móc mô phỏng sinh vật người tiến hành chiến đấu quyết đấu. Hữu nghị nhắc nhở, vì tốt hơn khả thi Ngài trong chiến đấu sử dụng gen thuốc thử cũng không biết chân chính tiêu hao hết, chiến đấu kết thúc hội lần nữa khôi phục, thuận tiện ngài lần sau chiến đấu. Sau cùng dựa theo tích phân bài danh, chỉ còn xót lại 10 người, những người còn lại, đào thải, soạn, đám người một mảnh xôn xao, phụ trợ, lại có thể là phụ trợ. Cái gì là phụ trợ gen thuốc thử? Đó chính là ngươi chế tắc gen thuốc thử, chỉ có thể tác dụng tại máy móc mô phỏng sinh vật người, không cách nào tác dụng đến trên người địch nhân chỉ có thể phụ trợ hắn tiến hành chiến đấu. Mà lại, này vòng đấu không có hạn chế số lượng. Nói cách khác, trên lý luận, ngươi có khả năng sử dụng vô số cái phụ trợ gen. Chỉ cần chúng nó sẽ không phát sinh xung đột. Cùng một thời gian sử dụng khác biệt gen thuốc thử, có tỷ lệ nhất định sẽ phát sinh xung đột dẫn phát biến dị hoặc là một chút ác tính biến hóa, nhưng chỉ cần xử lý tốt cái này, ngươi liền có thể sử dụng vô số gen thuốc thử. Mà lần tranh tài này lưu lại xung túc chế tác thời gian cùng nếm thử thời gian. Cho nên có thể tưởng tượng, thời điểm tranh tài, những này máy móc mô phỏng sinh vật trên thân người, đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu cái gen. Đây cũng là một khảo nghiệm nội tình tranh tài. Người đến cùng có bao nhiêu cái sẽ không xung đột phụ trợ gen. Một cái, hai cái, hoặc là càng nhiều. Không hề nghi ngờ. Đối mặt đồng dạng thực lực máy móc mô phỏng sinh vật người, có thể đối với nó thi triển càng nhiều phụ trợ gen, có thể tăng lên càng nhiều thực lực, mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Đây là một trận mô phòng thực chiến tranh tài, không có bất kỳ cái gì gặp may khả năng. Ông! Chạm ánh sáng màu xanh lam tỏa ra. Từng chế tác sư đều xuất hiện tại một mảnh khổng lồ trong phòng thí nghiệm. Đây là... Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Đây là một cái độc lập phòng thí nghiệm, bên trong đặt lấy vô số tài liệu, mỗi một cái đều là chuẩn bị xong. Liền ngay cả không cách nào bảo tồn cái chủng loại kia, cũng có một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái dùng để bảo tồn. Đây chính là vô hạn tài liệu cung ứng Ngươi mong muốn đảm nhiệm chất liệu gì, ở đây đều có. Trên mặt bàn, còn có một cái phương pháp phối chế chim. Trần Phong mở ra. Xoạn. Màn sáng hiện hiện. Kho ghen lần nữa mở ra, vô số phương pháp phối chế xuất hiện. Đinh. Xin mời lựa chọn ngài phương pháp phối chế. Lãnh bước giọng nói nhắc nhở. Trần Phong không để ý đến nó, mà là nhìn về phía cách đó không xa. Cái kia cái to lớn sân huấn luyện bên trong, một cái tiêu chuẩn nhân loại dáng người màu vàng giống loài đang ở trờ lệnh. Đây chính là máy móc mô phỏng sinh vật người. Trần Phong kinh ngạc. Xoạn. Ánh mắt quét qua, một loạt số liệu hiện hiện. Máy móc mô phỏng sinh vật người. Tinh thần, 200. Lực lượng, 200. Thể chất, 200. Nhanh nhẹn, 200. Gen năng lực, tinh thần trúng kích, nương tụ tinh thần lực công kích đối phương, tạo thành nhất định tinh thần tổn thương. Đây là một cái tiêu chuẩn máy móc mô phỏng sinh vật người. Các phương diện thuộc tính chia đều, có được gen năng lực, Thế nhưng cũng vô cùng bình thường, mà chế tác sư nhiệm vụ, liền là phụ trợ nó, để nó trở nên càng cường đại hơn. Thân thể của nó mô phòng gen người, theo nhân loại bình thường gần như không có coi trên lệnh, ngươi có khả năng đối với nó sử dụng bất luận cái gì ghen thuốc thử. Quả nhiên là mô phòng thực chiến. Trần phong tâm trạng nghiêm nghị. Lần này quy tắc lại là trực kích hay tâm, chúng mục tiêu hắn yêu đớt nhất địa phương. Phụ trợ ghen. Hắn căn bản một cái đều không có. Nội tình. Trần phong trợt nhớ tới lúc trước Nội tình càng mạnh, tại ghen tân tú thi đấu bên trên mới có thể đi càng xa. Mà trên thực tế, sắc thực như thế, ghen tân tú thi đấu vốn là muốn sàng chọn ra chế tác sư mạnh nhất, nội tình không đủ làm sao có tư cách thành là thứ nhất. Vô luận là vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư. Gần như hết thể tranh tài, nhìn như cũng là để người lựa chọn phương pháp phối chế chế tác ghen, thế nhưng từng hướng về quy tắc dưới, cũng là đối bản thân nội tình khảo nghiệm. Vòng thứ nhất lý luận tinh khiết cơ sở. Vòng thứ 2 tài liệu thu thập tri thức. Vòng thứ 3 3 loại chữa trị phương thức. Tân hải mặc dù lựa chọn nguyên liên rùa, thế nhưng tự thân cũng sẽ ngoại thường chữa trị phương pháp phối chế, bằng không thì không có khả năng cầm tới 350 điểm. Đây đều là nội tình. Mà một vòng này nội tình, chỉ liền là phụ trợ gen phương pháp phối chế số lượng cùng chất lượng. Phương pháp phối chế lựa chọn. Mạnh hơn cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Người ta một cái toàn thân bao quanh 17-18 cái phụ trợ gen hiệu quả máy móc mô phỏng sinh vật người Ngươi chỉ có một cái phụ trợ gen, đánh như thế nào qua? Ngụ tinh. Biến dị. Cương đại tới đâu ngươi cũng phải quỷ. Số lượng nhất định phụ trợ gen, lượng biến tuyệt đối có thể dẫn tới chất biến. Có chút phiên phức. Trần Phong những mày Một hùng gen. Lôi xà gen. Kiến vàng gen. Huyễn xà gen. Trần Phong xem chính mình hết thể phương pháp phối chế, thật đáng buồn chính là, thế mà một cái phụ trợ gen thuốc thử đều không có. a không đúng. Kiến vàng gen nên coi là nửa cái. Có lẽ, có khả năng chế tắc một cái biến dị kiến vàng gen. Đáng tiếc, tăng lên 20 điểm tinh thần lực, đối với cái này máy móc mô phỏng sinh vật người mà nói, chỉ là hạt cắt trong sa mạc, mà trừ cái đó ra, Trần Phong không có bất kỳ cái gì có thể dùng gen. Nói cách khác, Trần Phong chỉ có thể có một cái vẫn là vừa lựa chọn phụ trợ gen. Hắn phải dùng cái này gen, phụ trợ máy móc mô phỏng sinh vật người, đi cùng những người khác bảy, tám loại. Thậm chí là mười mấy loại phụ trợ gen thuốc thử đi chiến đấu. Đừng nói biến dị, liền xem như biến tính đều vô dụng. Ken. Xin mời lựa chọn phương pháp phối chế. Lãnh bút máy móc tiếng nhắc nhở lần nữa Trần Phong. Chọn cái nào? Trần Phong nhìn về phía kho gen, lần này nên làm cái gì? Mà lúc này? Giả lập Cao Úc, trung tâm khống chế. Cao Vân Phong nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Người nhìn. Không cần ta ra tay, chính hắn liền sẽ bị đào thải. Trần Phong Thiên Phú ta thừa nhận. Có lẽ tương lai 2 năm, hắn lại là ghen tân tú thi đấu quán quân. Thế nhưng hiện tại, không đủ. Cao Vân Phong lắp đầu. Có thể bị hắn nhận định là tương lai 2 năm quán quân, thấy rõ hắn đối với Trần Phong thực lực vẫn là vô cùng công nhận, cứ việc Trần Phong đối hắn rất nhiều lần. Tuổi tắc quá nhỏ. Cao Vân Phong lời bình nói, nội tình quá nhỏ bé. Ngươi liền không sợ hắn lại nắm lấy số 1. Ông Lào giống như cười mà không phải cười. Cao Vân Phong giống như có lẽ đã bị đối qua 2 lần đi. Thế mà còn dám tự tin như vậy? Lần này không giống nhau. Lần này thế nhưng là thực chiến phụ trợ. Cao Vân Phong lắp đầu, theo ta được biết, Tần Hải liền nắm giữ hai cái ngũ tinh cấp e phụ trợ gen phương pháp phối chế, hai cái tứ tinh cấp e phụ trợ gen phương pháp phối chế, còn có đại lượng cái khác phương pháp phối chế, mỗi một cái đều phi thường cường đại, kho gen những cái kia ngũ tinh phương pháp phối chế cũng không gì hơn cái này a Trần Phong như thế nào siêu việt? Coi như hắn tăng thêm gen năng lực, cũng không được. Bên trên một vòng đấu hắn mặc dù chiến thắng, thế nhưng đó là gặp may, mà lần này, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cao Vân Phong nghiêm túc phân tích. Loại thái độ này là một cái nghiên cứu học giả chỗ thiết yếu. Không phun người, không bôi nhỏ người, mà là từ số liệu phân tích. Thật sao? Lao nhân cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. PS, tác giả hôm nay bạo sáng sớm không hẹn lịch, mà giờ ta buồn ngủ quá, thôi hẹn chưa vậy. chương 135, rơi xanh gen. Vòng thứ tư tranh tải, phương pháp phối chế lựa chọn giai đoạn. Xoạn! Ánh sáng lung linh hiện lên. Từng chế tác sư đều lựa chọn chính mình ghen phương pháp phối chế. Nhưng mà, mọi người cũng không có biểu hiện ra quá nhiều phản ứng, bởi vì theo trước đó tranh tải không giống nhau, lần này lựa chọn phương pháp phối chế đồng thời sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. thứ tinh phương pháp phối chế. Ngũ tinh phương pháp phối chế. Không dùng. Chỉ có lựa chọn cùng người tự thân đã nắm giữ ghen thuốc thử phối hợp. Người phụ trợ ghen thuốc thử mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Mà trên thực tế, tranh tài cho tới bây giờ, có thể lưu lại cũng là trung cấp chế tác sư cao dài hoặc là đỉnh cao trình độ. Bọn hắn chế tác tinh cấp, ít nhất cũng là trung cấp chế tác sư 60 tinh cấp trở lên. Điều này có ý vị gì? Một cái độ khó thấp nhất phương pháp phối chế, nhất tinh. Mà bọn hắn, có được ít nhất 60 cái tinh cấp cấp ế phương pháp phối chế. Chớ nói chi là, mỗi trung cấp chế tác sư, còn có được lượng lớn cấp độ ép phương pháp phối chế. Mỗi trung cấp chế tác sư, đều có được phong phú gen phương pháp phối chế. Trị liệu, phòng ngự, công kích. Chứ mình ra am hiểu, bọn hắn cũng nắm giữ rất nhiều. Cứ việc rất nhiều phương pháp phối chế, bọn hắn tại vòng thứ 2, vòng thứ 3 thời điểm, không có cơ hội dùng đến, thế nhưng tại một vòng này, bọn hắn có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Thậm chí có người chỉnh lý ra số liệu. Tân Hải, phụ trợ loại hình gen phương pháp phối chế tổng cộng 25 cái. Vân tiểu đoá, phụ trợ loại hình ghen phương pháp phối chế, không biết, thế nhưng căn cứ báo danh, trước mắt đã tại trong tay nàng xuất hiện qua cũng có 22 cái. Trừ cái đó ra, còn lại chế tác sư cũng là hơn 10 đến hơn 20 cái không giống nhau. Vị trí trở xuống lắc đắc không có mấy. Mà chân Phong dạng này, càng là một cái không có. Tất cả mọi người là đi qua nhiều năm huấn luyện. Từng bước một đi đến giai đoạn này, Nhất là sơ cấp chế tác sư cái kia đoạn gian nan lại yêu cầu lượng lớn gen bức lên trước giai đoạn. Mà Trần Phong đâu? Vẹn vẹn 3 tháng. Vô luận quy tắc từ phương hướng nào tới tay, cũng là hắn lược điểm. Thế mà một cái đều không có. Người xem thấy số liệu cũng sợ ngây người. Bọn hắn biết Trần Phong khả năng phương diện này có khiến khuyết, không có nắm giữ cái gì phụ trợ gen phương pháp phối chế, nhưng là chưa từng nghĩ tới, lại có thể là một cái to lớn xê rộ. Ngoà tạo, đây chẳng phải là nói. Hắn chỉ có thể sử dụng tự mình lựa chọn Gen. Chuyện này, này làm sao thắng? Đám người một mặt một bức Theo mấy lần trước không giống nhau, hiện tại Trần Phong đã có chính mình đáng tin cậy fan hâm mộ. Bọn hắn vẫn tương đối hy vọng Trần Phong có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng mà, một cái không có. Nhìn xem những người khác hơn 10 phụ trợ Gen, bọn hắn cũng hết sức mất phương hướng A. Như thế thật có thể thắng. Đây không phải có tin hay không Trần Phong vấn đề. Mà là Trần Phong bản thân nội tình quả thực thấp đến một loại làm người giận sôi tình trạng, đừng nói lần này là phụ trợ ghen, liền xem như công kích, phòng ngự, trị liệu. Trần Phong cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hẳn là có thể thắng A. Rất nhiều Trần Phong fan hâm mộ cũng không có gì lực lượng. Mà lúc này đây, trước đó bị đối không có tỷ khí cái khác fan hâm mộ dồn dập nhảy ra ngoài. Này đến bao hàm cũng dám dự thi. Ha ha ha ỉ vào ghen năng lực cùng một chút hiếm thấy ý nghĩ cầm xuống hai cái thứ nhất liền coi chính mình thực như rồi. Nhìn xem người ta tần Hải Không phải sao? Đáng thương Trần Phong, tốt một trăm mạnh nội tình thấp nhất. Ngươi dựa vào cái gì nói nhà chúng ta Trần Phong nội tình thấp nhất? Nói đùa cái gì, đó là nội tình thấp nhất sao? Cái kia là căn bản không có được a Buồn cười. 666666. Đám người dồn dập chảo phúng. Trần Phong fan hâm mộ cũng không cam lòng phản kích mắng nhau, trong lúc nhất thời. Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình, đến mức Trần Phong làm gì đều hoàn toàn nhìn không thấy, có thể đem thế giới giả tưởng 3 chiều mưa đạn từ cao độ, độ rộng cùng chiều sâu toàn phương vị bao trùm, chỉ có thể nói rõ Trần Phong phòng trực tiếp nhân khí sự khủng bố. Thế nhưng, Trần Phong thật có thể thắng sao. Không có người biết rõ. Dù cho hắn thiên phú dị bẩm, dù cho hắn chế tắc năng lực kinh người. Lần này, thế nhưng là thực chiến loại hình tranh tài A. Mọi người nhìn về phía tranh tài Bởi vì gen tài liệu vô hạn lượng cung cấp, cho nên mọi người chỉ cần đem chính mình nắm giữ phương pháp phối chế chế tắc được là được, mà lại, theo kho gen mới phương pháp phối chế khác biệt, bọn hắn tự thân phương pháp phối chế sớm đã nắm giữ dị thường thuần thủ, có thể nhẹ nhõm chế tác được, không có bất cứ vấn đề gì. Một cái, hai cái, ba cái, mỗi người đều đang cố gắng chế tác Thời gian một ngày, lưu cho bọn hắn đầy đủ thời gian, chế tác gen thuốc thử, cùng thuần thục mới phương pháp phối chế cùng với theo máy móc mô phỏng sinh vật người mô phỏng khảo thí. Tít tách. Thời gian đang không ngừng nhảy vọt. Mà lúc này, Trần Phong cũng lựa chọn chính mình phương pháp phối chế. Rơi xanh gen phương pháp phối chế. Dịch độ khó: Ngũ tinh. Tác dụng: Lâm thời tăng lên tinh thần lực 500 điểm, tiếp tục 3 giây, một ngày vẹn vẹn có thể sử dụng một lần. Hạn chế: Cấp E. Giới thiệu: Thông qua xanh bức máu tươi tinh luyện mà thành, yêu cầu đủ loại tài liệu kích phát ra rơi xanh gen bên trong lực lượng thần bí mà tạo ra một loại đặc thù ghen thuốc thử. 3. Đám người không hiểu ra sao. Này có ý tứ gì? Nói thật, phương pháp phối chế lựa chọn, tại cái khác bất luận cái gì chế tác sư nơi đó, đều không có người để ý, dù cho ngươi lựa chọn một cái vô dụng công kích gen đều không người quan tâm. Thế nhưng, Trấn Phong, hắn nhưng là chỉ có này một cái phụ trợ ghen A. Hắn lựa chọn cái này làm gì? Đại ca, đừng làm rộn A. Đại ca, ta tin tưởng ngươi có khả năng lịch tập. Có thể hay không đổi một cái bá đạo, tỉ như loại kia có được lực sát thương siêu cường phụ trợ ghen. Khiến cho máy móc mô phỏng sinh vật người một đòn giết chết. Tìm biến dị nổ tung ghen. Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình. Lần này Trần Phong Phan hâm mộ cũng ngồi không yên, bởi vì cái này ghen thật. Không dùng. Lâm thời tăng lên tinh thần lực 500 điểm. Có làm được cái gì? Phải biết, máy móc mô phỏng sinh vật người duy nhất nắm giữ tinh thần công kích liền là bình thường nhất tinh thần trùng kích, không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Lực công kích thật vô cùng bình thường. Ngươi xem một chút những cái kia cường đại tinh thần năng lực. Liệt diễm phong bạo. Siêu năng lưới đao băng tinh. Sức chiến đấu tăng phúc gấp bội, mà tinh thần trùng kích đầu Không có tăng phúc. Chỉ là thuần túy nhất lợi dụng tinh thần lực công kích, chỉ thế thôi. Hú hồ, máy móc mô phỏng sinh vật người bản thân chỉ có 200 điểm tinh thần lực, coi như tăng lên 500 điểm, cũng mới 700 điểm. Đối chiến những người khác không có một chút tác dụng nào a Mà lại, 3 giây. Cái này hố tra thời gian Máy móc mô phỏng sinh vật người chiến đấu 3 giây thật có thể kết thúc sao Bọn hắn hết sức hoài nghi Có phải hay không là chống chất Có người suy đoán Nếu như biến dị về sau có khả năng chống chất Không có khả năng Có người quả quyết bác bỏ Vô luận là có hay không có thể chống chất Đều không thể sử dụng Nói đùa cái gì Ngươi cho rằng nơi này tăng lên 500 điểm tinh thần lực Là bởi vì gen hạn chế Không, là bởi vì nhân loại hạn chế Cấp e hạn mức cao nhất mới 1.000 điểm, nếu như ngươi lâm thời tăng lên tinh thần lực quá nhiều. Ẩm, đầu góc của ngươi sẽ trực tiếp tiêu hủy, biến thành náo tàn. Thân thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tan giã, hồi phi yên diệt. Thì ra là thế. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Trông chất cũng không được sao. Cái kia Trần Phong đến cùng vì cái gì lựa chọn cái này. Bọn hắn có chút không hiểu rõ. Cái này, Trần Phong lựa chọn cái này chắc chắn có hắn nguyên nhân. Trần Phong fan hâm mộ giải thích nói. Ha ha! Một người bỗng nhiên cười lạnh, Vân Tiểu đóa bọn hắn phòng trực tiếp ngươi không xem đi. Cái gì? chương 136, quỷ dị miểu sát. Vân Tiểu đóa phòng trực tiếp. Vân Tiểu đóa đối máy móc mô phỏng người sống sử dụng mấy cái gen thuốc thử. Ông! Ánh sáng lưu truyền. Máy móc mô phòng người sống, tinh thần cung tăng lên trọn vẹn 500 điểm. Như thế thuộc tính cơ sở là đủ rồi. Vân Tiểu đóa vỗ vỗ tay nhỏ, rất là hài lòng. Lúc này... Nếu có người xem xét máy móc mô phỏng người sống thuộc tính, nhất định sẽ phát hiện kinh người. Cái này máy móc mô phỏng người sống 4 chiều thuộc tính, thình lình tất cả đều là 700. Gen thuộc tính tăng lên. Không phải chỉ có trần phong sẽ. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cấp độ f Tam tinh phụ trợ gen, toàn thân hóa đá, tiếp tục 10 giây. Vân tiểu đóa không ngừng nếm thử. Thành công. Lâm thời ngọn lửa hóa. Thân thể dịch thể hóa. Chờ chút. Vân Tiểu Đóa chế tạo ra từng cái thần kỳ gen thuốc thử. Gen thuộc tính, đây chẳng qua là một phần nhỏ. Cấp E có thể tăng lên gen thuộc tính quá có hạn. Cho nên, toàn phương vị phụ trợ hiệu quả Lâm thời tăng lên, đây mới là Vân Tiểu Đóa ác chủ bài. Mọi người dùng Vân Tiểu Đóa làm so sánh, phát hiện Trần Phong thật không có bất kỳ cái gì phần thắng, căn cứ bọn hắn thống kê, lần tranh tài này, Trần Phong chỉ sợ thật hội bị đào thải. Máy móc mô phỏng người sống số liệu phân tích. Gen thuộc tính số liệu phân tích Gen năng lực số liệu phân tích. Vô luận từ góc độ nào phân tích. Trần phong đều xếp tại 90 tên có hơn, thực lực tổng hợp, hạ chót. Mà lúc này, một cái tên là lâm khắc phòng trực tiếp bên trong. Trong mắt của hắn hiện ra tinh quang. Dùng gen thuốc thử, đang đánh tạo thuộc về mình cường giả. Trước mắt, cái kêu máy móc mô phỏng người sống tại hắn chế tạo dưới, toàn thân trên dưới đều trở nên không giống bình thường. Ông! Hắn ném ra một cái gen thuốc thử. Kiên cố! Ông Gen thuốc thử hóa thành một đoàn năng lượng, sau đó biến thành một khối áo giáp ngưng tụ. Đi. Áo giáp rơi xuống máy móc mô phỏng người sống trên người. Hoàn mỹ không một tỷ vết. Xong rồi. Lâm Khác xúc động. Mà trước mắt hắn, cái kia vốn là không có gì lạ máy móc mô phỏng người sống, thế mà biến thành một đầu toàn thân tràn ngập đáng sợ năng lượng áo giáp người máy. Đây là cơ giáp. Dùng gen phụ trợ thuốc thử chế tác cơ giáp. Ha ha ha. Lâm Khác cũng hỉ. Lần này thắng lợi, tất nhiên là hắn. Mặc dù duy trì thời gian có chút ngắn nhưng là tuyệt đối có thể phát huy ra gấp 10 lần lực lượng. Lâm Khác xúc động. Hắn biết, thuộc về hắn truyền kỳ, bắt đầu. Mà giờ khác này, Lâm Khác phòng trực tiếp, cũng là dùng để to lớn đợt số người, tới vây xem cơ giáp sinh ra, cái kia tràn ngập máy móc cảm giác đường cong, khiến cho bao nhiêu người vì đó mê say. Ngoà tạo, cao tới. Chỉ là cơ giáp mà thôi, nói thật, làm ra cơ giáp cũng không tính thần kỳ, rất nhiều ghen năng lực cũng có thể làm đến. Thế nhưng có thể sử dụng phụ trợ gen thuốc thử thế mà có thể chế tạo ra lâm thời cơ giác Cái này lâm khắc mạnh có chút không hợp thói thường a Lại một cái hoàng hạc quật khởi Đám người kinh ngạc tán thán Trân phong, hoàng hạc Hiện tại lại thêm ra một cái lâm khắc Gen tân tú thi đấu, quả nhiên là ra mặt tuyệt hảo cơ hội Lúc này, tất cả mọi người đang vì mình chiến đấu làm chuẩn bị Bởi vì rất nhiều cũng là không biết phương pháp phối chế Hoặc là chế tác sư vốn là liên biết Cho nên phòng trực tiếp đơn thuần số liệu biểu hiện, nhìn không ra bất kỳ manh khỏe. Nay vòng đấu, trọng điểm là chiến đấu giai đoạn. Thời gian, lạng yên trôi qua. Trong đấu trường, Trần Phong bình tĩnh chế tác gen. Hắn rõ ràng thực lực của mình, chính mình vào nghề thời gian quá ngắn, mong muốn dùng một cái sơ cấp tân thủ thực lực, ở trong trận đấu thắng lợi, nhất định phải dùng một chút thủ đoạn đặc thủ. Nội tình cơ sở, thực chiến quyết đấu. Cứ việc lần này quy tắc hạn chế đặc biệt chết, thế nhưng Trần Phong vẫn còn đang quy tắc bên trong. Bắt được một tia hy vọng, hy vọng thắng lợi, đồng thời cũng thế. Vọt tới hàng trước nhất hy vọng. tới đi. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn cũng không tin, lần này mình không thắng được. Soạn. Gen chế tác thành công. Trần Phong nhìn lướt qua, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, quả nhiên theo chính mình dự liệu không kém. Nếu như là loại trình độ này biến dị lời nói, còn có thể liều mạng. Thời gian. lặng yên mà qua. Bóng đêm ráng lâm, chế tác giai đoạn chính thức kết thúc, chiến đấu giai đoạn. Bắt đầu. Đinh. Xin mời mang theo gen thuốc thử tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lạnh buốt máy móc tiếng nhắc nhở. Vâng. Máy móc mô phỏng người sống hiện thân. Trần Phong trước mắt bóng mở hiện hiện, xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn, phía trên biểu hiện ra máy móc mô phỏng người sống tin tức, xung quanh thì là mình vừa rồi hoàn thành gen thuốc thử. Trong chiến đấu, hắn tùy thời có thể mà chống đỡ máy móc mô phỏng người sống sử dụng. Muốn bắt đầu sao? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Phụ trợ Gen hắn là thật không quá am hiểu, thế nhưng mặc khác Gen. Gen. Chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Tất cả nhân viên đã vào chỗ. Chiến đấu giai đoạn, chính thức bắt đầu. Soạn. Bóng mở lưu chuyển. Vô số đầu giống lấp lẻ, bắt đầu ngẫu nhiên phối hợp. Chân phong VS triệu lụ. Vâng. To lớn giả lập cách đấu tràng ráng lâm. Hai cái máy móc mô phỏng người sống xuất hiện tại cách đấu tràng trung tâm. Giữa không chung màn sáng con số bắt đầu đếm ngược, kèm theo 3 giây số ghi. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Bắt đầu. Trần Phong phòng trực tiếp rất nhiều người nhìn xem. Vô luận là xem thường Trần Phong cũng được. Vẫn là Trần Phong fan hâm mộ cũng được. Đây là Trần Phong thứ một trận chiến đấu. Bọn hắn muốn nhìn một chút Trần Phong là có hay không có thể đi tiếp. Triệu Lục có được 12 cái phụ trợ ghen. Đúng, mặc dù tại top 100 hạng chót đáy, thế nhưng phụ trợ phương diện vẫn so Trần Phong cường đại quá nhiều. Đám người nghị luận ở Mỹ. Mà đúng lúc này, chiến đấu bùng nổ. Ông. Triệu Lục máy móc mô phỏng người sống trên người, đủ mọi màu sắc gen thuốc thử hiện lên, đó là đủ loại phụ trợ gen hiệu quả, uy lực kinh người đáng sợ. Mà Trần Phong đâu? Trước mắt hắn máy móc mô phỏng người sống trên người, chỉ có một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lung linh. Đó là rơi xanh gen hào quang. Giống. Triệu Lục điều khiển máy móc mô phỏng người sống gầm lên giận dữ, hóa thành một vệt tàn ảnh, phóng tới Trần Phong. Tốc độ cực nhanh. Nhanh nhẹn tình lình đã tăng lên tới một loại nào đó cực hạn. Thật là nhanh chóng độ. Tốc độ này đã đến cấp D trình độ, còn có cái khác tăng phúc." Trần Phong muốn xong, trong lòng mọi người mắt lạnh. Tốc độ này, quá nghi thiên. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Trần Phong hơi khẽ nâng lên tay, một đường nhàn nhã sóng xung kích hiện lên, cái kia bôi cao tốc trùng kích tàn ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Thắng lợi. Chiến đấu kết thúc, Trần Phong thắng lợi, thu hoạch được một điểm tích lũy. Soạt. Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong đã trở lại đợi chiến khu vực 4. Tình huống như thế nào? Nghiệm nó. Đám người không hiểu ra sao. Vậy mà thắng. Vòng thứ hai tranh tài là như thế này vòng thứ ba vòng thứ tư vẫn là như vậy. Mỗi lần ngươi cho rằng Trần Phong đến cực hạn thời điểm, hắn luôn có thể dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chiến thắng. Mà bây giờ, vẫn như cũ như thế. Các ngươi nhìn thấy không? Không có. Liền thấy triệu lục người máy tiến lên, sau đó liền không có. Đám người thành thật trả lời. Không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì. Bởi vì quá nhanh. Rất nhanh. Trần Phong trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Đối thủ hoàn toàn như trước đây vừa vào sân liền bột phát ra chính mình cường đại nhất sức chiến đấu. Kinh khủng hướng về phía Trần Phong vọt tới. Nhưng mà Trần Phong chỉ là khoác tay. Xoạn. Rơi xanh ghen thuốc thử hào quang hiện lên. Đối thủ trực tiếp sụp đổ. Tháng. Trần Phong, lần nữa thu hoạch được một tích phân. chương 137, miểu sát toàn trường. 3. Ta dựa vào, xảy ra chuyện gì? Trần Phong phòng trực tiếp, đám người một mặt một bước. Lại là như thế này. Ta vừa rồi nhìn kỹ, chỉ có thể cảm giác được một cỗ sóng năng lượng hiện lên, sau đó đối thủ liền trực tiếp bị xử lý, chiến đấu liền kết thúc. Một người cười khổ nói, ta cũng thế. Những người khác dồn dập phụ họa. Cái này là cái quỷ gì tình huống? Người xem một chút người ta phòng trực tiếp, hai cái máy móc mô phỏng người sống, toàn thân lập lòe ánh sáng lung linh, hết sức hung tàn chiến đấu, quyền quên đến thịt, để cho người ta thoải mái niềm vui tràn trề. Trần Phong ở đây đâu? Miêu Sát Ngươi thậm chí ngay cả quá trình đều không nhìn thấy, có thể thấy, chỉ có thắng lợi thời khắc, cái kia một giây ống kính quá chặt. À à à không chịu nổi. Ta cũng không tin, ta một lần đều thấy không rõ. Từng máy móc mô phỏng người sống phụ trợ cũng không giống nhau, có phụ trợ tốc độ, có phụ trợ phòng ngự, ngoại trừ thuộc tính tăng lên, còn có năng lực cường hóa, ta cũng không tin, Trần Phong mỗi lần đều có thể miệu sát. Đồng ý. Rất nhiều người theo Trần Phong đòn khiêng lên. Trận thứ 3 chiến đấu. Bắt đầu. Lần này Trần Phong đối thủ là một cái toàn phương vị loại hình phòng ngự tuyến thủ. Máy móc mô phỏng sinh vật thể chất của con người cùng tinh thần đều được cường hóa đến rất cao. Lại thêm hai cái phụ trợ loại hình gen năng lực cường hóa, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Lần này chắc chắn sẽ không kết thúc. Đúng đấy, coi như Trần Phong chiến thắng, cũng có thể thấy hắn dùng thủ đoạn gì. Đám người chờ mong. Cái kia tất nhiên. Mạnh như vậy phòng ngự, khẳng định không có cách nào miểu sát. Ngoa tạo. Kết thúc Cái kia vừa nói phân nửa anh chàng một mặt mộng bức. Mà lúc này. Giả lập cách đấu chàng bên trong. Vị kia phòng ngự cực mạnh máy móc mô phòng người sống đã sụp đổ. Hóa thành tàn ảnh biến mất. thắng lợi màn ảnh tại Trần Phong trên người khóa chặt. Chiến đấu đã kết thúc. Trần Phong, lần nữa một điểm. Miểu sát. Gặp lại miểu sát. Phong trực tiếp một mảnh yên lặng. Rất lâu. Mới có người một tiếng ngâm nga. Cái này sao có thể. Đúng vậy a Làm sao có thể Đây chính là phòng ngự loại hình tuyển thủ A. Tất cả mọi người mô bản cũng là máy móc mô phòng người sống, người dựa vào cái gì miểu sát người ta. Lực lượng. Tinh thần. Nhanh nhẹn. Từ Trần Phong nơi đó, nhìn không đến bất luận cái gì khả năng A. Không sai mà như vậy loại căn bản không thể nào tình huống. Trần Phong chỉ cần hơi hơi nhấc nhấc tay, liền có thể dễ như trở bàn tay miểu sát. Dung động toàn trường. Lúc này mới 3 trận mà thôi. Khả năng đối thủ yếu như A. Đám người suy đoán. Sau đó, Trần Phong chiến đấu tiếp tục. Thứ 4 trận, miểu sát. Thứ 5 trận, miểu sát. Thứ 20 trận, miểu sát. Tất cả mọi người trận mắt hốc mồm nhìn xem Trần Phong một đường hát vang. Một đường miểu sát. Chưa bao giờ dừng lại. Vô luận đối thủ thực lực như thế nào, chỉ cần Trần Phong ra tay, tất lại chính là miểu sát. Người khác chiến đấu một trận thời gian, Trần Phong đã hoàn thành 10 trận. Quá nhanh. Chuyện này. Toàn bộ giả lập phòng trực tiếp hoanh động. Mà hung mánh như vậy Không vẹn vẹn chỉ có trần phong, còn có mấy cái chế tác sư cũng không ngừng thắng liên tiếp. Vân tiểu đoá máy móc mô phỏng người sống toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy, vô cùng kinh khủng, có thể tại dưới tay hắn chống nổi ba quyền lắc đắc không có mấy. Lâm khắc máy móc mô phỏng người sống ăn mặc to lớn lâm thời cơ giáp, cái kia màu xanh thăm thảm ánh sáng lung linh lấp lẻ, một quyền xuống, mạnh hơn đối thủ cũng bị sinh sinh đánh chết. Trừ cái đó ra, một cái máy móc mô phỏng người sống toàn thân vệ sáng vàng, giống như đá tảng hắn gen thuộc tính không cao Thế nhưng đủ loại cường đại năng lực phòng ngự phụ trợ, gần như vô địch, bất luận cái gì công kích tại trước mặt nó đều không phát huy ra hiệu quả. Sau đó, bị sinh sinh mà chết. Đây là tinh khiết phòng ngự chiến đấu con đường. Còn có một cái máy móc mô phòng người sống, tốc độ cực nhanh, ảo ảnh trung điệp. Theo triệu lục loại này tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính người không giống nhau, đối phương nhanh nhẹn thuộc tính, tốc độ cực nhanh chủ yếu dựa vào là gen thuốc thử cung cấp năng lực hiệu quả. Mấy chục đạo ảo ảnh ở trong trận đấu lấp loé. Ngươi căn bản không thể phân do ai là chân thân, một khi bị đánh trúng, chỉ có một con đường chết. Đây là một cái cao bạo phát cao nhanh nhẹn chiến đấu con đường. Kinh khủng như vậy. Vô số người nhìn máu nóng sôi trào. Thật mạnh. Không biết bọn hắn lúc nào sẽ gặp được. Đúng vậy a công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất, không biết ai có thể đi đến cuối cùng. Đám người vạn phần mong đợi. Vân Tiểu Đoá. Lâm Khắc. Mỗi người đều giết ra phong cách của mình. Đây là top 100 nội chiến. Gần như mỗi người đều có fan hâm mộ của mình cùng nhân khí, xem tranh tài người xem, cũng phần lớn có thể để đạt được tên của bọn hắn. Ai có thể đi đến cuối cùng? Không biết. Bởi vì mấy người kia, chưa bao giờ bại qua. 20 trận, 30 trận, 40 trận, vẫn không có thất bại. Nhưng mà, đây là toàn diện chiến đấu, vô luận thực lực ngươi như thế nào, đều muốn theo cái khác 99 người quyết đấu. Cho nên, trần phong cuối cùng vẫn xếp tới một cái khác chưa bao giờ thất bại đối thủ. Thứ 62 trận. Trần Phong VS Đông Linh Nhi. La nàng, cái kia tốc độ cực nhanh, còn có thể phân tán ra vô số ảo ảnh người máy. Đám người kinh ngạc tán thán. Đông Linh Nhi có được phụ trợ gen thuốc thử 19 loại. Tại phụ trợ gen thuốc thử không ngừng kết hợp dưới tình huống, có thể làm cho máy móc mô phỏng người sống tạm thời có được siêu cường tốc độ, còn có thể phân tán ra vô số ảo ảnh. Nàng chưa bao giờ bại qua. Bởi vì máy móc mô phỏng người sống căn bản là không có cách phá mất ảo ảnh. Trân thân cũng không tìm tới, đánh như thế nào. Cường giả quyết đấu. Tất cả mọi người hương phấn. Không biết ai có thể thắng lợi. Có người kích động nói. Chiến thắng cái quỷ, ta đối cái này hoàn toàn không quan tâm. Ta quan tâm hơn chính là, Trần Phong cái kia miểu sát những người khác năng lực, đến cùng là cái gì. Có người nói. Đám người rất tán thành. Trần Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì miểu sát. Không có người biết rõ. Dù cho Trần Phong đã miểu sát 61 lần. Bọn hắn y nguyên nhìn không đến bất luận cái gì manh khỏe. Đây mới là đáng sợ nhất. Mà lần này, theo một cái ảo ảnh trung điệp, có được siêu cao sức chiến đấu, còn có nhất định phòng ngự thủ đoạn máy móc mô phỏng người sống quyết đấu, Trần Phong có thể thắng lợi sao? Soạt. Trận đấu bắt đầu. Ông. Vô số ảo ảnh phân tán. Hưu. Từng từng ảo ảnh thẳng hướng Trần Phong máy móc mô phỏng người sống, từ khác nhau góc độ, phương hướng khác nhau, thậm chí tốc độ cũng không giống nhau, căn bản là không có cách bắt. Ai là chân thân? Ben. Trần Phong hơi khẽ nâng lên tay, sử dụng Gen thuốc Thử. Ông. Máy móc mô phỏng người sống quanh thân nhàn nhạt hào quang hiện lên. Soạt. Hết thể hào ảnh nháy mắt biến mất. Máy móc mô phỏng người sống trong nháy mắt sụp đổ, bay rất ra ngoài. Chiến đấu kết thúc. Trần Phong tháng. Ngoa Tào. Đám người lớn lên miệng thật lâu không có khép lại, lại là như thế này. Miểu Sát. Vẫn như cũng là Miểu Sát. Đây chính là Đông Linh Nhi a. Đến bây giờ chưa bao giờ thất bại đông linh như A. Thế mà, cũng bị miểu sát rồi. Đám người lúc này mới ý thức được cái gì, Trần Phong lần này, chỉ sợ lại chế tạo ra một loại kinh khủng siêu cứng ghen, thậm chí, có khả năng lần nữa nắm lấy số 1. Hẳn là sẽ không A. Có người yếu ớt nói nói, tất lại còn có mấy cái không có thất bại qua. Nhưng mà, rất nhanh, Trần Phong liền gặp những người kia. Trần Phong trận thứ 71. Trần Phong vs lâm khắc. Cái kia có được năng lượng cơ giáp Dùng phụ trợ gen thuốc thử, Lâm Thời liều giả và siêu cường năng lượng cơ giáp, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu Lâm Khắc. Trận chiến đấu này vẫn là không ít người mong đợi. Sau đó, chiến đấu bắt đầu. Một giây sau, chiến đấu kết thúc. Miểu sát, vẫn như cũng là miểu sát. a Lâm Khắc một mặt mở mịt Từ đầu tới đuôi hắn căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Siêu cường năng lượng cơ giáp, gấp 10 lần uy năng. Tại trần phong miểu sát phía dưới. Không có đất dụng võ chút nào. chương 138, sau cùng quyết đấu. Miểu sát. Lại là miểu sát. Đánh bại lâm khắc chỉ là bắt đầu. Làm Trần Phong đánh bại từng cái minh tinh chế tác sư. Đồng thời sau cùng đem Vân Tiểu Đoá đánh bại thời điểm. Mọi người mới mặt lộ vẻ kinh sợ. Vân Tiểu Đoá cũng bị bại. Trần Phong thế mà mạnh tới mức này. Đám người rung động. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được. Trần Phong đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhiều như vậy thắng liên tiếp minh tinh chế tác sư Đều bị Trần Phong miểu sát Trần Phong lại muốn bắt đệ nhất Mà đúng lúc này Trần Phong phối hợp đến một cái mới đối thủ Doanh động vô số người Trần Phong vs Tân Hải Là Tân Hải Đám người ánh mắt sáng tỏ Tân Hải có được phụ trợ ghen nhiều nhất chế tác sư Cho đến bây giờ Vẫn như cũ duy trì thắng liên tiếp Theo Trần Phong như thế Hắn lựa chọn là sắc bén nhất tinh khiết công kích con đường Chỉ cường hóa một cái phương hướng Công kích Cao nhất lực lượng thuộc tính Công kích mạnh nhất tăng phúc mạnh nhất năng lượng vũ khí. Tân Hải máy móc mô phỏng người sống trong tay, một thanh năng lượng kiếm lập lòe ánh sáng chói mắt, nó có khả năng trong nháy mắt tỏa ra kinh khủng uy năng, đánh bại đối thủ. Mặc dù không phải miểu sát, cũng phi thường cường hãn. Soạt. Ánh sáng lưu chuyển. Hai người cùng máy móc mô phỏng người sống đồng thời ra trong sân bây giờ. Trần Phong, Tân Hải chiến ý sụp sôi. Tháng liên tiếp 75 trận, hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Tân Hải, Trần vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với cái này sách giáo khoa như thế hoàn mị chế tác sư, hắn có ấn tượng rất sâu sắc, đối phương cũng là hắn lần tranh tài này lớn nhất người cạnh tranh. Xoạn! Chiến đấu bắt đầu! Ngưng! Tân Hải thôi động hết thể ghen thuốc thử. Ông! Máy móc mô phỏng người sống trong tay một thanh năng lượng kiếm lấp lẻ, tỏa ra kinh khủng ý năng, mơ hồ đã siêu việt hiện tại giai đoạn, thậm chí không khi đều xuất hiện rất nhỏ cắt đứt. Từng vòng từng vòng phụ trợ vầng sáng tại năng lượng kiếm bao quanh. Đó là Tần Hải thông qua cái khác phụ trợ gen thuốc thử tăng cường hiệu quả. Kinh khủng như vậy. Chém. Tần Hải thôi động máy móc mô phỏng người sống một kiếm rơi xuống. Vâng. Đáng sợ năng lượng lan tràn. Mà đối với cái này. Trần Phong hoàn toàn như trước đây dơ tay lên. Nhắm ngay Tần Hải. Vâng. Ánh sáng lung linh hiện lên. Năng lượng kiếm chém ra đáng sợ hào quang trên không trung tỏa ra. Tại ở gần Trần Phong máy móc mô phỏng người sống không đến 1 cm thời điểm. Vĩnh viên đứng tại nơi đó Hào quang. Trên không trung dần dần tán đi. Chiến đấu, đã kết thúc. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kết thúc. Bọn hắn ngẩn đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tần hải máy móc mô phỏng người sống cư lại vào lúc này đã nổ tung, trước hết nhất chết tại trần phong công kích phía dưới. Giao. Đám người một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại là kết quả này. Miểu sát. Vẫn như cũng là miểu sát. Sợ là không ai ngăn được trần phong đi. Thực lực thật đáng sợ. Nay Tân Hải đều bại, ai còn chống đỡ được hắn? Đám người kinh ngạc tán thán. 80 thắng liên tiếp. 90 thắng liên tiếp. Trần Phong thắng liên tiếp số lần lần nữa tăng vọng. Mà vừa lúc này, kinh người sự tình phát sinh, Tân Hải lần nữa chiến bại. Mà đối thủ của hắn là một tên gọi tôn hàn chế tác sư, liền lạc cái kia toàn thân đắm mình trong kim quang, cứng như đá tảng, phòng ngự gần như vô địch người. Phong cách chiến đấu của hắn là Mày chết người Chuyện gì xảy ra Đám người kinh nghi bất định. Quá tởmở có thể hao. Vừa mới nhìn đến cuộc chiến đấu kia người dồn dập đấu đen giao ngướng, tên kia căn bản chính là cái gia súc, 20 loại phụ trợ phương pháp phối chế tất cả đều là phòng ngự ghen thuốc thử, có bệnh sao? Tân Hải căn bản ngay cả phòng ngự đều không phá mất, đánh như thế nào? Nói thật, nếu như là Tần Hải bản nhân lời nói, đã sớm thắng, thế nhưng là đây là máy móc mô phỏng người sống chiến đấu a, căn bản không phá được phòng ngự. Tôn Hán cũng không mạnh bởi vì hắn vẹn vẹn thắng liên tiếp 12 lần liền bị kết thúc. Tại trận thứ 13 thời điểm chiến đấu, hắn gặp được một cái ủng có mấy cái trị liệu gen phương pháp phối chế người, mỗi lần máy móc mô phỏng người sống nhanh sắp chết thời điểm, một cái trị liệu gen thuốc thử xuống, máy móc mô phỏng người sống lại trở nên nhảy nhót tương mừng Am hiểu hao tổn người tôn hán, sau cùng bị trước mắt hao tổn chết rồi. Đây là khắc chế. Thế nhưng là, mặc dù như thế cũng vô pháp phủ định tôn hán thực lực tại top 100 bên trong Am hiểu nhất chế tác phòng ngự ghen thuốc thử, tôn hán là hạm nhất, hắn phụ trợ máy móc mô phỏng người sống là không hề nghi ngờ phòng ngự đệ nhất. Không người có thể địch Thế mà còn có loại này phương thức chiến đấu. Chờ một chút. Như vậy, chẳng phải là nói, hắn có khả năng đánh bại Trần Phong. Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh. Mà lúc này, Trần Phong đã thắng liên tiếp 95 lần, lưu lại đối thủ chỉ có 4 người, không có gì bất ngờ xảy ra, đám người mong đợi chiến đấu rất mau ra xuất hiện. Trần Phong vs tôn hán. Công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất quyết đấu. Giả lập cách đấu tràng. Hai tên máy móc mô phòng người sống xuất hiện. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm Trần Phong. Chờ lấy tranh tài bắt đầu. Trần Phong miểu sát áo nghĩa. Sắp công bố. Vạn chúng chờ mong. Trần Phong cùng tôn hán phòng trực tiếp nhân khí tăng lên dữ dội. 10 triệu. 15 triệu. 20 triệu. Giả lập phòng trực tiếp nhân khí. Lần thứ nhất đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Cho dù là toàn cầu trực tiếp Trần Phong phòng trực tiếp. Người nơi này, đều muốn nhìn một chút Trần Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì miểu sát, dù cho là Trần Phong ủng hộ của mình người, cũng hy vọng Trần Phong chỉ hoán như vậy mấy giây. Ấn. Để bọn hắn nhìn xem miểu sát thủ đoạn. Mà Tôn Hán phòng trực tiếp bên đó đây. Tôn Hán cố gắng lên. Đánh bại Trần Phong Đại Ma Vương. Vì đông đảo chế tác sư tranh giành tiếng nói à, ngươi thế nhưng là chế tác sư cuối cùng hàng rào a Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình. Thế mà thuần một sát chính là hy vọng Tôn Hán mài chết Trần Phong. Trần Phong công kích rất mạnh, không thể nghi ngờ. Thế nhưng Tôn Hán am hiểu nhất liền là đối phó loại này, này cũng là mọi người chô mong đợi. Nếu như ngay cả Tôn Hán đều bại, chỉ sợ thật không ai có thể đánh bại Trần Phong đi. Xoạc! Đếm ngược lấp lẽ. Chiến đấu bắt đầu. Ông! Tôn Hán mô phỏng sinh vật người máy quanh thân vệ sáng vàng lấp lẽ. Tựa hồ cảm giác được Trần Phong uy hiếp, Tôn Hán điên cuồng vung vẩy, một chuỗi phòng ngự ghen thế mà trong nháy mắt toàn bộ dùng đi xuống, so tần hải còn nhiều hơn xoạn về sáng vàng lấp llóe tôn Hán mô phỏng sinh vật người máy tiến vào tốt nhất phòng ngự trạng thái mà lúc này Trần Phong hơi khẽ nâng lên tay ông hư không rung động xoạn tôn Hán sắc mặt đại biến bạo hắn trực tiếp thôi động cấm thuật trước mắt mô phỏng sinh vật người máy sinh sinh nát một đầu cánh tay bao quanh một vòng năng lượng màu đỏ ngòn lần nữa ở bên cạnh hắn hình thành một tầng cường đại vòng phòng ngự đây chính là tôn Hán phụ trợ ghen thuốc thử cường đại Mà lại nhiều mặt. Thật mạnh. Này bao nhiêu tầng phòng ngự. Trong nháy mắt hết thẻ phòng ngự toàn bộ buộc phát ra A. Đám người nóng lòng. Tôn hán khẳng định là cảm giác được mối nguy mới có loại phản ứng này. Thế nhưng đến cùng nhiều kinh khủng mối nguy. Có thể làm cho hắn thi triển nhiều như vậy phòng ngự. Mà đúng lúc này. Vâng. Một vệnh hào quang nổ tung. Lần này. Mọi người thấy rõ ràng. Một đường trong suốt gọn sóng. Vâng đến tôn hán mô phỏng sinh vật người máy trung quanh. Bởi vì mánh liệt năng lượng va chạm, sinh ra to lớn ánh sáng hiệu ứng. Sau đó. Phúc. Một cái nào đó mô phỏng sinh vật người máy nổ tung. Chiến đấu kết thúc. Xong. Đám người một mặt mở mịt ngầm đầu. Cách đấu chàng bên trong. Thắng lợi màn ảnh lần nữa khóa chặt cái kia thân ảnh quen thuộc. Trần Phong. Thắng lợi. Xoạn. ngàn vạn người chấn động. Trần Phong lại thắng. Miểu sát. Nay mẹ nó không khoa học ga Người có khả năng thắng. Thế nhưng tốt xấu để cho chúng ta nhìn xem ngươi thi triển thủ đoạn gì được không? Còn có tôn hán, ngươi nha không phải danh xương phòng ngự mạnh nhất sao? Coi như thua. Ngươi cũng nhiều chống đỡ một giây a Nhưng mà, tôn hán cũng là một mặt mẫu bức. Thua. Liên tục mấy chục lần chiến đấu, hắn gặp được vô số mô phỏng sinh vật người máy, cũng thua qua mấy lần, nhưng là cho tới nay không có một lần, thua như thế dứt khoát, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Dù cho cuối cùng rời sân thời điểm, Hắn đều không có lấy lại tinh thần. Này cái gì yêu nghiệt. Mà lúc này đây, chiến đấu giai đoạn đã tới kết thúc rồi. Sau cùng, Trần Phong không có chút hồi hộp nào đoạt được thứ nhất. Soạn. Bảng danh sách quét mới. Hạng nhất, Trần Phong, 99 điểm. Hạng 2, Tần Hải, 97 điểm. Hạng 3, Lâm Khắc, 94 điểm. Đến tận đây, Thập cường sinh ra, những người còn lại, đào thải. Mà ánh mắt của mọi người đều đặt ở Trần Phong trên người. Đệ nhất. Quả nhiên lại là đệ nhất. Liên tục 3 vòng đấu, dù cho đám người đối với hắn lại không coi trọng, Trần Phong y nguyên dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, chảm thu được đệ nhất, không ai bằng. Lại là Trần Phong. Đám người kinh ngạc tán thán. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, bởi vì kém một điểm bị đào thải, chỉ có thể xếp hạng thứ 11 tên tôn hắn đông nhiên phát ra tiếng. Ta muốn báo cáo Trần Phong, hắn trong chiến đấu làm trái quy tắc sử dụng năng lực. Vâng Mọi người tâm thần chấn động mánh liệt. Báo cáo. Lại có thể là thứ 11 tên báo cáo. PS. Hết trương. Đậu xanh. chương 139, Tôn Hán phòng ngự. Ta muốn báo cáo hắn. Ta vốn không nên đào thải. Tôn Hán nói ra, các ngươi khả năng hoài nghi lời nói của ta. Thế nhưng ta cho các ngươi nói một phần số liệu. Ta hết thể phụ trợ ghen sử dụng dưới tình huống. Lực phòng ngự đã đến cấp C. Và anh. Đám người run sợ. Cấp C. Đó là cái gì khái niệm? Máy móc mô phỏng người sống, bản thân chỉ có cấp E sơ dai trình độ. Bình thường chế tác sư sẽ đem nó phụ trợ đến cấp E đỉnh cao, tinh anh chế tác sư sẽ đem nó phụ trợ đến cấp D sơ dai, mà tần hải dạng này thiền tài chế tác sư, có thể đưa nó phụ trợ đến cấp D trung dai thậm chí cấp D cao dai. Thế nhưng cấp C, tuyệt không có khả năng. Đó là một cái ngưỡng cửa. Cấp C bi năng, xa xa vượt qua cấp D. Soạn! Tôn Hán công bố chính mình khảo thí số liệu Thì ra là thế. Đám người trợ tỉnh ngộ Khó trách Tân Hải công kích thế mà ngay cả tôn hán phòng ngự đều không thể phá mất. Nguyên lai tôn hán ghen thuốc thử phòng ngự, cứ không sai đã đến cấp C. Kinh khủng như thế. Thế nhưng là... Trần Phong đâu? Đám người bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Trần Phong bản thân sử dụng phụ trợ ghen nhiều nhất không cao hơn 5 cái. Mọi người nhìn hắn chế tắc thời điểm cũng nhìn thấy, tuyệt đại đa số cũng là rơi xanh ghen thuốc thử. Hắn có thể có thủ đoạn gì khiến cho lực công kích vượt qua C. Tuyệt đối không thể. Cấp C khái niệm gì? 10.000 điểm tinh thần. Ta có thể cảm giác được. Tôn Hán cười lạnh, tại bị công kích thời điểm, phòng ngự của ta trong nháy mắt nổ tung, đã nhận lấy lực lượng kinh khủng. Điều này nói rõ, cường độ công kích tuyệt không chỉ 10.000 đơn vị. T. Đáng người hít vào một ngụm khí lạnh. Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng không đúng là như thế sao. Đồng dạng cấp C cường độ, công kích cùng phòng ngự, liền xem như mạnh hơn một chút, cũng sẽ không như thế dứt khoát. Bày biện ra nghiêng về một bên miểu sát Điều này nói rõ Trần Phong cường độ công kích Còn cao hơn nữa Cấp C trung giai 20.000 đơn vị Mà máy móc mô phỏng người sống bản thân thực lực đâu Tinh thần thuộc tính 200 điểm Bất luận nhìn thế nào Đều tuyệt không có khả năng đạt tới Cho nên Tôn Hán cất cao giọng nói Ta hoài nghi Trần Phong tại máy móc mô phỏng người sống xuất thủ thời điểm Chính mình cũng vận dụng một chút gen năng lực Quấy nhếu người máy tranh tài Ta yêu cầu một cái công đạo Hắn bài danh thứ 11, còn kém 1 điểm, bại bởi Trần Phong 1 điểm. Nếu có này 1 điểm, hắn chỉ ít có thể dùng chen vào 10 vị trí đầu, cho dù là đặt song song. Đây là thuộc về hắn vinh quang. 10 vị trí đầu cùng top 100, cách biệt một trời, hắn nhất định phải tranh thủ. huống hồ, nếu như Trần Phong thật làm trái quy tắc, sẽ bị trực tiếp đào thải. Trong lúc nhất thời, gần như ánh mắt mọi người đều nhìn về trận đấu này. Làm trái quy tắc ca. Suy nghĩ kỹ một chút, đám người cũng cảm thấy khả nghi. Gian lận. Hẳn không phải là. Thế nhưng ý đồ sử dụng chính mình ghen năng lực quấy nhiều phụ trợ máy móc mô phỏng người sống chiến đấu, coi như không phải gian lận cũng là làm trái quy tắc, án lệ đều nên hủy bỏ thành tích. Bởi vì quy tắc tranh tài viết rất rõ ràng. Chế tác phụ trợ ghen thuốc thử. Cha. Nhất định phải cha rõ. Những cái kia bị Trần Phong đánh bại người dồn dập ngày ra. Nhất là bọn hắn fan hâm mộ. Bọn hắn tự xưng là chế tác năng lực kinh người như thế nào như thế nào. Sau đó bị Trần Phong vài phút miểu sát, mặt đều đánh xưng lên, lúc này tự nhiên muốn đi ra giấm một cước. Tranh tài, lần nữa tạm định. Đây đã là lần thứ hai tranh tài tạm dừng. Lần trước, cũng là bởi vì Trần Phong. Bất quá, bởi vì lần trước báo cáo sự kiện, lần này tuyệt đại đa số người đều giữ vững lý trí, chờ đợi lấy ghen chế tác hiệp hội điều tra kết quả. Loại này vai phong tà khí nhất định phải giết giết. Người tuổi trẻ bây giờ A, muốn đầu cơ trục lợi. Mỗi lần cái này Trần Phong gây sự tình. Đúng đấy, thật tốt tranh tài bị hắn làm chướng khí mù mịt. Rất nhiều chế tác sư khó chịu. Nhất là những cái kia thế hệ trước chế tác sư. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Bất kể có phải hay không là vua hãm, ngươi Trần Phong nếu là không làm những này rối loạn sự tình. Ai sẽ báo cáo ngươi? Ngươi liền không thể thật tốt dựa theo quy tắc tranh tài. Nơi nào đó? Một vị lao chế tác sư đứng lên, lục nhi dịu ta đi ghen chế tác hiệp hội. Lao sư Học sinh cung kính nói, ngài làm gì tự mình đi. hử ta không đi bọn hắn sẽ quản. Hiện tại tranh tài càng ngày càng hồ nháo, tần hải học sinh kia cùng nhau đi tới, cơ sở kim chắc, thành tích ổn định, tính cách cũng tốt, thế mà chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Mà hẳn nhất, lại có thể là một cái thông qua thủ đoạn đặc thủ chiến thắng chế tác sư. Đúng a Lao chế tác sư tức giận nói. anh Lao sư, còn không có kết luận đây. Học sinh có chút xấu hổ. Đầu cơ trục lợi cũng không phải là thủ đoạn đặc thù rồi. Hừ. Lao chế tác sư trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói, đây là Cao Vân Phong sai lầm. Nếu như không phải hắn chế định quy tắc tranh tài xuất hiện bởi UG, làm sao có thể cho Trần Phong đầu cơ trục lợi cơ hội? Trần Phong ăn ý. Cao Vân Phong sai lầm. Nhân viên kỹ thuật phế vật. Chế tác hiệp hội đi đánh xì dầu. Ông Lao bắt đầu viên tuyên công khai xử lý tội lỗi, tựa hồ trở về quá khứ. Học sinh chỉ có thể cười khổ nghe Lao nhân ra ngày tuổi đã cao xem náo nhiệt gì. Nói thật, tại người ta trần phong thành tích tốt nhất thời điểm đi qua giống một cước, vẫn là dùng thân phận Lao sư, có phải hay không có chút quá khi dễ người. Liền xem như bởi vì tần hải sư huynh cũng quá thiên vị đi. Học sinh trong lòng nghĩ linh tinh. Chỉ là, hắn không có chú ý tới Lao trong mắt người một màn kia u quang. U lam như biển. Thâm bất khả chắc. Đi thôi. Thừa dịp ta này Lao cốt đầu còn có thể động thời điểm. Vòng tiếp theo. Thập cường cuộc chiến, nhất định phải đi qua chúng ta những này thế hệ trước chế tác sư giữ cửa ải. Mà lúc này, giả lập cao Úc, trung tâm khống chế. Lâm thời bùng nổ báo cáo sự kiện, cũng làm cho nhân viên công tác bận bịu sức đầu mẹ chán. Chà rõ ràng a Cao Vân Phong thản nhiên nói. Ừm. Nhân viên kỹ thuật khẽ gật đầu. Soạn. Trần Phong số liệu lần nữa bị điều ra đến, còn có tranh tài sử dụng mấy cái phương pháp phối chế, mà lúc này đây, Cao Vân Phong mới biết được. Trần Phong đến cùng như thế nào chiến thắng? Chuyện này, thì ra là như vậy. Cao Vân Phong một mặt một bước. Hắn đã tận khả năng hoàn thiện quy tắc, mấy trăm cái chế tác sư cùng một chỗ chế định, thế nhưng không nghĩ tới, y nguyên vẫn là bị Trần Phong tìm được có thể lợi dụng địa phương. Như thế phát ra ngoài đoán chừng ta muốn bị mắng chết ta. Cao Vân Phong tự lầm bẩm Trông thấy Trần Phong số liệu thời điểm, hắn liền biết, chính mình khả năng gặp phải kết quả. Trần Phong cái tên này. Trung hợp sao? Cao Vân Phong cười khổ. Một lần trùng hợp, hai lần vật khí, ba lần đâu. Chỉ có thể nói rõ, Trần Phong cái kia làm người kinh ngạc thán phục phân tích cùng quan sát năng lực, còn có, nội tình. Không sai, là nội tình, Trần Phong cái kia hoàn toàn khác với những người khác nội tình. Trần Phong. Cao Vân Phong lần thứ nhất chính thức cái này chế tác sư. Có lẽ, đây là một cái có thể thành tài. Công bố đi. Cao Vân Phong hít sâu một hơi. Toàn bộ. Nhân viên kỹ thuật do dự một chút. Toàn bộ. Cao Vân Phong không chút do dự, ta chuẩn bị điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, thiết chí quy tắc, Trần Phong nếu tại hướng về quy tắc bên trong đến, đây chính là thuộc về hẳn thắng lợi. Vâng. Nhân viên kỹ thuật khẽ gật đầu. Soạn. Trần Phong số liệu lần nữa công bố. chương 140, quá không biết xấu hổ. Mà lúc này, ngay tại vô số người kháng nghị thời điểm, ghen chế tác hiệp hội phát biểu tuyên bố, Trần Phong hết thể số liệu bình thường, không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc cử động. đồng thời công khai số liệu. Quả là thế. Rất nhiều người lơ đếm. Bị báo cáo. Nói đùa, cũng không phải là lần đầu tiên. Vẫn là nhìn xem số liệu đi. Đáng người quan sát chiếu lại, tập thể ngốc trệ. Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng là chưa từng nghĩ tới, Trần Phong sau cùng chiến thắng phương thức, lại có thể là loại này. Hắn sử dụng gen thuốc thử. Lại có thể là loại này. Chuyện này. Này mẹ nó cũng được. Chờ một chút, cái này sao có thể. Tất cả mọi người một mặt một bước. Bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng Trần Phong chiến thắng áo nghĩa. Rơi xanh biến dị ghen. Đẳng cấp, cấp E. Tác dụng, lâm thời tăng lên tinh thần lực 500 điểm, tiếp tục 3 giây. Trong tấm hình, Trần Phong trong khoảnh khắc đó, trực tiếp thôi phát trọn vẹn 20 cái rơi xanh biến dị ghen, tạo thành kinh khủng tinh thần tăng lên hiệu quả. Căn cứ số liệu biểu hiện, máy móc mô phỏng người sống phục dụng cái này đặc thù hỗn hợp thuốc thử về sau Tinh thần lực từ 200 điểm lâm thời tăng lên tới 10.000 điểm. Chuyện này, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, này thế mà cùng bọn hắn ban đầu suy nghĩ như thế. Rơi xanh, quả nhiên biến dị. Trần Phong hoàn toàn chính xác có được loại này đặc biệt thiên phú. Thế nhưng, coi như biến dị cũng không có khả năng đồng thời sử dụng A. Trần Phong nhất định sử dụng gen năng lực. Tôn Hán nhìn thoáng qua số liệu, càng thêm khẳng định. Số liệu này không đúng. Có người không dám tin nói nói tuyệt không có khả năng có người có thể tiếp nhận loại này tăng lên. Tăng lên nhiều như vậy tinh thần lực, cả người đều sẽ hư. Đúng thế. Từ 200 tăng lên tới 10.000. Không ai có thể thừa nhận được loại trình độ này tăng lên, cho dù là máy móc mô phỏng người sống. Đây là thưởng thức. Coi như Trần Phong cũng không được. Thế nhưng, chịu không được lại như thế nào. Mà lúc này, tranh tài thu hình lại tiếp tục phát ra. Lần này, tại giảm bất vô số lần dưới tình huống, Mọi người rốt cục thấy rõ ràng, tại miểu sát kẻ địch về sau, máy móc mô phỏng sinh vật người thân thể cũng đang dần dần phân giải. 3 giây đồng hồ, giải thể, chết. Bởi vì tăng lên quá mức lực lượng kinh khủng, máy móc mô phỏng người sống căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, chết rồi. Thế nhưng, so sánh thi đấu giống như không có ảnh hưởng gì. Chết rồi. Không có việc gì a Dù sao lần sau chiến đấu liền sẽ phục hồi như cũ, đây chỉ là giả lập tranh tài mà thôi. Chỉ cần tại tranh tài kết thúc trước đó, không có hư mất là có thể a Đầu vóc hội cháy hỏng. Không quan hệ à. Dù sao máy móc mô phỏng người sống là Trần Phong thao túng, chính nó căn bản không cần đầu vóc. Cho nên nói, Trần Phong liền là dùng loại này tự sát thức phương pháp, dùng loại này trong hiện thực căn bản không có khả năng thành công phương thức, hoàn thành kinh khủng miệu sát thành tiểu. Không ai bằng. Tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Bọn hắn nghĩ đến vô số khả năng, chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể là cái này. Trông chất Sau đó chết. Nếu như tại trong hiện thực, Trần Phong làm như thế, còn chưa kịp ra tay, chính mình liền bị đốt chết rồi. Thế nhưng tại thế giới giả tưởng, hắn thành công. Biến gì? Tăng lên. Chỉ đơn giản như vậy. Niệm nó. Đám người thật lâu không có lấy lại tinh thần, là bọn hắn lâm vào chỗ nhầm lẫn, vẫn là Trần Phong tư duy quá nhảy vọn. Coi như thế cũng không được. Tôn hắn mở miệng lần nữa, máy móc mô phỏng người sống là cơ sở nhất tinh thần trùng kích. Coi như Trần Phong tinh thần lực đến 10.000 điểm, cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của ta. Phải biết, phòng ngự của ta, thế nhưng là bị dây phá. Lúc này, đám người cũng lấy lại tinh thần tới. Đúng à? Tôn Hán bị miểu sát, điều này nói rõ Trần Phong cường độ công kích vượt xa nó. Đây cũng là vì cái gì? Các ngươi mau nhìn. Hình ảnh lần nữa giảm bớt chiếu lại. Lần này, mọi người thấy rõ ràng, tại 20 cái rơi xanh gen thuốc thử ở giữa. Trần phong vẫn là sử dụng một cái khác đặc thù đồ vật, cực quang gen thuốc thử. Vi rút tỏa ra. Gen bùng cháy. Lại một cái tự sát thức gen thuốc thử. Kịp thời giới mô phỏng người sống tiến vào vi rút hình thức thời điểm, vốn là bình thường tinh thần trùng kích, tuôn ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng, miểu sát tuôn hán. Quả thật, sử dụng cực quang thuốc thử sau sẽ rất thảm. Thậm chí, nếu như tương đối xui xẻo lời nói, người khả năng vừa sử dụng cực quang thuốc thử, liền đốt rủi hạch tâm gen. Đem chính mình trực tiếp chơi chết rồi, thế nhưng, Trần Phong thắng, Gen, Vy rút, đám người ngơ ngác nhìn mấy theo giới thiệu, lại là một cái tự sát thức Gen thuốc thử, vẫn là đánh bạc tính chất. Cho nên, Trần Phong này chính là như vậy miểu sát quần hùng, thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Nếu như tại trong hiện thực, vô luận là loại kêu kinh khủng tinh thần tăng lên, vẫn là Gen virus Trần Phong còn không có ra tay, liền bị chính mình chơi chết rồi, căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Thế nhưng là... Đây chỉ là tranh tài. Đây chỉ là giả lập chiến đấu. Vì sao lại như thế? Tôn hắn một mặt mở mịt Số liệu công bố, Trần Phong không có gian lận. Thế nhưng là kết quả càng thêm khó mà tiếp nhận, hắn lại có thể là bị loại này trong hiện thực căn bản không thể nào phương thức đánh bại, mà cuối cùng Gen V rút bùng nổ, càng là có rất lớn vận khí thành phần. Nếu như lúc ấy vận khí hơi tốt, Trần Phong trực tiếp đem chính mình chơi chết rồi, hắn liền tiến vào 10 vị trí đầu rồi. Chuyện này... Không cam tâm a." Tôn Hán một tiếng gầm nhẹ. "Thập Cường." Hắn thập cường rắc ngộng, thế mà cứ như vậy kết thúc. Đương nhiên, đáng thương Tôn Hán còn không biết, Trần Phong nếu dám sử dụng cực quang thuốc thử, liền có niềm tin tuyệt đối. "Vận khí." Loại vật này căn bản không tồn tại. Mà giờ khắc này, theo số liệu toàn diện công bố, vòng thứ tư tranh tài chính thức kết thúc, Trần Phong tên lại một lần nữa dùng một loại tốc độ khủng khiếp bao phủ toàn cầu. Thập Cường sinh ra. Trần Phong lại chạm đệ nhất. Không thể tưởng tượng nổi chiến thắng, loại phương thức này ngươi tán thành sao. Quỷ tay Trân Phong, có thể hay không dựa vào trí tuệ đi đến cuối cùng. Điên cuồng đánh bạc thắng lợi, Gen Vy rút có thể dùng được hay không. Đều mặt trời báo Điên cuồng truyền đưa. Trân Phong, lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Loại này tự sát thức phương thức công kích, dẫn tới vô số người chỉ trích, giả lập tràng cảnh vốn là mô phỏng hiện thực, kết quả lại bị phương thức như vậy đánh bại. Quá nhiều người không cam lòng. Không đơn thuần là những cái kia bị đào thải tốt 100 mạnh, liền ngay cả thập cường cũng là như thế. Ta bị loại phương thức này đánh bại a Tân Hải thấy số liệu về sau cười khổ. Thực sự là... quá hoang đường. Liền là bị loại người này miểu sát. Lâm khắc trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn thất bại qua mấy lần, thế nhưng duy chỉ có trần phong lần này, là nhất không hiểu thấu, nhưng mà không nghi tới, lại có thể là loại này gần như gian lận phương thức. Rất đáng hận. Bọn hắn, thua không cam tâm. nếu như Nếu như là chân chính hiện thực, trong lòng mỗi người đều kìm nén một cố lửa. Bọn hắn không phục Thập Cường, bản thân là cái vô thượng vinh quang. Mà bây giờ, bởi vì Trần Phong tồn tại, Thập Cường tinh chất khẽ biến. Cái này vốn nên là nhất cường đại chế tác sư đội hình, cũng xuất hiện một cái Trần Phong dạng này khác loại. Hắn có tư cách gì tiến vào 10 vị trí đầu? Đây là rất nhiều người đều muốn hỏi. Chế tác trình độ. Chỉ có sơ cấp. Nội tình. Trần Phong gần như không có. Hắn mỗi lần chiến thắng, đều chỉ có thể ỷ vào mới lựa chọn phương pháp phối chế, sau đó tìm kiếm quy tắc lỗ thủng, dùng phương thức đặc thù thủ thắng, này để bọn hắn như thế nào cam tâm. Nói thật, Trần Phong thành cửu ít nhất một nửa người căn bản là không có cách tán thành, đằng trước mấy lần còn chưa tính, thật cường. Rất nhiều người đều không thể dễ dàng tha thứ. PS Tác giả đẩy nhanh tình tiết không câu chữ ở đây, nhưng mấy em ăn dưa còn chúng thì cũng câu về buộn không thua kém. Mà tụi nó không thấy màn giết biến dị thú như cỏ sao mà còn đòi ra hiện thực so lo. Trước 141, bị phân tích Trần Phong. Trần Phong. Tất cả mọi người trong lòng kìm nén một luồng khí nóng. Nhất là 10 vị trí đầu. Bị Trần Phong dẫm tại dưới chân. Bị người nghi vấn thập cường uy nghiêm tính. Bị bao ra hàng ngày dùng để phê phán lần này không được. Cái gì 9 người ép không được một cái Trần Phong, có thể làm cho Trần Phong cầm thứ nhất, bọn hắn đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Cái gì Minh tinh chế tác sư cũng là trò cười vân vân. Cái gì? Trần Phong thứ nhất có phải là hắn hay không mạnh, mà là những người khác phụ trợ. Cái gì? Ngươi nói chúng ta Trần Phong không được, có phải hay không cái kia cân nhắc ngươi một chút nhà ngươi yêu đầu đến cùng nhiều món ăn. Còn sách giáo khoa cấp bậc, đem chính mình dạy thành con một sách. Mỗi lần Trần Phong bị phê phán thời điểm, khả năng đều thuận tiện đem bọn hắn chín cái mang tới. Mỗi lần Trần Phong được công nhận thời điểm, bọn hắn chín cái cũng phải bị kéo qua đi phê phán một chút. Vô luận phát sinh cái gì Bọn hắn chính người, đều phải cho Trần Phong cóng nổi. Nào đó cửa hàng kem ly. Á á á á á tức chết bạn thiểu nữ. Vân Tiểu đoá tức điên, ngươi xem một chút, bọn hắn mắng Trần Phong thời điểm. Thế mà đem ta cũng mang theo à, á á á á á có quan hệ gì với ta? Ngươi xem một chút, cái này gọi người tống miệng rộng. Cái gì gọi là, đây là hắn nhìn qua kém nhất một giới ghen tân tú thi đấu. Hèn mạc, hắn năm ngoái không phải cũng là nói như vậy sao? Còn có cái kia cái này. Vân Tiểu Đoá chỉ cho con lừa nhỏ xem. Con lừa nhỏ một mặt vô tội mở to chính mình mắt to. Nhìn cái gì vậy? Không cho phép ăn. Lúc nào thắng mới có thể ăn, bên dưới một vòng đấu, ta nhất định phải cho Trần Phong đẹp mắt, hừ hừ, không thể để cho hắn cái này gậy quấy phân heo. Vân Tiểu Đoá thở phi phò, sau đó mơ hồ cảm giác câu nói này không đúng lắm, lập tức đổi lời nói, không thể để cho Trần Phong Viên này cất chuột hỏng một nồi món ăn. Trong tiệm, Một con lông sủ đại hoàng bóng tại quần ăn kem ly. Gào. Con lửa nhỏ hủy khuất. Không cho ăn còn chưa tính, để nó nhìn xem người khác ăn. Quá mức ca. Ngao ngao. Con lửa nhỏ phất nộ. Cũng là cái kia đáng chết Trần Phong, lần này nhất định phải tốt dễ thu dọn tên kia. Cùng một thời gian. Tân Hải, Lâm Khắc. Mỗi người đều ở trong lòng kìm nén một cỗ tức giận. Vòng tiếp theo. Vòng thứ 5, nhất định phải cho Trần Phong một cái đẹp mắt. Bọn hắn là lần này 10 vị trí đầu. Bọn hắn là thiên tài chân chính, bọn hắn nhất định phải chứng minh tiềm lực của mình cùng nội tình, tuyệt sẽ không lại bị Trần Phong đầu cơ trục lợi. Thậm chí, đã có người âm thầm liên hệ cái khác thập cường, hy vọng bọn họ 9 người tạo thành một cái tiểu đoàn thể, thế tất yếu chống lại Trần Phong. Đánh bại Trần Phong, thành bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Mà giờ khác này, học thuật diễn đàn. Bởi vì Trần Phong loại này đặc thủ thủ thắng phương thức, cũng đưa tới vô số chỉ trích, có người ủng hộ có người phản đối, học thuật diễn đàn cũng làm cho tối tối mặt Nhưng mà, chuyện này nhiệt độ rất nhanh xuống, bởi vì cái này thời điểm, thứ nhất học thuật thảo luận tiếp trong nháy mắt dẫn tới chú ý của mọi người. Trung tâm mục đích chính, vẫn là Trần Phong. Trần Phong liên tục chiến thắng căn bản cùng với đơn giản nhất phá giải biện pháp. Soạn! Thiếp mời vừa ra liền dẫn tới vô số người vây xem. Bởi vì cái này phát bại viết người, lại có thể là một vị có phần có danh tiếng đại chế tác sư, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều không phải là người bình thường có thể so sánh được. Mà cái này tiêu đề cũng là lời ít mà ý nhiều. Thiếp mời nội dung, tường giải phân tích Trần Phong mấy lần chiến đấu hay tâm, suy đoán Trần Phong khả năng có được một loại nào đó cường đại gen năng lực, tiêu hao nhất định một cái giá lớn, chế tác biến dị gen. Đồng thời đánh giá, nếu như loại năng lực này thật tồn tại, cái kia có thể là cấp hạ trở lên gen. Này đúng nhất nó. Trần Phong nhiều lần chế tác biến dị gen, cũng là bởi vì này mà đến. Hợp tình hợp lý. Sau đó, liên là Trần Phong chiến thắng một nguyên nhân khác. Áp chế những người khác. Bởi vì đây là tranh tài, cho nên phải bị quy tắc hạn chế. Mà bởi vì quy tắc tranh tài, cho nên những người khác thực lực, đều hứng chịu tới trên phạm vi lớn hạn chế. Thì như, phòng ngự mạnh nhất. Mạnh nhất phụ trợ. Mạnh nhất trị liệu. Mà Trần Phong đâu? Bởi vì tự thân nội tình là không, cho nên hạn chế gần như không có. Đây là thứ hai. Còn có. Liên là Trần Phong Thiên Mã Tinh không ý nghĩ. Cứ việc đại chế tác sư đối với Trần Phong phía trước hai điểm vô cùng không hài lòng, thế nhưng điểm này, hắn vẫn cho ra Trần Phong đánh giá rất cao, đây là một cái trí tuệ chế tác sư. Cho nên, ba cái kết hợp, hắn có thể với Liên chiến thắng liên tiếp, mà trừ cái đó ra, liền là đơn giản nhất phá giải phương thức, phương pháp phối chế. Trần Phong thắng liên tiếp rồi. Thế nhưng, các người có chú ý hay không qua, Trần Phong mỗi lần chiến thắng hoạch tâm, cũng là tại kho ghen lựa chọn mới phương pháp phối chế. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì nội tình. Hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp phối chế lựa chọn. Hắn chỉ có thể sử dụng loại phương thức này. Hắn mỗi lần chiến thắng hoạch tâm yếu tố, liền là hắn lựa chọn phương pháp phối chế. Cho nên, nếu như tranh tài không còn cung cấp phương pháp phối chế lựa chọn đâu. Căn cứ những năm qua tranh tài án lệ, nếu như tranh tài phương thức tiến vào sau cùng quyết đấu, rất có thể là không có nói cung cấp phương pháp phối chế lựa chọn. Lúc này, Trần Phong như thế nào phát huy thực lực cuối cùng Phu kiện, hàng loạt số liệu khảo thí. Rào. Thiếp mời một khi tuyên bố, dẫn tới to lớn náo động. Thì ra là thế. Không ít đầu góc mơ hồ người, rốt cục tỉnh ngộ Tại vô số người sẽ bước thời điểm, vị này chế tác sư, dùng phương thức đơn giản nhất, làm cho cả học thuật diễn đàn tỉnh táo lại, bắt đầu nghiên cứu học thuật. Như vậy, các ngươi cảm thấy Trần Phong có thể sắp xếp để nhất. Có người phát bài viết. Soạn. Trần Phong không có chút hồi hộp nào đứng hàng thứ 10. Bỏ phiếu số người, 12.841 người. Trần Phong đứng thứ 10 số phiếu, 11.921 người. Mà trên cái thế giới này, đáng sợ nhất liền là không biết, làm Trần Phong bị phân tích sạch sẽ thời điểm, trên người hắn sớm đã không có bất kỳ cái gì sắc thái thần bí. Mà lúc này, trong tiểu điểm Trần Phong nhìn xem bản này tiếp mời cũng là hái hùng khiếp vĩa. Quá chuẩn. Ngoại trừ may mắn quần sáng cái này năng lực đặc thủ, bị phân chia đến gen năng lực bên trong bên ngoài. Phương diện khác phân tích, cũng là không có mảy may sai lầm. Quả nhiên không thể đánh giá thấp những này lao tiền bối. Trần Phong rung động. Thứ 10 A. Trần Phong thở dài một tiếng. Nói thật, vốn là hắn cũng cho là mình có thể cầm đệ nhất, nhưng là liên tục cầm mấy lần thứ nhất, thậm chí đi đến thập cường về sau, hắn vẫn là cảm giác được thật sâu vô lực. Chỉ sợ, thật chỉ có thể dừng bước tại này. 10 vị trí đầu quá mạnh A. Tân Hải. Vân Tiểu Đoá. Trần Phong rõ ràng thực lực của mình. Nếu như chân chính cùng bọn hắn bật hết hỏa lực tỷ thí, chính mình căn bản không phải đối thủ của bọn họ, hoặc là nói, này căn bản không phải một cấp bậc đỏ sức 10 vị trí đầu hội làm sao quyết đấu? Hắn không rõ ràng. Thế nhưng Trần Phong suy đoán, rất có thể không còn hạn chế bất luận cái gì loại hình, mà là chân chính. Toàn diện quyết đấu. Lúc kia, hắn lấy cái gì thủ thắng? Hay hoặc là, đúng như cái này tiếp 10 bên trong theo như lời, không có phương pháp phối chế cung cấp lời nói, chính mình nên làm cái gì? Dũng chính mình đáng thương mấy cái phương pháp phối chế, theo người khác mười mấy cái thậm chí mấy trăm cái phương pháp phối chế quyết đấu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là liền từ bỏ như vậy. Trần Phong không cam tâm. Thật vất vả đi đến một bước này, cứ như vậy từ bỏ. Làm sao có thể cam tâm? Có lẽ, sẽ không thảm như vậy. Trần Phong nhìn xem trong cơ thể may mắn điểm trị, cứ việc mỗi lần tranh tải đều muốn tiêu hao rất nhiều, nhưng là bởi vì 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, còn có trước đó tích lũy. Hiện tại Trần Phong may mắn điểm trị, thế mà còn có 300 điểm. Chuyện này, có thể là Trần Phong hy vọng duy nhất. Ta hiện tại đã sơ cấp chế tác sư đỉnh cao. Trần Phong phân tích thực lực của mình. Hắn vốn là liền sắp đến sơ cấp chế tác đỉnh cao, đi qua trong khoảng thời gian này chế tác cùng tranh tài, cuối cùng đã tới sơ cấp chế tác sư đỉnh cao cực hạn. Cứ việc, hắn chế tác tinh cấp ý nguyên chỉ có 20 tinh. Trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Cứ việc cấp ép e phương pháp phối chế chế tác như cũ yêu cầu may mắn điểm trị, thế nhưng cấp độ ép phương pháp phối chế, Trần Phong đã có khả năng thành công chế tác. Vô luận mấy sao? Vô luận nhiều độ khó cao. Hắn hiện tại, là một loại ngụy trung cấp chế tác sư trạng thái. Tăng lên rất nhiều. Trần Phong vẫn là tương đối hài lòng. Mỗi một lần tranh tải, cũng là tiến bộ, cũng là tăng lên. Không ngừng theo những người khác chém giết, theo những người khác giao phong đồng thời, Trần Phong cơ sở trình độ, cũng đang không ngừng tăng lên đến bây giờ tình trạng. Thế nhưng, sau cùng quyết đấu? Còn chưa đủ. Thứ nhất a chương 142, liều nội tình. Ai sợ ai? Học thuật diễn đàn. Vẫn như cũng là cái kia phân tích Trần Phong tiếp mời. Trần Phong mở ra, từng lần một nhìn lại, thời gian mấy tiếng, thiếp mời đã trên vạn người hồi phục hiển nhiên là đưa tới mọi người cao độ coi trọng. Trần Phong yên lặng lật ra bình luận. Haha, ha, Trần Phong lần này không thể nào che giấu. Thú vị. Nguyên lai là nguyên nhân vì một cái cường đại ghen năng lực A. Có người biết cái năng lực kia là cái gì không? Không biết, thế nhưng chỉ cần suy đoán ra đại khái là được. Có những này số liệu luận chứng, Trần Phong 10 vị trí đầu chỉ sợ cũng không còn cách nào đầu cơ trục lợi đi. Haha ha, không phải sao. Đám người nghị luận hầm ý. Nói cho cùng vẫn là nội tình không được A. Có người bùi ngùi mãi thôi. Đúng thế. Nội tình. Trần Phong bất đắc dĩ, nhưng không phải liền là nội tình A. Ai bảo niên kỷ của hắn quá nhỏ đâu? Đúng đúng đúng. Trần Phong tuổi tác vẫn là quá nhỏ, qua 2 năm nói không chừng liền là quán quân. Điểm ấy vẫn tương đối tán đồng Nói thật, ta cảm thấy Trần Phong phương diện khác không tính quá kém à, nội tình bao hàm rất nhiều, thế nhưng Trần Phong duy chỉ có phương pháp phối chế số lượng này một khối kém nhiều lắm. Trên lầu 1, đám người nhiệt liệt thảo luận. Trần Phong rất tán thành, học thuật diễn đàn, tại học thuật vấn đề vẫn tương đối khách quan. Bọn hắn cũng phân tích ra Trần Phong nội tình bên trong tiếu thốn nhất một bộ phận. Phương pháp phối chế. Thế nhưng là, cái đồ chơi này có thể làm sao? Cái nào phương pháp phối chế, không phải chế tác sư nhọc nhằn khổ sở luyện tập thật lâu mới nắm giữ? Chờ chút. Trần Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Phương pháp phối chế. Chuyển của tôi trái tim đen ưu ám. Nét luyện tập thật lâu. Mới có thể nắm giữ. Và anh. Như thể hồ quán đỉnh, Trần Phong trong nháy mắt triệt để tỉnh táo, hai mắt sáng tỏ trở nên hưng phấn vô cùng. Nói đùa cái gì? Chính mình tổng là cười nhạo những người khác lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, chính mình không phải cũng là sao. Những người khác nắm giữ một cái phương pháp phối chế yêu cầu thật lâu, thế nhưng là trần phong căn bản không cần, bởi vì may mắn cuồng sáng tồn tại, hắn chỉ cần học tập phương pháp phối chế là đủ rồi. Chỉ cần phương pháp phối chế đến, liền trở thành chính mình nội tình. Hắn căn bản không cần luyện tập, hắn chỉ cần học tập phương pháp phối chế là đủ rồi. Mà học tập cái này, rất khó Trần Phong bây giờ đã học tập vô số cấp e tứ tinh ngũ tinh phương pháp phối chế. Đối với phương pháp phối chế số liệu cùng tài liệu nắm giữ càng thêm tường tận, học tập càng thêm cấp tốc. Quen thuộc một cái phương pháp phối chế. Căn bản tiêu xài không được bao lâu. Như vậy, nếu như học tập lượng lớn phương pháp phối chế đâu? Trần Phong liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc, trong lòng thân mật. Nội tinh cường đại. Liều phương pháp phối chế. Lao tử so chết các người. Xoạn. Xoạn. Trần Phong tiến vào hư nghĩ xã khu giao dịch bộ quét ngang, ngẫu nhiên một lần kiến vàng ghen chế tác, liền có thể cho hắn hàng loạt của cải, cho nên hắn vẫn còn có chút tiền dư. Cấp độ ép phương pháp phối chế. Quét ngang. Cho dù là nhất tinh cấp phương pháp phối chế. Trần Phong đem khu giao dịch thấy, chỉ cần có chút tác dụng phương pháp phối chế toàn bộ mua đi. Không đủ tiền rồi. Chế tác một cái kiến vàng ghen thuốc thử. Trần Phong bắt đầu sự điên cuồng của mình mua xăm kế hoạch. 3 ngày thời gian. Trần Phong liền là không ngừng mua sắm phương pháp phối chế, học tập phương pháp phối chế. Cấp độ ép phương pháp phối chế căn bản lãng phí không được Trần Phong thời gian, dây học được, chỉ có cấp E tinh cấp cao một chút phương pháp phối chế, mới có thể chậm trễ Trần Phong một chút thời gian, thế nhưng cũng sẽ không quá lâu, bởi vì theo phương pháp phối chế tư liệu càng ngày càng nhiều, Trần Phong quen thuộc phương pháp phối chế tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí, một ít phương pháp phối chế bên trong, hơn phân nửa cũng là đã biết nội dung. Soạn. Soạn. Trân Phong điên cùng học tập. Sau cùng quyết đấu thời điểm, hắn muốn để những cái kia chế tác sư nhìn một chút, đến cùng cái gì mới là nội tình. Giả lập cao Úc. Trung tâm khống chế. Cao Vân Phong mấy người cũng tại tiến hành sau cùng quyết đấu quy tắc khảo thí, nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, một cái lao chế tác sư, tại học sinh nâng đỡ, xuất hiện ở trung tâm khống chế hiện trường. Ngài sao lại tới đây? Cao Vân Phong giật nảy mình. Lao ra tử này sao lại tới đây? Ôn cường từng ghen chế tác hiệp hội tổng bộ hội nghị trường Lao, thực lực kinh khủng, học trò khắp thiên hạ. Dạng này Lao tiền bối, làm sao lại tới chỗ như thế? Nhìn một chút. Ôn cường chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Cao Vân Phong có chút xấu hổ, lão nhân kia nhìn xem, bọn hắn làm sao khảo thí? Lao ôn A. Một cái cởi mở tiếng cười từ đằng xa chuyên đến, cái kia một mực làm bạn Cao Vân Phong kiểm trắc tranh tài ông Lao xuất hiện, cười nói, ngươi tới xem náo nhở gì? Lao hầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ôn cường có chút ngoài ý muốn. Hầu lượng. Đồng dạng là ghen chế tác hiệp hội tổng bộ hội nghị trưởng lao, chỉ bất quá, ôn cường đã từ trên vị trí kia xuống tới, mà hầu lượng như chức đang trên cương vị. Ngươi cũng có thể tới, ta vì cái gì không được. Hầu lượng cười cười. Ôn cường nhìn xem hầu lượng nếp nhăn trên mặt, thật sâu nói, ngươi cũng giả à. Đúng vậy, giả rồi. Hai người năm đó cũng là thiên kiêu, bây giờ đi vào lao niên kỳ. Năm đó lật trời đổ biển. Thậm chí gần như chọc thủng trời khỉ con, bây giờ thế mà cũng an an ổn ổn ở chỗ này kiểm chắc tranh tài tiến hành, thậm chí vui vẻ chịu đựng Không phải sao? Hầu lượng nhịn không được cười lên. Đã ngươi tại, vậy ta đây lần tới mục đích. Ôn cường cũng không nói nhảm. Yên tâm. Hầu lượng lôi kéo ôn cường, yên tâm, ta nếu ở chỗ này, chắc chắn sẽ không khiến cho sự kiện kia xảy ra vấn đề. Lần này ghen tân tú thi đấu, nhất định sẽ sảng chọn ra người mạnh nhất. Vậy thì tốt. Ôn cường lúc này mới yên tâm. Có hầu lượng tại, cái kia quy tắc tranh tài liền không có vấn đề. Ta vẫn là câu nói kia. Ôn cường thần sắc nghiêm túc, chỉ có còn sống chế tác sư, mới là chế tác sư mạnh nhất. Tại trong hiện thực, có mấy người cho ngươi hoàn mỹ vô khuẩn hoàn cảnh khảo thí. Chúng ta không cần phòng thí nghiệm con mọt sách, cũng không cần may mắn kẻ đầu cơ. Chúng ta cần chính là chân chính chế tác sư. Chân chính. Chế tác sư mạnh nhất. Ôn cường từng chữ nói ra nói. Hiểu rõ. Cao Vân Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn chế định quy tắc, chính là vì này mà sinh. Hắn đông nhiên ý thức được, lần này ghen tân tú thi đấu, có lẽ không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc kệ là để cho mình tới chế định lần tranh tài này quy tắc, vẫn là lại có thể là hầu lượng tiền bối tới giám sát tranh tài. Thế nhưng dù như thế nào, hắn chỉ cần chấp hành chính mình phần bên trong sự tình là đủ rồi. Vậy thì tốt. Ôn cường nhìn thật sâu hắn lướt mắt, quay người rời đi. Hầu lượng chủ động tiện hắn đi ra ngoài. Lao hầu. Nhất định phải ổn định. Ôn cường thấp giọng nói, một chút đồ không sạch sẽ, chỉ sợ muốn ra tới. Hiểu rõ. Hầu lượng mắt sáng ngời. Hắn lần này tới mục đích, cũng là như thế. Tân hải cái đứa bé kia, thế nhưng là nhân tuyển tốt nhất. Ôn cường nhịn không được nói ra, ta có khả năng cố ý bồi dưỡng hắn. Yên tâm. Hầu lượng cười nói, vòng thứ năm tranh tải, thế nhưng là toàn diện quyết đấu quy tắc, người nhưng hài lòng. Toàn diện quyết đấu. Ôn cường hai mắt tỏa sáng. Nếu như vậy, Tần Hải thực lực nhất định có thể toàn bộ phát huy ra. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ tuyển ra chế tác sư mạnh nhất. Hầu lượng cười nói. Hiểu rõ. Ôn cường hài lòng rời đi, không có trông thấy hầu lượng nghiền ngẫm nụ cười. Bọn họ đích sát sẽ chọn ra chế tác sư mạnh nhất. Thế nhưng Tần Hải có thể thắng hay không đảm nhiệm, không phải bọn hắn định đoạn, mà là tranh tài kết quả định đoạn. Dù sao, vẫn có một ít thú vị hải tử. Sau cùng quyết đấu A, hầu lượng lộ ra nụ cười. Lại là hắn đoán đứa bé kia sao? Hắn rất chờ mong. chương 143, chết tại này sinh ác ma. Nơi nào đó? Vùng biển vô tận. Mặt biển cùng sông băng xén lẫn, vô cùng vô tận. Đây là biển băng. Dù cho mặt trời lại lớn, ở đây cũng là vô tận băng hàn. Đồng nhiên, nước biển trở nên sôi trào. Từ một đoàn nước biển điên quầng hướng về chung quanh lan tràn, bao phủ hơn 10 giảm khu vực, lạnh bút thấu xương nước biển, thế mà ở trong nháy mắt này, biến sôi trào. Từ ngực, từ ngực, kinh khủng khói đen từ dưới nước toát ra. Rất lâu, cái kia từng đoàn từng đoàn to lớn khói đen, trên không trung ngưng kết, như trong thâm viên leo ra ác mà, hình thể to lớn, thân thể cực kỳ giống rồng ở trong truyền thuyết. Cứ việc, chỉ là khói đen tạo thành. Ha ha ha ha ha, ta trở về. Bén nhọn kêu gào tiếng từ trong bóng đen truyền đến. Đã bao nhiêu năm? Lao tử hồi trở lại đến rồi. Ghen công hội, còn có chế tác sư hiệp. Các ngươi những này đáng chết con dẹp, coi là có thể đem lão tử vĩnh viên vây ở chỗ này. Ha ha, buồn cười. Bóng đen đoán độc thanh âm quanh quẩn Hắn trở về. Dù cho bỏ ra giá cả to lớn. Thế nhưng, hết thể cũng là đáng giá. Hắn tin tưởng, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình, hắn nhất định có thể lần nữa chinh phục thiên hạ, khiến cho toàn bộ thế giới đều thần phục tại chính mình dưới chân. Lào tử thời đại, giáng lâm. Bóng đen dương nanh muốn vướt. Một vệ nhàn nhạt khói đen tiêu tán thế mà ăn mòn đi hơn phân nửa sông băng đây chính là hán thực lực dù cho suy yếu chống đỡ như thế cũng không có người có thể so sánh nhưng mà liền trong nháy mắt này một cỗ lực lượng kinh khủng khủngỗng nhiên dáng lầm bóng đen vừa thức tỉnh ý thức còn không có kịp phản ứng liền bị một lần từ phía chân trời dáng lâm ngọn lửa cự kiếm sỏ xuyên qua với anh ngọn lửa cự kiếm dáng lâm đem bóng đen xuyên thấu như cây đinh như thế đâm vào sông băng phía trên à Bóng đen một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cùng dãy ruộng, nhưng mà cái kia kinh khủng khói đen cũng không còn cách nào phát huy ra vừa rồi hiệu quả, lực lượng của hắn, bị phong cấm. Ai? Ai dám đối lao tử ra tay? Bóng đen gầm thét. Và anh? Trên bầu trời, cái kia đám mây phía trên, một bóng người rơi xuống. Thình linh đúng là vương giao. Ngươi là ai? Làm sao lại biết bản tôn xuất hiện ở đây? Bóng đen bén nọ nói. Hắn lừa gạt được ghen công hội, lừa gạt được ghen chế tác hiệp hội Làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể có người ở chỗ này chờ hắn, vẫn là một cái tiểu cô nương. a Vương dao vẻ mặt thanh lãnh. Vâng anh! Nàng đem ngọn lửa cự kiếm lần nữa đẻ xuống. Người giết ta không được, ta thế nhưng là bất tử thân. Bóng đen gầm thét. Mà lúc này, Vương dao trong tay, hiện ra lập lẻ kỳ dị ánh sáng màu xanh lam thần bí máu tươi, lặng yên nhỏ xuống đến bóng đen cái kia bị ngọn lửa cự kiếm sỏ xuyên qua địa phương. Vâng anh! Lực lượng đáng sợ tỏa ra a hét thảm một tiếng. Hải long tinh huyết, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Hải long đều đã chết nhiều năm như vậy. À, à, à, à, à, à, à, à, à bóng đen hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình sụp đổ. Ta thế nhưng là tương lai thế giới đứng đầu. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta là bất diệt chi thân. Thanh âm hoảng sợ không ngừng chuyển đến. Sì, kem theo cuối cùng một tiếng văng nhỏ. Khói đen, tan thành mây khói. Hải long tinh huyết hao hết chính mình một điểm cuối cùng lực lượng. Rơi vào trong nước biển, xung quanh hơn 10 giảm sôi trào vùng biển, rốt cục trở nên bình tĩnh trở lại. Sông băng, vẫn như cũ. Vương dao ngầm đầu. Đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời độc đáo mỹ lệ. Cái kế tiếp. Xoạn. Bóng mở trôi qua. Nàng thân ảnh biến mất tại theo mây ở giữa. Vùng biển vô tận khôi phục yên lặng như cũ, như chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Ba ngày. Lặng yên mà qua. Liên quan tới Trần Phong cùng cái khác Thập Cường mâu thuẫn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. 3 ngày thời gian, mỗi người đều đang sắn tay háo lên, vì chiến đấu sau cùng làm chuẩn bị. Nay Thập Cường sau cùng quyết đấu, không hề nghi ngờ lại là đặc sắc nhất bộ phận. 9h50. Giả lập phòng trực tiếp. Tranh tải còn chưa bắt đầu, đều phòng trực tiếp nhân khí đã bạo giảm. Trần Phong đám người đi vào cao ốc. Bởi vì chỉ có 10 người nguyên nhân, cho nên bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập ghen chế tác hiệp hội đặc biệt vì bọn hắn định chế sân thi đấu. Đây cũng là Trần Phong lần đầu trông thấy tần hải đám người hình dáng. Trần Phong. Mấy người ánh mắt đối mặt, kia lửa bắn ra buồn phía. a Trần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía chung quanh. Cuộc thi đấu này sân bãi, hết thể giả lập thiết bị đều to lớn hơn càng xa hoa. nay trận chiến cuối cùng, chắc chắn bất phạm. Trần Phong. Thập cường những người khác khó thở, bọn hắn không nghĩ tới. Trần Phong thế mà không nhìn thẳng bọn hắn. Quả thực là Trần Chủi trào phúng. Ta hội để ngươi đẹp mặt. Lâm khác sát ý như gai. Hắn một mực xem mình bị Trần Phong miểu sát cái kia một trận vì khuất đủ. Ta hội đánh bại ngươi. Tân Hải nghiêm túc nói. Hừ. Vân tiểu đó cũng là ngạo Kiều hừ lạnh một tiếng. Những người còn lại ánh mắt nhìn chăm chú Trần Phong, toàn thân tràn ngập cuộn trào chiến ý. Vậy liền xin đợi các vị. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Ken Xin mời dự thi nhân viên vào chỗ. Lạnh bút thanh âm nhắc nhở văng lên. Mấy người cười lạnh một tiếng riêng phần mình đến trên vị trí của mình. Tranh tài. Sắp bắt đầu. 10 giờ đúng. Xoạn. Gần như hết thệ phòng trực tiếp đồng thời sáng lên, chạm ánh sáng màu xanh lam đang nhấp nháy trung quanh vô số đài xa hoa giả lập trên thiết bị, màu đỏ đèn chỉ thị không ngừng lấp lẻ. 10 vị trí đầu mạnh sau cùng quyết đấu, rốt cục bắt đầu. Đinh. Vòng thứ 5 tranh tài mở ra. Mỗi tên người dự thi, đều phải cùng còn lại 9 tên người dự thi, tiến hành sau cùng quyết đấu, thắng lợi thì thu hoạch được một điểm Thất bại, thì là không điểm. Sau cùng dựa theo tích phân bài danh. Sau cùng quyết đấu quy tắc như sau. Hai tên người dự thi tại mô phỏng cảm ứng chẳng cảnh bên trong quyết đấu. Tài liệu vô hạn người có khả năng chế tác bất luận cái gì người có thể chế tắc ghen thuốc thử, đánh giết đối phương. Sau cùng sinh tồn người, chiến thắng. Quyết đấu thời gian, 10 giờ. Rào. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người chấn động. Toàn diện quyết đấu. Lần này sau cùng quyết đấu, lại có thể là cái này. Ngoại trừ quy tắc bản thân yêu cầu, nhất định phải sử dụng gen thuốc thử đánh bại đối phương bên ngoài, trận đấu này, gần như không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nói cách khác, thập cương tất cả mọi người, đều có thể bật hết hỏa lực. Cuối cùng đã tới đặc sắc nhất thời điểm. Chân phong sợ là muốn xong Những này chế tác sư thế nào một cái không có trên trăm phương pháp phối chế. Đám người kinh hãi. Không có phương pháp phối chế lựa chọn. Không có loại hình hạn chế. Thậm chí, tháng liên tiếp lợi quy tắc cũng là đơn giản như thế sống sót, liền là thắng lợi. Trần Phong dựa vào cái gì chiến thắng? Quy tắc lỗ thủng. Hiện tại, quy tắc cũng không có, người dùng cái gì lỗ thủng. Trần Phong chế tác trình độ rất mạnh, điểm ấy đã được đến công nhận. Thế nhưng phương diện khác, gần như là không. Tại công chúng trong mắt, chế tác sư mạnh nhất, nên chế tác trình độ, tự thân nội tình toàn phương vị cường đại, bất kỳ một cái nào phương hướng lệnh khoa, cũng không có tư cách xưng là mạnh nhất. Trần Phong, hiển nhiên không có tư cách, Ngồi đợi Trần Phong một cái không điểm. Đây mới thật sự là ghen tân tú thi đấu. Tranh tài rốt cục khôi phục chính quy. Vô số người đối quy tắc tranh tài biểu thị tán thưởng. Mà lúc này, rốt cục chờ đến. Tân hải mấy người cũng là sắn tay háo lên. Vô hạn tài liệu. Vô hạn loại hình. Bọn hắn có khả năng không chút kiêng kỵ phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Như lợi. Quy tắc lỗ thủng. Tại cương đại nội tình trước mặt, hết thể cũng là trò cười. Đây là thuộc về gen chế tác sư ở giữa chiến đấu. Lần này, bọn hắn nhất định phải làm cho Trần Phong biết, cái gì gọi là chân chính gen chế tác sư. Xoạn. Ánh sáng lung linh hiện lên. Trận đầu đối chiến mở ra. Mà Trần Phong trận đầu, thình lình đúng là lâm khắc. T.S. Giặc, đang trương bình thường thì chưa một trường. 6H chịu một trường. Giờ bạo thì 5H sáng. Con tắc canh giờ thiên không. Hết chương Chờ tiếp thôi. chương 144, thiến công Trần Phong. Thế mà là hai người bọn hắn. Mọi người tâm thần nhảy một cái. Trần Phong đối thủ thứ nhất, lại có thể là Lâm Khắc. 666666. Lâm Khắc đối Trần Phong thế nhưng là lời đoán giận ngút trời A. Đoán chừng lại là một trận cho hay. Cảm giác Trần Phong muốn thảm. Vô số người hưng phân nói. Trận đấu này, nói trắng ra là liền là khảo hạch tại dã ngoại hoàn cảnh dưới. Ghen chế tác sư sinh tồn năng lực cùng chế tác năng lực, liều chính là cái gì? Ghen thuốc thử. Mà này. Liền là Trần Phong thiếu sốc nhất. Trần Phong. Lâm Khắc có chút ngoài ý muốn nhìn xem đối thủ của mình, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cái thứ nhất liền là Trần Phong. Quá vui mừng. Ta nhưng chờ người rất lâu. Lâm Khắc cười lạnh một tiếng, từ khi bị Trần Phong miểu sát về sau, hắn liền kìm nén một cỗ tức giận, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Ông. Ánh sáng lung linh lấp loé Ngẫu nhiên chẳng cảnh lựa chọn bên trong. Lựa chọn hoàn tất, Sơn Hải Lục Lâm Soạn. Mô phỏng chân thật hoàn cảnh tạo ra. Băng màu xanh là số liệu không ngừng lấp lẻ, sau cùng hình thành trang cảnh. T. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà thật là mô phỏng cảm ứng hoàn cảnh. Vì cam đoan tranh tải công bằng cùng chân thực, lần này giả lập cao ốc sử dụng thiết bị, thế mà hoàn mỹ mô phỏng ra trong hiện thực Sơn Hải Lục Lâm. Ở đây, theo hiện thực giống như lúc Dù cho, sức gió đều gần như thế giống như. Đây chính là mô phỏng chân thật hoàn cảnh, gần như có thể coi như là hiện thực soạn bóng mở hiện lên chân phong cùng lâm khắc dáng lâm tranh tài bắt đầu không có cái gì cùng bình thường ở giữa nhưng là bởi vì hai người đều dáng lâm tại dãy núi so so sánh góc hẻo lánh lưu lại đầy đủ chế tắc ghen thời gian tới chân phong tâm trạng nghiêm nghị Sơn Hải Lục Lâm nơi này hắn từng nghe qua bởi vì hoàn cảnh ưu Mỹ đầy đất chế tác tài liệu thậm chí được người xưng là chế tác thánh điện Phong phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt trong vòng 10 thước hắn liền thấy trên trăm loại chế tác tài liệu mà vốn là sơn hải lục lâm sống động biến dị thú, cũng trực tiếp biến thành giọt giọt màu tươi. Đây là ghen chế tác thi đấu, ghen chiến sĩ làm việc, bị vô hạn đơn giản hóa, bọn hắn trực tiếp cầm tới dùng là được rồi. Nhất định phải dùng ghen chế tác sư thủ đoạn sao. Trần Phong trầm âm. Hắn hiện tại bù đắp ghen phương pháp phối chế, dù cho chỉ là vừa mới quen thuộc, chỉ cần may mắn quần sáng phụ trợ, y nguyên có khả năng làm được, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Phong đã có đầy đủ cùng bọn hắn đối kháng nội tình Thế nhưng lâm khắc. Cái tên này là cái phiền toài lớn. Cứ việc từng miểu sát qua lâm khắc, thế nhưng Trần Phong y nguyên nhớ kỹ máy móc mô phỏng người sống trên người. Cái kia màu xanh thăm thẳm cơ giáp bộ, thực lực tăng phúc to lớn. Cái tên này, là cái tình địch. Hắn nên tại chế tắc cái kia cơ giáp gen thuốc thử. Trần Phong suy đoán. Nghĩ đánh bại lâm khắc, đơn thuần một hai cái gen thuốc thử khả năng không đáng tin cậy, nhất định phải lượng lớn cường đại công kích gen thuốc thử bùng nổ, mới có thể đánh bại hắn. thì như Lôi xả biến dị gen bộ liên hoàn. Cái kia đủ để đem hơn phân nửa vương ra hủy diệt gen bộ. Phải dùng sao? Trần Phong xem xem may mắn điểm trị của mình. Không thể dùng. Hắn hiện tại may mắn điểm trị chỉ, chỉ có hơn 300 điểm. Nếu như sử dụng cái kia gen bộ, ít nhất 200 điểm gen liền xuống đi, coi như chiến thắng. Đằng sau cũng không cách nào đánh. Phải dùng ít nhất may mắn điểm trị, đạt được thắng lợi. Trần Phong mục tiêu rõ ràng. Như vậy, liền từ cơ sở nhất bắt đầu đi. Soạn. Trần Phong thu thập cơ sở tài liệu, tiến hành gen chế tác. Tê giác nước ghen thuốc thử là không thể nào, cái kia kinh khủng tài liệu coi như tìm đủ cũng phải thật lâu. Trận đấu này liệu không chỉ có chế tác cường độ, còn có thời gian. Nếu như ngươi trước hết nhất chế tác hoàn thành, mà đối phương còn chưa hoàn thành. Nếu như lúc này, ngươi tìm tới đối phương đâu? Miểu sát, không có ghen thuốc thử, thì tương đương với thân trần trụi, ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Trần Phong mục tiêu rất đơn giản, chế tác lôi xả biến dị gen. Tại may mắn điểm trị phụ trợ dưới, cùng mình đối lôi xả gen quen thuộc, hắn nhất định có thể nhanh trong chế tác được, sau đó thừa cơ hội xử lý trước Lâm Khắc. Này chính là cơ hội của hắn. Soạt. Tài liệu thu thập hoàn tất. Trần Phong tốc độ ánh sáng chế tạo ra lôi xả biến dị gen thuốc thử, tìm kiếm Lâm Khắc. Trần Phong ánh mắt lưu chuyển. Ông. Đao gió lạng yên không tiếng động trong cơ thể dung hợp, hắn chuẩn bị tra nhìn một chút Lâm Khắc vị trí, nhưng mà không nghi tới, năng lực vừa vừa sử dụng Liền bị trực tiếp ngăn chặn. Cảnh cáo, gen năng lực vẹn vẹn có thể sử dụng tại gen chế tác quá trình bên trong. Trân Phong. Quả nhiên. Gen năng lực toàn diện cấm chỉ sao? Kỹ thuật ngâm lại cũng bình thường, nếu như gen chế tác sư trong chiến đấu, cho phép sử dụng gen năng lực chiến đấu, về sau tranh tải tính chất chỉ sợ đều sẽ biến chất. Đây chính là gen chế tác sư tranh tải. Bất quá. Bị cấm chỉ liền không có biện pháp sao? Trân Phong cười lạnh một tiếng. Xoạn. Xoạn. Trần Phong nhanh chóng thu thập một chút tài liệu. Lần này chế tác là một cái bình thường cấp độ f tam tinh gen thuốc thử. Dùng Trần Phong bây giờ trình độ, ngay cả may mắn điểm trị đều không cần. Chính mình liền có thể độc lập hoàn thành. Rơi âm gen thuốc thử, lâm thời gia tăng nhĩ lực, trinh xác địch người vị trí. Tìm được. Trần Phong ánh mắt như điện. Xuất phát. Trần Phong nhanh chóng hướng về lâm khắc tới gần. Vụ. Vụ. Sơn Hải lục lâm không coi là nhỏ, nhưng khi Trần Phong thẳng tắp tới gần thời điểm Khoảng cách này liền gần vô cùng. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Trần Phong liền vọt tới lâm khắc phụ cận. Già lập phòng trực tiếp. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này. Thật hung tàn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây là hai cái gen chế tác sư không ngừng chế tác gen thuốc thử. Thời khắc cuối cùng mới phong thích gen thuốc thử bùng nổ tiến hành chiến đấu tranh tài. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong như thế mau lẹ. Chế tác. Điều tra. Công kích. Một mạch mà thành. Trần Phong thể hiện ra một cái vượt xa bình thường chế tác sư kinh nghiệm chiến đấu. Bọn hắn nhìn một chút mặt khác phòng trực tiếp, gần như tất cả chế tác sư đều tại không có tiếng tâm gì chuẩn bị ghen thuốc thử. Bọn hắn hình thức chiến đấu rất đơn giản, cùng loại máy móc mô phỏng người sống như thế, sớm chuẩn bị tốt ghen thuốc thử, sau đó bùng nổ. Riêng phần mình Phong thích gát chủ bài, tranh đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà Duy chỉ có Trần Phong ở đây. Vụ! Trần Phong trong rừng qua lại không nớt, tựa như một đầu thú mãnh Hắn chỉ chuẩn bị một cái công kích ghen thuốc thử, lại bắt đầu chính mình săn giết, mà đáng sợ nhất là, nếu như Trần Phong thật đánh lén thành công, thật có khả năng chiến thắng. Ngoà Tảo còn có loại này kỹ thuật. Này đáng sợ hiểu biết. Đáng người rung động Lần thứ nhất, bọn hắn bị Trần Phong kinh diễm. Phòng trực tiếp bên trong. Chỉ gặp Trần Phong trang bị nhẹ nhàng ra trận, qua lại không ngớt tại Sơn Hải lục lâm bên trong, nhanh như gió tác. Mà một bên khác, mọi người mở ra lâm khắc phòng trực tiếp. Phát hiện Lâm Khắc còn đang nỗ lực chế tác gen thuốc thử, hán kỳ thật chế tác trình độ so Trần Phong cao hơn, chế tác tốc độ cũng rất nhanh, vì chính mình không ngừng tăng lên thực lực. Ta dựa vào, Lâm Khắc chạy mau A. Trần Phong đều mò đi qua, con mẹ nó chế tác A. Lâm Khắc, tinh cầu đều hủy diệt, mau ra cánh cửa nhìn một chút. Mưa đạn điên cuồng quét mới. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lâm Khắc đều không phát giác bất cứ gì thường nào. Mà vừa lúc này, thậm chí đều không cần đi Trần Phong phòng trực tiếp. Mọi người tại Lâm Khắc giả lập phòng trực tiếp một góc nào đó, đã phát hiện một vệ sắp bén. Trần Phong, đến rồi. chương 145, tố chất Tam liên. Niệm nó. Lâm Khắc đầu góc bị hư. Chạy mau A. Mưa đạn điên cuồng soạt màn hình. Người xem đều hy vọng Lâm Khắc có thể nhanh đi chạy mất. Nhưng mà, lúc này Lâm Khắc căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vẫn còn đang tiến hành ghen chế tác. Ám sát. Tập kích. Làm sao có thể? Đây chính là ghen tân tú thi đấu. Đây chính là hai cái ghen chế tác sư ở giữa chiến đấu. Căn cứ rơi trước ghen Tân Tú thi đấu kinh nghiệm, phần lớn cũng sẽ ở ban ngày không ngừng chuẩn bị ghen thuốc thử, mãi cho đến chiến đấu sau cùng giai đoạn. Theo chiến đấu đếm ngược bắt đầu, mô phỏng cảm ứng chẳng cảnh, hội từ chung quanh phóng thích không thể đụng vào ăn mòn năng lượng, hạn chế tranh tài lắc lư khu vực. Theo tranh tài khu vực giảm bớt, hai tên chế tác sư chắc chắn sinh ra va chạm. Mà sau cùng, quyết chiến ra bên thắng. Lúc này, Liêu liền là ghen thuốc thử cường độ Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, 10 cái. Lâm Khắc tràn ngập chờ mong. Chính mình thiết kế gien bộ đã sắp làm xong. Đến lúc đó, năng lượng cơ giáp khởi động, lại thêm mặc khắc gen đụng thành năng lượng ẩn chứa, hắn có khả năng ở một mức độ nào đó bảo trì cơ giáp của mình hình thể. Đây là siêu cấp đại biến thân. Sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Trần Phong, ha ha ha. Chờ lấy. Lâm Khắc cười lạnh, sẽ không để cho người lắc lư đến ngược. Hắn đã quyết định, hạ sát thủ vì mạng khiến cho Trần Phong khổ cực chết đi, thuận tiện tại hắn trước khi chết tại nục nhã một chút, chỉ có như thế, mới có thể rửa sạch mình bị miều sát khuất nục. Còn có hai cái. Lâm khắc hít sâu một hơi. Xoạc. Ánh sáng lung linh lấp lẻ. Hắn tiếp tục bắt đầu chế tác. Hắn phòng trực tiếp bên trong, tất cả mọi người giờ khóc giờ cười, sẽ không để cho Trần Phong sống đến đến ngược. Đại ca ngươi đùa ta đây à. Mau dậy nhìn một chút à, người ta đều truy tới cửa. Mà lúc này... Đáng người chợt phát hiện một màn kia ánh sáng lung linh bắt đầu khởi động, lập tức tâm trạng nghiêm nghị. Trần Phong! Muốn xuất thủ! Trong rừng cây! Trần Phong tiềm phục tại nơi hẻo lánh, không có lộ ra một tia âm thanh. Hắn đã nhìn xem Lâm Khắc chế tắc một cái hoàn chỉnh gen, thế nhưng một mực không có ra tay, bởi vì vừa rồi cái kia gen thuốc thử rất dễ dàng, Lâm Khắc rất dễ dàng rút tay ra ngoài. Mà bây giờ, mãi đến Lâm Khắc lần nữa bắt đầu chế tác mới gen thời điểm, Trần Phong trong mắt mới hiện lên tia sáng lạnh leo. Cơ hội tới. Xoạn. Lâm khắc trong mắt một vệ ánh sáng lung linh hiện lên, hắn tiến vào số chiều thế giới. ngay tại lúc này, Trần Phong không chút do dự ném ra lôi xả ghen thuốc thử. Hiu. Ánh chấp lấp lẻ. Lôi xả ghen thuốc thử tại lâm khắc quanh thân nổ tung. nhan nhạt ánh sáng lung linh tiêu tán, trong nháy mắt biến mất, không sai mà cứ việc không có chạm đến lâm khắc trên người, ủng có nhất định ý thức nguy cơ lâm khắc, y nguyên tại thời khắc này tỉnh táo. Trần Phong. Lâm Khắc đột nhiên ý thức được không ổn. Còn có cơ hội. Phong trực tiếp mọi người điên cuồng xoạt màn hình. Nhanh, lập tức phóng thích phòng ngự ghen thuốc thử. Đúng đúng đúng, cái này lôi xạ ghen biến dị thuốc thử mặc dù công kích cường đại, thế nhưng phản ứng chậm, cho Lâm Khắc xung túc phản ứng thời gian, lập tức phòng ngự còn có cơ hội. Mọi người điên cuồng gầm thét, đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải phòng vệ Trần Phong. Mà lúc này, Trần Phong chỉ là cười tủng tỉm nhìn trước mắt Lâm Khắc. Người tốt. Trần Phong phất phất tay. Cùng hắn chào hỏi. a Lâm Khắc sửng sốt một chút, mới từ số chiều thế giới tỉnh táo lại hắn, Hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng trả lời một câu người tốt. Vâng. Đáng sợ sấm chấp từ trên trời răng xuống. Lâm Khắc trong nháy mắt trọng thương. Hiu. Trần phong tay bên trong một cái cấp độ ép nhất tinh quả cầu lửa gen thuốc thử ném qua đi. Vâng. Gen thuốc thử nổ tung. Nông đầm ngọn lửa bùng cháy, trọng thương Lâm Khắc tại chỗ chết. Phong trực tiếp Lâm vào trong lặng Trận nổ tung. Nay liên chết. Thứ một trận chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Còn có Trần Phong, quá phận A. Lôi xả thuốc thử, trao hỏi, quả cầu lửa thuốc thử, tố chất tam liên, một mạch mà thành, quả thực là trần chủi nhục nhã. Xoạn. Ánh sáng lung linh hiện lên. Chiến đấu kết thúc. Trần Phong cùng lâm khắc hai người đã riêng phần mình trở về. Trần Phong thắng. Nguyên kế hoạch một ngày chiến đấu, Trần Phong chỉ dùng 15 phút. Ở trong đó, chế tác gen dùng 5 phút đồng hồ. Tìm người dùng 5 phút đồng hồ, chờ đợi cơ hội dùng 5 phút đồng hồ, giết người, vẹn vẹn trong ngáy mắt. Từ truy kích đến chém giết, để cho người ta thoải mái niềm vui chẳng trề. Ta. Chết rồi. Lâm Khác mở mịt nhìn xem chính mình. Hắn đã trở lại hiện thực, nói rõ tranh tài đã kết thúc. Trong lòng tốt đẹp trả thù không có thực hiện, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị ghen thuốc thử bộ còn không có sử dụng. Thế mà cứ như vậy chết tại trần phong trong tay. Vẫn là một cái cấp độ ép nhất tinh quả cầu lửa thuốc thử. A! Lâm Khắc tâm tính nổ tung. Nhất là ngậm lại, Trần Phong ở giữa, thế mà trả lại cho mình chào hỏi thời điểm, hắn càng là lòng giết người đều có, quá phần 3. Ngậm lại vừa rồi hình ảnh. Ngậm lại ngàn vạn người nhìn xem mình bị nhục nhã. Trần Phong. Lâm Khắc lựa giận ngút trời. Lại là Trần Phong. Cái này vốn nên là mình nhục nhã hắn trên chiến đấu. Cái này vốn nên là mình chủ động xuất kích chiến đấu. Tại sao có như thế? A a a a a. Lâm Khắc gầm thét. Đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết. Sau cùng quyết đấu còn chưa kết thúc, hắn còn có mặt khác 8 cuộc chiến đấu muốn đánh. Thế nhưng dù như thế nào, hắn theo trần phong chiến đấu đã kết thúc, hắn bại hoàn toàn. Mà lại, hắn có một loại dự cảm bất tường Hắn đoán không lầm. Cứ việc chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng hai người phòng trực tiếp người xem đã điên lên rồi. Vô số mưa đạn lấp lẻ, tất cả mọi người đang điên cùng soạt màn hình. Lâm khắc ngươi tốt cười chết ta rồi. Lôi xà người tốt hỏa cầu thuật. Bản mới vốn tố chất tam liên 233-333-66666666666 không phục không được. Không được, đen truyền phấn, từ đó ta chính là Trần Phong phan không não Ha ha ha, ai nói Trần Phong không thể thắng. Mặc dù chúng ta nội tinh ít, cơ sở kém, thế nhưng chúng ta quy cao ha. Đám người cười điên rồi. Chuyện này, Trần Phong trở lại hiện thực cũng là không còn gì để nói. Lâm Khác ngoại ý muốn tỉnh táo, hắn thấy được. Bởi vì lôi xả ghen thuốc thử là từ phía trên công kích, cho nên Trần Phong lập tức theo lâm khắc chào hỏi, ý đồ hấp dẫn hắn lực chú ý. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Từ chính diện theo lâm khắc trào hỏi, lâm khắc thấy được, khẳng định hội thi triển ghen thuốc thử phòng ngự, nếu như hắn tính cảnh giác đầy đủ cao, có thể trong nháy mắt ở chính diện thi triển phòng ngự. Mà lúc này đây, hắn phía trên liền là chống rông trạng thái, lôi xả thuốc thử ý nguyên có khả năng hoành tạc thành công. Đây mới là Trần Phong kế hoạch chào hỏi chỉ là vì hấp dẫn Lâm Khắc chú ý. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cứ việc Lâm Khắc cảnh giác rời đi số chiều thế giới tỉnh táo lại, nhưng nhìn đến Trần Phong chào hỏi, theo bản năng phản ứng, lại có thể là trả lời một câu người tốt ba. Người mẹ nó đùa ta đây. Trần Phong cũng rất bất đắc dĩ a, hắn thật không có nhục nhã Lâm Khắc ý tứ. Internet Saku. Kèm theo Trần Phong chiến đấu kết thúc, cũng dẫn tới điên cuồng nhiệt nghị. Trần Phong ngoại ý muốn chiến thắng ngoài dữ liệu của mọi người, nhưng là bởi vì một vài vấn đề Mọi người quan tâm điểm cũng không còn trần phong thắng lợi trên người, mà là tố chất tam liên. Lôi xà ngươi tốt hỏa cầu thuật, thậm chí thành rất nhiều người chào hỏi phương thức. Lâm khác một mặt mờ mịt hồi trở lại cái kia ngươi tốt, bị ngươi xịn xót bảo tồn, làm thành biểu lộ bao, tại trên internet điên quầng truyền bá, để cho người ta gần như cười điên. Lâm khác phát hỏa. Thông qua loại này phương thức đặc thủ. Mà ở thời điểm này, một vị nổi danh phê bình nhà tống miệng rộng đống nhiên pháo hoanh ghen tân tú thi đấu Nhằm vào ghen tân tú thi đấu quy tắc cùng tính công bình bắt đầu trắng trận phá hoành. Đợt tác, hôm nay vẫn là canh nằm, đằng sau còn không có viết, hai chương này ra tay trước đi lên A.A.A.A. B.S. cờ vợ tờ, 666 là tốt, hay, đẹp mắt, 233 là gì không biết, nhà tống miệng rộng chỉ bà tám miệng rộng thì phải. Chương 146, tranh tải ý nghĩa. Tống miệng rộng, một vị nổi danh phê phán nhà, công chi. Thông qua phê phán đủ loại điểm nóng cùng chủ đề sự kiện, tìm kiếm tồn tại cảm giác bởi vì không biết xấu hổ tinh thần, nhiều năm trôi qua cũng tích lũy một nhóm lớn fan hâm mộ. Mà lần này, hắn tình lình đối ghen Tân Tú thi đấu náo pháo. Ta cho rằng trận đấu này bất công vô cùng. Tống Miệng rộng ngàn trang bài luận thuật lớn. Cái gì quy tắc tranh tài là không hợp lý. Như thế tranh tài sảng chọn đi ra, thật là chế tác sư mạnh nhất vân vân. Lâm Khắc rõ ràng so Trần Phong cường đại quá nhiều, cứ như vậy là bại, quy tắc tranh tài thật công bằng. Thậm chí Hắn không chút do dự phê phán, ghen chế tác sư ở giữa tranh tài, lúc nào luân lạc tới theo ghen chiến sĩ như thế dã man đi chèm giết. Rào! Toàn dân doanh động. Tống miệng rộng không có gì. Thế nhưng lời hắn nói, hoàn toàn chính xác dẫn tới rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Nhất là lâm khắc phan hâm mộ. Hắn rõ ràng so trần phong cường đại hơn nhiều, cứ như vậy bại. Mà lại là làm nhục như vậy phương thức. Đây có phải hay không là nói rõ quy tắc tranh tài thật sự có vấn đề? Thế là... Rất nhiều người bắt đầu điên cuồng duy trì. Lâm Khắc fan hâm mộ bao nhiêu? Hơn ngàn vạn. Cái kia siêu cường năng lượng cơ giáp, cùng Lạnh Bướt Khoa huyền cảm nhận, cũng hấp dẫn không ít người trở thành Lâm Khắc fan trung thành, lúc này tự nhiên muốn ủng hộ một chút Lâm Khắc. Không quan hệ đúng sai, chỉ vì yêu động. A a a a, yêu cầu sửa đổi quy tắc tranh tài. Đúng rồi. Này rõ ràng hẳn là chế tắc tranh tài. Thế ra vọng tộc một người một cái phòng thí nghiệm. Ở bên trong dựa theo tài liệu so đấu chế tác xác suất thành công không tốt sao. Giết chóc là dã man hành vi. Lâm khắc phan hâm mộ điên cuồng khiếu nại. Nhưng mà, lần này, ghen chế tác hiệp hội còn không có phát ra tiếng, liền đã có người hồi phục Mà lại, là một vị thân phận hiển hách đại chế tác sư. Vấn đề này ta đến trả lời nên có tư cách ra. Đại chế tác sư nhàn nhạt nói xong, sau đó không chút khách khí bắt đầu phản kích. một Lâm khắc chết không an. Lâm Khắc từ số triều thế giới sau khi đi ra, không có lập tức tỉnh táo lại, nói rõ Lâm Khắc đối với phương diện này phản kích kinh nghiệm gần như là không, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như tại giã ngoại hiện trường chế tác, Lâm Khắc gặp được nguy cơ thời điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ hướng này, Lâm Khắc liền chết không an. Hắn nên may mắn đây chỉ là mô phỏng cảm ứng hoàn cảnh, nếu không. 2. Ai nói cho người Lâm Khắc so Trần Phong mạnh? Trần Phong cứ việc chỉ làm ra mấy cái ghen thuốc thử, thế nhưng vô luận từ tốc độ. Thời gian, vẫn là chất lượng đến xem, đều vượt xa lâm khắc chế tác ghen thuốc thử. 3. Quy tắc tranh tài vô cùng hợp lý. Đây là tích phân chế tranh tài. Lâm khắc bại, thế nhưng không có nghĩa là hẳn thua. Trân phong thắng, thế nhưng không có nghĩa là hẳn thắng. Tích phân chế tranh tài, chỉ có tích phân tối đa mới là người thắng. 4. Xin hỏi tranh tài chỗ nào không công bằng rồi. Đẳng cấp cao hơn ghen chế tác yêu cầu hiện trường chế tác tình huống rất nhiều, đủ loại kẻ địch, âm hưu quỷ kế điệp Ngươi cho là bọn họ sẽ xem xét đến ngươi là chế tác sư cùng ngươi so chế tác. Mẹ nói đầu góc tối dạ a Ngươi cho rằng năm sông 4 biển đều là mẹ ngươi. Xoạn. Thiếp mời vừa tuyên bố, trong nháy mắt dẫn tới hoanh động. 6666666666. Tốt một cái năm sông 4 biển đều là mẹ ngươi a Đúng đấy, ai nói cho ngươi, lâm khắc liền so trần phong mạnh. Tống miệng rộng bình thường phún phún minh tinh biến tính tìm tồn tại cảm giác còn chưa tính, lại dám phun ghen tân tú thi đấu. Tuy tiện một cái lớn chế tắc thì đều đối chết hắn Đám người vui tay vui mắt học thuật diễn đàn không ít chân chính chế tác sư cũng ở thời điểm này phát ra tiếng ta từng gặp được vô số lần mối nguy sau so này khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần bao nhiêu đồng bạn cũng bởi vì ý thức nguy cơ quá kém chết rồi người cho rằng ghen chiến sĩ bảo hộ liền không có vấn đề quá ngây thơ rồi nói thật Lâm khác thua là đáng đời chỉ cần hắn hơi có chút ý thức nguy cơ chú ý một chút xung quanh Lần này hắn liền có khả năng chiến thắng. Rất nhiều chế tác gương tốt bày tỏ đồng ý. Ta ngược lại thật ra không hiểu nhiều các người chế tác sư. Một cái ghen chiến sĩ nói nói, chẳng qua nếu như ta tại giã ngoại theo có được ghen chế tác sư đội ngũ giao phong thời điểm, chắc chắn trước hết giết ghen chế tác sư. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn rất tốt giết. Mà lại, uy hiếp to lớn. Đám người nghe vậy mồ hôi lạnh đầm địa. Một chút lao chế tác sư, thừa cơ nói ra chính mình năm đó kinh lịch chuyện cũ. Mỗi một lần cũng là cựu tử nhất sinh, có thể còn sống sót, đơn giản liền là kỳ tích. Hiện trường chế tác, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Ta cảm thấy này quy tắc tranh tài rất tốt. Một chút tử trạch chế tác sư, thật cái kia nhìn một chút cái thế giới này a Một vị lao chế tác sư cảm khái. Bọn hắn trước đó đều từng phản đối qua Trần Phong, thế nhưng lúc này bọn hắn ý nguyên đứng ra, không phải là vì Trần Phong, mà là vì cái vòng này. Vì hết thể ghen chế tác sư. Duy trì. Vô số người phát biểu cái nhìn của mình. Lần thứ nhất, Trần Phong thế mà đứng ở dư luận chính diện. Trong tiểu điểm, Mục Nguyên nhìn xem trên mạng bình luận có chút không thích hướng, hắn đều quen thuộc Trần Phong tự mang tranh luận chủ đề, đi ra liền bị đen tính chất đặc biệt, không nghĩ tới lần này thế mà nhiều người như vậy duy trì hắn. Niệm nó không phải là Trần Phong con hàng này chính mình xin mời Thủy quân A. Mục Nguyên tự lầm bẩm Mà lúc này, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Trần Phong mặc dù thắng, thế nhưng những người khác còn đang chiến đấu. Trận đấu thứ nhất tiếp tục đến 8 giờ tối mới kết thúc, còn lại thập cường mới kết thúc chiến đấu, cứ việc căn cứ trên mạng sớm cho hấp thụ ánh sáng số liệu, thế ra vọng tộc đã sớm đoán ra kết quả, thế nhưng y nguyên xem say xương ngon lành. Tân Hải VS Cảnh Huy, Tân Hải thắng lợi. Triệu Thiên VS Hoàng Hạc, Triệu Thiên thắng lợi. Bối Tháp VS Lô Giật, Bối Tháp thắng lợi. Vân Tiểu Đoá VS Đặng Lợi, Vân Tiểu Đoá thắng lợi. Tranh tài kết thúc. Trần Phong đám người trở về hiện thực. Bởi vì sau cùng quyết đấu quan hệ Tại sao cùng tranh tài kết thúc trước đó, ai cũng không cho phép rời đi hội trường, mấy ngày nay thời gian, bọn hắn đều muốn ở chỗ này vượt qua. Theo bọn gia hỏa này sao? Trần Phong nhìn về phía Tần Hải đám người, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Chín người liên minh. Cho cười. Hắn có ý tứ gì? Tần Hải sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía những người khác. Ta thua. Lâm Khác sắc mặt tái xanh. Cái gì? Đám người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tần Hải trấn kinh. Lâm Khắc thực lực rất mạnh, mặc dù mình muốn thắng lợi đều vô cùng không dễ dàng, cái kia năng lượng kinh khủng cơ giáp nếu như tăng thêm một chút năng lượng thuốc thử, rất có thể hình thành năng lượng tuần hoàn. Vô cùng vô tận. Hắn làm sao lại bại? Lâm Khắc mục tiêu thế nhưng là ba vị trí đầu. Coi như không đấu lại Tần Hải đám người, cũng có có được hết sức thực lực cứng hãn. Bại bởi Trần Phong. Tần Hải tâm trạng kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Tần Hải thấp giọng hỏi. Lâm Khắc đại khái nói một lần. Đám người một mảnh yên lặng. Thật mạnh. Tân Hải tâm trạng nhảy một cái. Cứ việc Trần Phong vẹn vẹn sử dụng chính là hai cái cấp độ ép gen thuốc thử, thế nhưng cái kia nước chảy mây trôi săn giết quá trình, ý nguyên kinh đến tất cả mọi người. Thử hỏi, nếu như không phải Lâm Khắc, mà là bọn hắn đâu? Soạt. Tân Hải một thân mồ hôi lạnh. Trần Phong có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Trần Phong hết sức thông minh, hắn biết mình khuyết điểm cùng ưu điểm, hắn mặc dù nội tình cùng thực lực không đủ, Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú. Cho nên, hắn đem ưu thế của mình phóng to hóa, đánh bại lâm khắc. Không thể cho hắn cơ hội. Tân Hải vẻ mặt quả quyết. Trần Phong hiểu biết thật là đáng sợ, tuyệt không thể cùng hắn so cái này. Nếu như hắn gặp được Trần Phong, muốn trước chế tác phòng ngự ghen bảo vệ mình, khiến cho Trần Phong không cách nào đánh lén ám sát, như thế, mới có thể phát huy thực lực mình. Mà lúc này, những người khác cũng là làm ra cùng loại quyết định. Người hiểu biết mạnh. Đi, ta đây tránh trước. Dù sao ngươi cơ sở kém như vậy, chờ ta chuẩn bị kỹ cảng phòng ngựa ghen đủ loại bộ ghen hoàn chỉnh chế ra thời điểm, lại giao đấu với ngươi. Lâm khác bi kịch, tuyệt không thể lại lần nữa diễn. Mà lúc này, giả lập cao Úc, Cao Vân Phong nhìn xem thứ một trận chiến đấu số liệu. Trân Phong thắng, thậm chí còn dẫn tới hàng loạt sự kiện. Thực sự là, Cao Vân Phong lắp đầu. Lâm khác thất bại, ngược lại nói rõ lần tranh tài này ý nghĩa. Hầu lượng thản nhiên nói, Cao Vân Phong khẽ gật đầu. Hắn là biết hiện tại hải tử càng khuynh hướng tinh khiết ghen chế tác, thế nhưng không nghĩ tới, đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Liên ngay cả lâm khắc loại này mình tinh chế tác sư đều không có bất kỳ cái gì ý thức nguy cơ, là bởi vì gia đình cho tới nay bảo vệ quá tốt rồi sao. Loại hiện tượng này thật là đáng sợ. Sau cùng quyết đấu, nhất định phải tiến hành tới cùng. Trận đấu thứ nhất, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ có một cái tích phân, chỉ có không ngừng tiến bộ cùng cố gắng, không ngừng tăng lên chính mình mới có thể trở thành tốt nhất chế tác sư. Vì cái gì tranh tài muốn tách ra mấy ngày cử hành. Không chỉ có vì ghen chế tác thời gian, hay là vì bọn hắn học tập thời gian. Mỗi một trận đấu, đều có quá nhiều đồ vật muốn học tập. Rất nhiều trên sách học học được đồ vật, hoặc là chính mình luyện tập thời điểm học được đồ vật, tại chính thức hiện trường chế tác bên trong, sẽ rất có vấn đề. Nhất là tại mối nguy ảnh hưởng dưới. Loại thời điểm này, mới có thể thể hiện chế tác sư lực lượng chân chính. Lần thứ nhất thất bại có thể lý giải. Như vậy đằng sau đâu? Không ngừng học tập mới có thể đi đến cuối cùng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, lần tranh tài này đến cuối cùng, đến cùng hội sẽ chọn ra một cái như thế nào chế tác sư mạnh nhất? Tân Hải, Vân Tiểu Đóa, hay hoặc là Cao Vân Phong trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Chương 147: Mèo chuột trò chơi. Một đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng, trận thứ 2 tranh tài bắt đầu. Soạn. Bóng mở hiện lên. Trần Phong trận thứ 2 tranh tài đối thủ xuất hiện. Trần Phong vs Triệu Thiên. Là hắn. Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Triệu Thiên. Nổi danh minh tinh chế tác sư. Tục chuyên nghe, Triệu Thiên ra cảnh, có thể đi đến một bước này, toàn là tự mình cứ thế mà xông ra tới, chế tác kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn mặc dù không có tần hải cùng vân tiểu đoá như vậy nhân khí, thế nhưng cũng phi thường cường đại, chính hắn cải tiến phương pháp phối chế, liền là hắn mạnh nhất át chủ bài. Một cái có được siêu cường năng lực đặc thù gen thuốc thử Con dán biến dị gen thuốc thử Đẳng cấp, cấp e Độ khó, ngũ tinh Loại hình, đặc thù Tác dụng, sử dụng về sau có được siêu cường thích hứng Tại trong một ngày, Phàm là đối với hắn sử dụng tới một lần cấp e trở xuống gen thuốc thử Toàn bộ vô hiệu Con dán biến dị gen thuốc thử Trần Phong trong óc hiện lên cái này gen tư liệu Đây là một cái tại cấp thấp giai đoạn vô cùng đáng sợ gen thuốc thử Phải biết Đây chính là gen tân tú thi đấu. Công kích giống nhau gen, làm sao có thể chỉ chuẩn bị một cái. Một chuỗi như thế gen thuốc thử đập xuống, mới có thể đánh bại kẻ địch. Mà tại triệu thiên trước mặt, hết thể cũng là trò cười. Coi như ngươi chuẩn bị 100 cái như thế gen, phía sau gen cũng vô hiệu. Cái này gen năng lực. Đơn giản nghịch tiên. Dù cho duy trì thời gian chỉ có một ngày. Thế nhưng này không có nghĩa là triệu thiên liền là vô địch, chế tắc con rán biến dị gen thuốc thử. Yêu cầu tiêu hao hàng loạt tài liệu cùng tinh lực, chỉ cần tại hắn thành công trước đó đánh giết Triệu Thiên. Mau sớm đánh giết hắn. Trần Phong rõ ràng mục tiêu. Xoạn. Lôi xả biến dị ghen vào chỗ, Trần Phong lần nữa truy sát. Lại bắt đầu. Trần Phong phòng trực tiếp đám người tràn ngập chờ mong. Không hề nghi ngờ. Đối thủ lần này Triệu Thiên phi thường cường đại, Trần Phong chiến thắng duy nhất hy vọng. liền là tại Triệu Thiên thành công chế tạo ra con gián biến dị ghen thuốc thử trước đó bắn chết hắn. Vụ. Trần Phong thân ảnh qua lại không nớt, nhưng mà, chờ hắn mới đuổi một nửa thời điểm, không thể không dừng lại, bởi vì sử dụng bất luận cái gì năng lực, đều không thể bắt Triệu Thiên dấu vết, trừ phi Trần Phong một tấc một tấc kiểu trải thảm lục soát, Triệu Thiên trốn đi. Thậm chí, sử dụng có được che giấu năng lực gen thuốc thử, mùi hoa lan, Trần Phong ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Thứ này là gen thuốc thử một loại, có thể phóng thích hàng loạt quấy nhiễu tinh thần lực, thính giác, thị giác khí thể. Tại toàn bộ tràng cảnh bên trong tràng ngập. Thật cao cảnh giác. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Triệu Thiên làm như thế, rõ ràng là muốn cùng hắn tốn thời gian. Chỉ cần hao tổn đến con rán biến dị ghen thuốc thử làm được, Trần Phong căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Mà lúc này, nơi nào đó, Triệu Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười. Trần Phong, sẽ không bị ngươi dễ dàng như vậy tìm tới. Trận đấu này, chờ ta con rán biến dị ghen thuốc thử làm được, mới thật sự là bắt đầu, đến lúc đó. Để ngươi mở mang kiến thức một chút nó uy lực chân chính đi." Triệu Thiên tràn ngập chờ mong. Lâm khác sai lầm hắn tuyệt sẽ không mắc. Lần này, hắn nhất định phải thắng. Ngươi miểu sát ta một lần, ta thắng ngươi một lần." Triệu Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười. Hắn con dán biến dị ghen không phải vạn năng, ít nhất nhằm vào tần hải đám người liền không phát huy ra hiệu quả gì, thậm chí còn có thể trở thành liên lụy. Dù sao cái này ghen chế tác thời gian quá dài, hội dẫn đến mặc khắc ghen số lượng chất lượng toàn diện hạ xuống. Thế nhưng nếu như dùng tới đối phó Trần Phong Cái kia chính là thần khí Đây chính là dương danh cơ hội tốt Triệu Thiên động tâm Dùng Trần Phong nội tình Mấy cái kia đang thương công kích Gen thi triển về sau Liền chỉ có thể mặc cho chính mình tra đạp Chính mình gần như đứng ở thế bất bại Ha Triệu Thiên càng nghĩ càng hưng phấn Bắt đầu chế tác sư Gen Tại làm ra con rán biến dị Gen thuốc thử trước đó Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Trần Phong chạm mặt Ông Nhàn nhạt hoa lan hương tiêu tán Triệu Thiên thân ảnh lạng yên biến mất trong rừng. Triệu Thiên phòng trực tiếp. Đám người đi theo xem tiếp đi cũng là kinh thán không thôi. Quay nhiễu. Bây giờ. Lừa dối. Từ mùi vị đến dâu chân, Triệu Thiên hoàn mỹ làm tốt hết thẻ công trình về sau, mới bắt đầu chính mình chế tác, Trần Phong căn bản không có khả năng tìm tới. Thật mạnh tính cảnh giác. Lần này Trần Phong xem ra thua. Đúng vậy A, ám sát loại kia xáo lộ, chỉ có thể sử dụng một lần A. Đám người cảm khái. Ám sát vô hiệu. Trận đấu này cũng cũng không có cái gì huyền niệm. Triệu Thiên loại này ghen thuốc thử, đối Trần Phong loại này nội tình ít người, quả thực là bẩm sinh khắc chế. Căn bản không có khả năng chiến thắng. Bị khắc chế A. Tiết tấu bị Triệu Thiên mang đi. Khá là đáng tiếc. Đám người rất là tiết nối. Còn rán biến dị ghen hết sức lãng phí thời gian, cho nên Trần Phong một bên truy sát một bên chế tác. Nhưng mà, suốt 5 tiếng, hắn đều không có tìm được Triệu Thiên. Cái tên này tính cảnh giác quá cao. Trần Phong một bên truy sắt một bên chế tác, hắn liền một bên ẩn nút một bên thu thập tài liệu. Hài không chậm trễ. Sau 5 tiếng, Triệu Thiên chế tác thành công. Dầm. Triệu Thiên trực tiếp đem con rán biến dị ghen thuốc thử ăn vào, một cổ lực lượng cường đại chấn động, màu tím nhạt khí tức tại bao quanh. Là được rồi. Triệu Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười. Trần Phong. Lại dám truy sắt ta. Ha ha. Trần Phong, có dám hay không đi ra? Triệu Thiên nhanh chân đi ra, gầm lên giận dữ. Không ai để ý đến hắn. Hử. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Xoạn. Triệu Thiên bắt đầu tìm kiếm Trần Phong. Trên người chuẩn bị một nhóm phòng ngự ghen thuốc thử về sau. Triệu Thiên đã tiến vào trạng thái. Coi như Trần Phong xuất hiện. Hắn cũng có thể đem Trần Phong tươi sống mài chết. Triệu Thiên một bên chế tắc một bên truy sát Trần Phong. 6666666. Này mới mấy giờ. Liền phản truy sát rồi. Không có cách. Cái kia con rán biến dị ghen quá mạnh. Cũng thế, vật kia đối chế tác cao thủ vẹn vẹn chỉ có thể tạo được hạn chế tác dụng, thế nhưng đối Trần Phong dạng này chế tác tân thủ quả thực là thai nạn. Đám người bùi ngồi mãi thôi. Trần Phong giống như chỉ có một cái lôi xạ, hoặc là mấy cái nhập môn cấp độ ép nhất tinh thuốc thử, thì như hỏa cầu thuật cái gì? Đơn thuần như vậy thủ đoạn công kích, gần như không có khả năng đối Triệu Thiên tạo thành tổn thương gì, nhất là hắn đã chuẩn bị mấy cái phòng ngự loại hình ghen thuốc thử. Trần Phong rất có thể không phá được phòng ngự Trần Phong, đi ra. Triệu Thiên cười lạnh, bắt đầu truy sát. Đám người có chút im lặng. Vốn là giản dị ghen quyết đấu lần nữa biến chất, nửa trước đoạn Trần Phong truy sát Triệu Thiên, nửa đoạn sau Triệu Thiên truy sát Trần Phong, hai người thành công chơi trò chơi mẹo vần chuột. Đang đuổi giết cùng ẩn nút ở giữa, hai người cũng đều đang chuẩn bị chính mình ghen chế tác, là nhất sau quyết đấu làm chuẩn bị. Thời gian. lặng yên mà qua. Cái cuối cùng giờ. Bóng mở hiện lên. Khu vực hạn chế bắt đầu Ông. Dung trang cảnh trung tâm vì nguyên điểm, tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu đen từ đằng xa xuất hiện, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, hết thẻ tràng cảnh hoa vì phê tích. T. Tất cả mọi người nhìn dưới mặt đất cái kia cấp tốc mục nát tràng cảnh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Dây núi. Lục lâm. Đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nguyên lai like đây chính là khu vực hạn chế, những này ánh sáng màu đen lại ở thời gian một tiếng bên trong, chậm rãi giảm bớt, mãi đến đem khoảng cách giảm bớt đến một cái điểm. Chúng nó đi rất chậm, thế nhưng nếu như đụng phải, chỉ có một con đường chết. Mà đúng lúc này. Khu vực hạn chế một cái nào đó dị ạ, Trần Phong mang theo một cái bao chậm rãi leo ra. chương 148, liều nội tình. Tới A tới A. Người rốt cục chịu đi ra. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng, chạy cái gì. Bắt đầu truy sát ta thời điểm không phải rất sung sướng sao. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười cười. Hừ. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu bị ta bắt được cũng đừng nghĩ chạy, kết thúc đi, dù sao ngươi cũng không có khả năng thắng. Thật sao? Trần Phong gỡ xuống bọc đồ của mình, ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Buồn cười. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng. Trần Phong nội tình như thế nào, mọi người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Hoặc là nói, Trần Phong cái tên này, trước khi đến căn bản không có điều tra tư liệu của mình, không biết mình con rắn biến dị ghen thuốc thử. Như thế, Triệu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Mà đúng lúc này, Trần Phong mở ra bọc đồ của mình. Xoạn. Một loạt lóe sáng gen thuốc thử, gần như sáng lên mù triệu thiên con mắt. Đây là. Triệu thiên kinh hãi. Không biết những này có đủ hay không. Trần Phong cười không nói. Ngươi. Triệu thiên sắc mặt đại biến. Bởi vì Trần Phong bao khỏa bên trong, thình lình có trên trăm gen thuốc thử, mà lại hết thể gen thuốc thử, không có một cái nào giống nhau, thuần một sắc công kích gen thuốc thử. Chạy. Triệu thiên theo bản năng tựa như lui lại. Nhưng mà. Xong. Đưa ngươi. Trần Phong ném ra trong tay một bình gen thuốc thử. Vâng. Thư không nổ tung. Một bình tam tinh gen thuốc thử bùng nổ, Triệu Thiên vội vàng phòng ngự. Ma này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Trần Phong trong tay, từng cái hoàn toàn khác biệt gen thuốc thử vứt xuống, mỗi một cái đều buộc phát ra lực lượng cường đại. Vâng. Vâng. Vâng. Một chuối gen doanh tạng. Chính như ngay từ đầu nói như vậy, Triệu Thiên con rán biến dị gen thuốc thử rất mạnh. Thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia liền là phi thường tốt tốn thời gian cùng tinh lực. Cái này cũng liền dẫn đến, triệu thiên ngoại trừ cái này đặc thù ghen ở ngoài, mặt khác ghen thuốc thử, căn bản không bỏ ra nổi mấy cái. phòng ngự ghen thuốc thử, cũng không có mấy cái. Vâng, vâng, vâng. vâng. Trần Phong trong tay ghen thuốc thử điên cuồng vứt xuống. Triệu thiên chỉ có thể chật vật phong thủ. Chuyện này, niệm đó, nhiều như vậy ghen thuốc thử. phòng trực tiếp tất cả mọi người sợ ngây người. Đây quả thật là Trần Phong. Làm Trần Phong từ bao khỏa bên trong, xuất ra cái kia trên trăm gen thuốc thử thời điểm, bọn hắn liền ngây dại, bởi vì ý vị này, Trần Phong nắm giữ ít nhất trên trăm cái phương pháp phối chế. Thậm chí, càng nhiều, nội tính ít, không có phương pháp phối chế. Bọn hắn đồng nhiên cảm giác được vẻ mặt nóng bỏng đỏ lên. Vâng, vâng, lực lượng đáng sợ đánh xuống. Lôi xả gen chỉ là trong đó một phần nhỏ, lượng càng lớn hơn gen thuốc thử. Cũng là Trần Phong chính mình chưa từng thấy qua ghen thuốc thử, hắn mua sắm vô số phương pháp phối chế bên trong một cái. Mà tiêu hao cũng vô cùng ít đòi. Cấp độ F trực tiếp chế tác liền có thể thành công, cấp E tiêu hao nhiều nhất một may mắn điểm trị. Nội tình. Người cùng ta so nội tình. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Vâng. Vâng. Triệu thiên một mặt một bước. Trần Phong 360 độ không góc chết doanh tạng, khiến cho hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Hắn đang thương phòng ngự ghen thuốc thử. Ở thời điểm này căn bản không được tác dụng quá lớn. Vâng! Vâng! Triệu thiên máu tươi nôn như điên. Con rán biến dị gen Siêu cường thích hứng. Tại Trần Phong vĩnh viễn pháo hoanh dưới, biến thành trò cười. Mà lúc này, Phong trực tiếp cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại là kết quả này, bên trên một vòng đấu vừa chiến thắng Triệu thiên thế mà thảm như vậy. Bị Trần Phong vô số công kích ghen thuốc thử, đánh hoài nghi nhân sinh. Mà lại, đáng sợ nhất là Trần Phong vẹn vẹn công kích phương pháp phối chế cư như vậy nhiều, cái kia phòng ngự, phụ trợ, hoặc là mặt khác phương pháp phối chế đâu. Đến cùng có bao nhiêu? Không có người biết rõ. Ai mẹ nó nói hắn nội tình kém. Triệu thiên lửa giận ngút trời. Rất đáng hận, nếu như sớm biết Trần Phong thế mà có nhiều như vậy phương pháp phối chế, hắn căn bản sẽ không chế tác con rán biến dị ghen. Hắn vì cái gì bị động như thế? Bởi vì bỏ ra nửa ngày, làm ra một cái đối Trần Phong vô dụng gen Làm sao có thể thắng? A a a Triệu thiên khó thở. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình lại bị trần phong xáo lộ. Phúc. Lại là một cái ghen rơi xuống, triệu thiên ngực bị tăng nước. Sắp không được. Triệu thiên vẻ mặt khó coi. Hắn không thể thua. Hắn một đường đi đến bây giờ, quá khó khăn. Hắn tự biết không có khả năng nắm lấy số 1 cho nên mục tiêu của hắn vẫn luôn là ba vị trí đầu. Tiến vào ba hạng đầu. Đạt được thuộc về ba hạng đầu phân thưởng. Đây là hắn cho tới nay mục tiêu. Vân tiểu đoá, Tân Hải mấy tên kia thực lực kinh khủng, hắn căn bản không có khả năng đánh qua, cái kia mấy phần cũng không chiếm được, cho nên, trước lúc này, không thể thiếu điểm. Trần Phong này một điểm, không thể ném. Vâng, lại là một cái gen thuốc thử rơi xuống. Triệu Thiên hết thể phòng ngự triệt để sổ đổ, toàn thân vết máu loang lổ Hắn không chịu nổi. Đây là ngươi bức ta. Triệu Thiên gầm lên giận dữ. Vâng, đáng sợ hào quang lấp lánh. Át chủ bài A. Trần Phong tròng mắt hơi híp Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, trước mắt thế giới biến ảo, toàn bộ giả lập trạng cảnh tựa hồ cũng trong nháy mắt biến mất, một cái thế giới mới tinh xuất hiện. Đây là Trần Phong con người đột nhiên co rụt lại. Mà lúc này, giả lập cao ốc vốn là tại trung tâm không chế xem náo nhiệt cao vân phong sắc mặt đại biến, không tốt. Số chiều công thủ, Triệu Thiên Thế mà đem Trần Phong kéo tới hắn số chiều thế giới. Nguy hiểm, đáng chết. Cao vân phong vẻ mặt khó coi. Số chiều công thủ tính nguy hiểm cực lớn. Năm trước Gen tân tú thi đấu, hàng năm đều có người bởi vì cái này chết, lần này thiết trí quy tắc tranh tài, hắn đã tận khả năng tránh đi loại vật này. Nhưng mà, không nghĩ tới, tại sao cùng quyết đấu thời điểm, bọn gia hỏa này y nguyên dùng đến. Đây là thuộc về Gen chế tác bản thân năng lực, hắn không cách nào cấm chỉ. Phải biết, thế giới giả tưởng chết đi, chỉ là số liệu giả chết, bởi vì tại thế giới giả tưởng sống động, chỉ là tinh thần thể mà thôi. Thế nhưng số chiều công thủ, lại có thể đem tinh thần thể gật bỏ. Một khi tại số chiều công thủ bên trong xảy ra chuyện, vậy liền là chân chính xảy ra chuyện. Rất có thể, Trần Phong sẽ trực tiếp chết mất. Truyền tin tức cho Trần Phong. Cao Vân Phong hít sâu một hơi, nhịn không được lập tức nhận thua, quyết không thể cứng đối cứng. Chờ một chút. Cao Vân Phong suy nghĩ một chút, mở ra lối đi đặc biệt, mặc kệ ai nhận thua, lập tức kết thúc tranh tài. Hiểu rõ. Nhân viên kỹ thuật gật đầu. Đủ loại mệnh lệnh hạ xuống, Cao Vân Phong ý nguyên sắc mặt nghiêm túc. Số triều công thủ, vô cùng nguy hiểm. Một khi hai cái số triều thế giới va chạm, không chết cũng bị thường, coi như Trần Phong nghĩ lui, Triệu Thiên sẽ để cho hắn lui. Đây là ghen chế tác sư nguy hiểm nhất Giao Phong. Hy vọng không muốn ra sự tình A. Cao Vân Phong tự lầm bẩm Bên cạnh hắn, hầu lượng chỉ là cười cười, sau cùng quyết đấu nếu hết thể ghen chế tác sư thủ đoạn cũng có thể sử dụng, tự nhiên bao hàm số triều công thủ. Rốt cục, đến một bước này sao? Mà lúc này, giả lập phòng trực tiếp. Vốn là xem náo nhiệt người xem một cái giật mình trở nên tinh thần. Ta dựa vào, lại có thể là số chiều công thủ. Rốt cục thấy được. Ghen chế tác sư ở giữa tàn khốc nhất giao phong sao. Triệu thiên thật tác độc. Hung ác cái gì? Đều phải thua, vì cái gì không thể dùng số chiều công thủ. Nếu tại hướng về quy tắc bên trong, cái kia chính là hợp pháp. Vì bài danh, nhất định phải tranh thủ. Đám người nghị luận ở Mỹ. Số chiều công thủ xuất hiện, kích thích tất cả mọi người. Soạn. Xoạn. Vô luận là Trần Phong vẫn là triệu tiên, hai cái phòng trực tiếp nhân khí đều đang điên cuồng tăng vọt. Sợ là muốn ra sự tình A. Có người thấp giọng nói. Số chiều công thủ, không sợ một mạnh một yếu, như thế coi như đánh không lại cũng có thể rút lui. Sợ nhất là một cái sẽ, một cái sẽ không. Nay mặc dù là cao cấp chế tác sư thiết yếu thủ đoạn, thế nhưng trung cấp chế tác sư, có mấy người học qua, một khi bị công kích, rất có thể sẽ xẻ ra chuyện. Này, mới là đáng sợ nhất. Trần Phong biết sao? Không có người biết rõ. Và anh. Ánh sáng lung linh hiện lên.